Một gã sĩ viêm đạo tràng đắc ý vó cảnh cao thủ lớn tiếng nói tần chính, người giết chết lưu thần tông tuần sát sử đại nhân đã hoàn toàn chọc giận chúng ta đạo chủ. Sĩ viêm đạo tràng tổng bộ đã truyền xuống tất sát lệnh, từ từ hôm nay giết đối với ngươi tiến hành không chết không thôi chi đổi theo. Sĩ viêm đạo tràng đối với ta hạ tất sát lệnh. Tần chính nét miệng lên vẻ cười lạnh, tiểu đại thông đế quốc tường long đạo tràng có thể biết đại hoa đế quốc sĩ viêm đạo tràng mạnh bao nhiêu, mà ở biết tường long đạo tràng bị phá diệt sau, còn dám như thế, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, bắc phương vực chủ hẳn là để cho ám hiệu. Xích Viêm này đạo tràng đã là hắn cùng Bắc Phương vực chủ nhất mạch toàn diện kết thủ khai chiến một điểm khởi đầu. Chương 243, Phượng Huyết Vương tộc đệ nhất cấm địa. Đối với Bắc Phương vực chủ có thể lấy giết hắn tới nhằm vào chuyện của yêu thần sử, thần Chính cũng sớm có chuẩn bị, đây là khó mà tránh khỏi, như này, tựu không cần tránh né, trực tiếp đối mặt với chính là. Tần Chính nhìn lướt qua việc này xích Viêm người của đạo tràng, hắn thật vẫn không có động thủ hướng thú. Những người này mạnh nhất bất quá là ý võ cảnh, thật sự là để cho hắn không có ý động thủ, hắn theo tay vung lên, Phượng Hoàng cánh tay hoàn lập tức hóa thành ngân vương hoàng. Ẩm Ánh sáng màu bạc bắn ra bốn phía, chiếu sạ việc này xích viêm người của đạo tràng ánh mắt cũng không mở ra được, lại càng có nóng bỏng khí lãng xung qua, làm bọn hắn y phục trên người cũng bốc cháy lên, sợ đến từng cái từng cái thét chói tai không dứt. Tần chính rơi vào trên lưng Ngân Phượng Hoàng, nhẹ nhàng vỗ. Một tiếng tê minh, Ngân Phượng Hoàng vỗ cánh bay lượn, xông thẳng hướng yêu tộc lãnh địa. Yêu tộc chiếm cứ Thần Vũ Đại Lục phía nam, cùng nhân tộc cùng hải tộc tạo thế chân vạc ở nhân gian dưới, mà đối với nhân tộc chiếm đoạt lãnh khu vực, yêu tộc này trong lãnh địa càng thêm có khí tức cổ xưa, tuyệt đại đa số địa phương cũng vẫn duy trì nguyên trạng mà yêu thú thường lui tới thường xuyên nhất, thậm chí một đường phi hành có thể thấy 4 năm ở độ kiếp hóa hình. Yêu tộc bên trong có 10 vạn chủng tộc, bị diệt tộc không biết bao nhiêu, nhưng mấy chủng tộc kết hợp cũng thường thường sẽ có hoàn toàn mới chủng tộc ra đời, mà yêu tộc một hoàng bát vương tộc lại càng thông qua mỗi 5 năm, năm một lần yêu tộc đại hội tới cạnh tranh, cho nên yêu tộc bên trong phân tranh cũng cực kỳ lợi hại, tạo cho yêu tộc người khác đều tốt chiến. Tần Chính đứng ở trên lưng ngân vương hoàng, quan sát yêu tộc đại địa. Dãy núi phập phồng, nước sông thao thao, yêu thú hình hành, hành kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được. Tốc độ của Ngân Phượng Hoàng có thể nói là miểu sát tiên vũ cảnh cấp bậc chính là yêu quan vương tốc độ của ưng, hai cánh nhẹ nhàng một cái động, cảm giác rất chậm, nhưng là cự ly cũng đã kéo dài qua gần trăm dặm xa, làm Trần Chính cũng là thán phục không thôi, có này Ngân Phượng Hoàng, hắn muốn trở về Đại Thông Đế Đô, hồi lâu vậy là đủ rồi. Một giờ sau, bọn họ tiến vào Phượng Huyết Vương tộc lãnh địa. Phượng Huyết Vương tộc làm yêu tộc thành lập tới nay, chưa từng rơi xuống qua vương tộc siêu cấp lớn tộc, ở trên yêu tộc đại địa chiếm cứ vị trí địa lý tự nhiên là tốt nhất một trong. Chỗ này lớn nhất đặc sắc chính là tùy ý có thể tìm được một chút hỏa diễm đất, tỉ như một chút hồ Bên trong đều có hỏa diễm thỉnh thoảng toát ra, một chút hoa cỏ lại càng có hỏa tinh quấn quấn, có thể nói nơi này là hỏa loại võ mạch tu luyện tuyệt hảo bảo địa. Tần Chính đứng ở phía trên ngân phượng hoàng, một đường quan sát, cũng không khỏi âm thầm hâm mộ, hắn chỗ tu luyện thị đại viêm đế quốc Đông Hải Vương phủ cũng xem là tốt, nơi này của có thể cùng vừa so sánh với so sánh, hoàn toàn trên không cùng một đẳng cấp, trên lệch quá xa, ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối so với ở Đông Hải Vương phủ tu luyện mau không chỉ gấp mấy lần. Có thể nghĩ, lúc đó vượng cuồng đầu nghe nói vượng liệt tình huống, trầm tối. Nghĩ kia vượng liệt thị cánh võ mạch, tài trí hơn người lại càng thành viên vương tộc trọng điểm tài bồi lại chỉ là thiên vũ cảnh có thể nào không khiến người ta bực mình hắn như thế phi hành cũng là khiến cho chú ý phượng hoàng bản thân tiểu phá lệ chắc nhãn dù sao phượng hoàng nói với long chẳng qua là tồn tại ở truyền trong mà ngân phượng hoàng vừa phá lệ dễ thấy sớm đã bị người phát hiện chẳng qua là rất nhiều người sợ hãi than là có hay không thực phượng hoàng xuất hiện một chút người của phượng huyết vương tộc thì trước tiên nghĩ tới rồi tụ viêm hóa phượng thuật người kia dừng bước phía trước vi cấm địa không được đi vào có âm thanh của như sấm rền từ phía dưới truyền tới hình thành tiếng kêu la cuồn cuộn, truyền cực kỳ xa xôi. tần chính căn bản không để ý tới, thúc giục ngân vượng hoàng trực tiếp vọt tới trước. đối với yêu tộc việc này vương tộc, trong ký ức của tần chính có về ngũ đại yêu hoàng cường Điệu giới thiệu, mặc dù kinh nghiệm rất nhiều tuế nguyện phát sinh biến hóa, nhưng nguyên tắc đường biển không thay đổi. hắn biết phía trước chính là vượng huyết vương tộc trong trọng yêu vương tộc ở khu vực, cũng là một chút vượng huyết vương tộc cấm địa bảo địa chỗ ở khu vực. quét ngân vượng hoàng đập cánh, ngay lập tức mà qua. lớn sấm vương tộc cấm địa, đáng giết. tiếng hét phẫn nộ liên tiếp trong khoảnh khắc chỉ thấy từng đạo ngất trời yêu khí mang theo cường hãn lực đánh vào kích động không trung yêu vân cuộn một mảnh dài hẹp bóng người phóng lên cao muốn đem tần chính tiệt sát ngăn cản xuống tới huyền vũ cảnh cao thủ tần chính nhìn lướt qua phát hiện việc này người của hắc xích rõ ràng đều là huyền vũ cảnh cường giả số lượng hơn tương đương chừng 3-40 chi chúng hắn cũng không thần trường nhẹ nhàng nuốt ve ngân phượng hoàng màu bạc vũ mau mặc dù đây không phải là chân thật phượng hoàng chẳng qua là thông qua bí pháp ngưng tụ nhưng là có hắn một giọt máu ngưng tụ xúc tu cảm giác rất chân thật xem người tốc độ ngân phượng hoàng tê minh một tiếng Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, quét một đạo sợi bạc bắn thẳng đến đi ra ngoài. Nhìn lại những huyền vũ đó cảnh cao thủ vừa mới hiện lên bầu trời, lại chỉ thấy được phía chân trời xa xôi một màu bạc điểm nhỏ mà thôi. Bọn họ lẫn nhau không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không tốt, đó là Ta Vương tộc đệ nhất cấm địa chỗ ở phương hướng, mau đuổi theo. Nhanh đi báo cho yêu vương. Khiếp sợ bọn họ cũng tỉnh ngộ lại, tần chính cưỡi ngân phượng hoàng thay đổi phương hướng, xông về bên trái đằng trước. Bọn họ một chút nghĩ tới rồi đáng sợ hậu quả, lập tức đuổi theo. Cũng có người phát ra cảnh báo tê minh. Trong lúc nhất thời, cả phượng huyết vương tộc cũng bị kinh động một cổ khổng lồ thần vũ cảnh hơi thở lại càng sẽ vượt qua thần vũ cảnh cao thủ hơi thở nhanh chóng tràn ngập ra. Bởi vì tốc độ của ngân phượng hoàng thật sự là quá nhanh, tân chính cũng không cảm ứng được những đỉnh cấp cường giả đó hơi thở dao động, liền đi tới hắn nghĩ tới địa phương, đó chính là phượng huyết vương tộc đệ nhất cấm địa 6. nhất niệm chúng sanh ao, Phượng huyết vương tộc cấm địa không dưới 10 nơi, bảo địa đạt hơn 10 nơi, có thể trong đó nhất hấp dẫn tân chính, không nghi ngờ chính là chỗ này nhất niệm chúng sanh ao. căn cứ ngũ đại yêu hoàng trí nhớ. Nhất niệm này chúng sanh ao chính là phượng huyết vương tộc sử thượng đệ nhất nhân hỗn loạn thời đại tranh bá yêu hoàng vị một vị tuyệt đại cường giả chế tạo ra bên trong chẳng những hàm chứa vô cùng bí mật lại càng có thể hội tụ từ cổ chí kim sở hữu phượng huyết vương tộc cao thủ võ mạch bí mật trong tốt hơn ở chỗ này tu luyện chẳng những có thể kích thích võ mạch lột xác lại càng có thể có tụ người da trắng võ mạch bí mật làm một thể thành tựu phi phàm thần thông mà nơi đây tu luyện hiệu quả làm ít công to cơ hồ mỗi một vị tiến vào bên trong khổ tu người đều có thể vào năm thanh thời đại đạt tới thần vũ cảnh chỉ cần là tiềm lực cũng đủ liền có thể tại trung niên lúc đạt tới nhân thần gông cùng diện. Dê Siếp độ cao, có thể nói nhất niệm chúng sanh ao chính là phượng huyết vương tộc có thể ra đời người mạnh nhất đường tắt. Cũng bởi vì Ngũ Đại yêu hoàng giới thiệu quá mức mê người, cho nên ở trước phượng cuồng đồ muốn tần chính tới tặng đồ sau đó, liền muốn tới nơi này liếc mắt nhìn nhất niệm chúng sanh ao, đương nhiên hắn cũng có một chút ít nghiệm tưởng, chính là nhìn có thể hay không có điều linh lộ, có hay không đối với hắn tam đại võ mạch có điều trợ giúp. Trôi nổi ở trên cao không, ngân vương hoàng không núc ních, tần chính đi xuống quan sát chỉ thấy cái gọi là này nhất niệm chúng sanh ao tiêu như cùng một đỉnh núi hồ nước nhỏ nhưng bên trong hồ không phải là nước mà là hỏa diễm này hỏa không phải là làm cho người ta thiêu đốt cảm giác mà là làm cho người ta một loại hỏa diễm hóa thành hồ nước cảm giác rất kỳ lạ bên trong lại càng có từng cái hình thái khác nhau phượng hoàng đan qua lại du đãng trên người làm như hàm chứa kỳ dị nào đó bí mật rất dễ dàng liền đem người dẫn vào võ đạo giữa bí mật có thể tần chính quan sát lại hết sức bất ngờ không có cảm giác chút nào hắn có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó bí mật có đúng không hắn tựa hồ có chút không hợp nhau ý tứ chỗ này cũng không giống như thích hợp ta tới tu luyện. băng vào ta nộ tính mà nói, không nói khoa trường chút nào, có thể lãnh ngộ đến chiến ảnh yêu châu bí mật, nói rõ nhiều hơn tuyệt đại mấy người đều mạnh hơn, mà nay cũng không nhận thấy ngộ, nơi này của hiển nhiên là không thích hợp ta. tần chính thất vọng, hắn liền tính toán rời khỏi nơi đây, đi phượng huyết vương tộc nơi khác đi ngóng nó. đối với cái này loại kết quả, tần chính có thất ngắm, cũng không phải đặc biệt mánh liệt, dù sao không thể nào đối với tất cả bí mật đều có chỗ linh ngộ, vậy cũng không thực tế. ẩm, đang ở hắn muốn đi trong lúc. Phía dưới nhất niệm chúng xanh ao chuyển tới nổ vàng tiếng động, kia mặt ngoài du đảng vượng hoàng lập tức tạo thành một vòng tròn, thân hình biến mất, hóa thành một đạo quyền lửa, mà kia hồ nước vậy hỏa diễm cũng bắt đầu tàng ra, ở giữa bộc phát xích một đóa nở rộ hỏa diễm hoa sen, hoa sen này cánh hoa cũng là phượng hoàng răng, rỡ, ở phía trên thì đoàn tọa chứa một gã thanh niên nam tử, nhìn qua cũng chính là 23, 24 tuổi, chỉ mặc quần, ở trần, một thân da thịt, tóc dài đen nhánh không gió lay động, mà ở phía trên đỉnh đầu hắn thì lơ lửng một cây vũ mao. Vũ mao này dài không quá 20 cm dáng vẻ, quanh mình có hỏa tinh bay múa. Việc này hỏa tinh thỉnh thoảng tạo thành phượng hoàng bộ dạng, mà mỗi lần tạo thành phượng hoàng cũng là hình thái bất động, bên trong lại càng hàm chứa vô cùng sôi động năng lượng ba động, còn có chứ giàn mua hơi thở, hiện nhiên là một cây lai lịch phi phàm vượng vũ. Người nào dám can đảm xông ta cấm địa, hãy nếu ta tu luyện. Thanh niên nam tử trở nên ngửa đầu, hướng về phía tần chính vẫn nộ quát. Dù vậy, cái kia phượng vũ nhưng cửu ở hắn đỉnh đầu lơ lững. Ta chính là tới xem một chút, không cái gì, cáo tử. Tần chính cùng vượng cùng đồ coi như là có chút ân tình liên quan, dĩ nhiên là không mong sẽ cùng người của vượng huyết vương tộc kết thù kết toán lập tức liền muốn rời đi, can dỡ, tới, còn muốn đi, đem mạng lưu đứng lại cho ta. thanh niên nam tử giận dữ, giơ tay lên một quyền liền đánh ra. trong phút chốc, bốn phía hỏa diễm nhanh chóng hội tụ, đan vào thành một thiêu đốt lên hỏa diễm nắm tay, chừng ba thước lớn nhỏ, treo liệt liệt hỏa gió, liền hướng tần chính phóng đi. tần chính trong mày, đã nghĩ xuất thủ, có thể nghĩ lại, mặc dù mình là tới tặng đồ, dù sao nơi này là người ta cấm địa, đột ngột mà đến, cũng không thể trách người ta tức giận, liền không có xuất thủ, mà là tâm niệm khống chế ngân vượng hoàng, băng vào tốc độ của ngân vượng hoàng. Huyền Vũ cảnh cao thủ liên đuổi tư cách cũng không có, tự nhiên dùng để tránh né nói, sợ là Thần Vũ cảnh đều chưa hẳn có thể thương tồn. Ngân phượng Hoàng nhẹ nhàng bay vút, chịu tranh qua, tránh né. Ta có việc tìm phượng Huyết yêu Vương, sẽ cho so đo. Tần Chính nói xong, thúc giục Ngân phượng Hoàng bay tới yêu Vương cung điện đi. Hắn đã cảm ứng được có vô số khổng lồ hơi thở quần quận mà đến, hẳn là nhóm lớn Vượng Huyết Vương tộc cao thủ chạy tới nơi đây. Lúc trước dù sao đưa tới kinh động. Muốn đi, ta phượng Chiến đồng ý cái gì? Thanh niên nam tử phượng Chiến cười lạnh nói, hai bàn tay nhất cử, đỉnh đầu cái kia Phượng Vũ khẽ run lên trong phút chốc nhất niệm này chúng xanh trong ngáo hỏa diễm ầm ầm nổ bắn ra mấy trăm đạo hỏa diễm phượng hoàng phóng lên cao trực tiếp bao phủ tần chính trong đó tần chính cười nhạt một tiếng phượng chiến đúng không ta cũng không muốn cùng nàng quá đáng dây dưa ta là tới tặng đồ cho phượng huyết yêu vương thuận tiện đi bộ một chút ta không động tay nàng đừng tưởng rằng ta là sợ nàng Phượng chiến cười lạnh nói chê cười nơi đây lại ta phượng huyết vương tộc đệ nhất cấm địa há lại cho nàng người ngoài này bước vào nếu đã tới vậy sẽ phải chết hai tay hắn đột nhiên một chảo rầm rầm rầm sáu những ngọn lửa kia hoàng âm ầm nổ bùng cấu thành từng đạo hỏa diễm vòng nhanh chóng thu nhỏ lại, muốn đem Tần Chính cho phong tỏa trong đó. Được rồi, ta đây hãy cùng nàng vui đùa một chút. Tần Chính duốt ve một chút Ngân Phượng Hoàng tụ viêm hóa phượng thuật ngưng tụ phượng hoàng, nên đối với nơi này hỏa diễm tương đối cảm thấy hứng thú sao? Tiếng nói của hắn không lạ, chỉ thấy Ngân Vương Hoàng há miệng đột nhiên khẽ hấp. Những ngọn lửa kia vòng ngay lập tức hóa thành một đạo hỏa tuyến bị nó nuốt vào trong miệng, theo sát Tần Chính liền phát hiện, Ngân Vương Hoàng tựa hồ thoáng cái ngưng thật vài phần, thậm chí lực lượng đều chiếm được một chút bằng chứng. Ừ. Tần Chính nhìn về phía vượng chiến hướng trên đỉnh đầu lơ lửng vư vũ. Gốc cây phượng vũ lại có thể đối với ngân phượng hoàng có lớn như vậy trợ giúp. Vdvdvdc.com. Chương 244, quả cầu bằng ngọc mang tới biến hóa. Ngân phượng hoàng không phải là chân thật, nó nhiều nhất một tháng sau sẽ hóa thành hỏa diễm, tự nhiên biến mất ở trong thiên địa, có thể nó hiện ra tốc độ làm tần chính cũng là tim đập thình thịch. Cho nên tần chính từng có ý nghĩ, làm sao có thể đủ làm ngân phượng hoàng tồn tại thời gian dài một chút. Nhưng không được này thứ pháp, dù sao tụ viêm hóa phượng thuật bí mật chính là ngũ đại yêu hoàng cũng chỉ biết mặt ngoài, ở bên trong từ đầu đến cuối không có hiểu rõ. Mà nay Nhất niệm này chúng sanh trong ngao phượng chiến có chi phượng vũ lại có thể mới vừa phượng chiến công kích phượng vũ chi động mang tới yêu đất hỏa diễm lực lượng mới là ngân phượng hoàng có điều tăng lên chỗ nô chuốt làm này tần chính rất là kinh hỉ hắn đối với cái kia phượng vũ liền có chút ý nghĩ nhưng là nghĩ đến phượng cùng đổ hắn vẫn nhịn xuống này cổ tử mãnh liệt tham nghiệm tính người không thể mọi chuyện như nguyện tần chính không hề nữa phản ứng phượng chiến dưới chân ngân phượng hoàng nhanh chóng lên không trung hắn cũng không có chọn rời đi bởi vì phượng huyết yêu vương đám người đã đột nhiên khí thế ngất trời gấp gáp đoán chừng không dùng được mấy hơi thở là có thể tới. Hắn bất chiến, phượng chiến nhưng không có dừng lại. Mắt thấy Tiêu Ngân Phượng Hoàng như thế bí mật, cũng là sinh ra mãnh liệt xúc động, muốn đem thứ có. Dù sao hắn là Phượng Huyết Vương tộc thế hệ trẻ người nổi bật, tự nhiên một cái nhìn ra Ngân Phượng Hoàng thị tụ viêm hóa phượng thuật ngưng tụ mà thành, hai tay cho nên vỗ. Hai tiếng Tê Minh truyền đến, nhất niệm chúng sanh trong ao quang ảnh rung chuyển, hai cái hỏa diễm nắm tay tạo thành, hướng về phía Tần Chính chính là hung tận công kích liên tục. Tần Chính khẽ cao mày, phượng này chiến có chút quá mức. Hắn liền vỗ Ngân Phượng Hoàng, Ngân phượng Hoàng Tê Minh một tiếng, hai cánh chấn động, Ngân quang lóe lên một chút đã kia hai cái hỏa diễm nắm tay cho chấn vỡ hóa thành hỏa tuyến cho căn nuốt dựa vào ta phượng huyết vương tộc tụ viêm hóa phượng thuật ngưng tụ phượng hoàng tới cùng ta chiến tính là gì bản lãnh có loại cùng ta đan đả đà độc đấu phượng này chiến gầm lên tần chính long mày hơi nhăn nàng nếu biết đây là tụ viêm hóa phượng thuật ngưng tụ mà thành nên rõ ràng tụ viêm hóa phượng thuật chỉ có nàng phượng huyết vương tộc trong tuyệt đại cao thủ có thể sử dụng nếu biếu tặng cùng ta liền biết ta không có ý cũng không ngừng công kích nếu muốn giết ta nàng không cảm thấy nàng thật là quá đáng cái gì quá đáng ha ha ngươi tới nhất niệm chúng sinh ao Đáng chết. Phượng Chiến cười lớn lại ra tay nữa. Tân Chính rốt cục nổi giận, lập tức khống chế Ngân Phượng Hoàng phát động một lần công kích. T. Ngân Phượng Hoàng phát ra một tiếng kinh thiên động địa tê minh. Nhất nhiệm này chúng sanh trong áo hỏa diễm nhất thời phát ra ầm nổ tung tiếng vang, vô hình sóng xung kích trực tiếp đưa Phượng Chiến cho chấn thoát khỏi ngọn lửa kia hoa sen. Can dỡ. Người nào dám can đảm ở ta Phượng Huyết Vương tộc cấm địa động thủ? Tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Phượng Huyết Vương tộc cao thủ chạy tới. Cầm đầu chính là Phượng Huyết Yêu Vương Phượng Tiên thiếu, cùng đi ở tại bên cạnh còn lại là Phượng Ngô thân của Liệt Hoàng Trình còn lại phượng huyết vương tộc cao thủ đi tới sau, lập tức phân tán ra, bảo hộ nhất nhiệm chúng xanh ao đứng lên, còn có một nhóm người còn lại là vây khốn tần chính, hung hồn khí thế áp bức, làm tần chính phải đề phòng, hắn cũng cảm nhận được khổng lồ kia uy hiếp. tuy nói có vượng cuồng đồ quả cầu bằng ngọc nơi tay, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, ai biết liệu sẽ xảy ra bất chắc, nhất là mình trả giết qua phượng huyết vương tộc vương tử phượng liệt. tần chính, tiếng kêu chói hai hoa phá trường không, chấn mọi người mà nhĩ ông ông tác hưởng. hoàng trinh tóc dài ấm ấm bay múa, quần áo phiêu đáng, khí thế khổng lồ kích động, trong hai tròng mắt cửu hận hỏa diễm ra. Sắc ý nồng nặc làm hiện trường ôn hòa đều ở rất xuống. người giết con ta phượng liệt, còn dám tới ta phượng huyết vương tộc, ta giết nàng. vốn là mặc công chúa ước hiếp, đối với hoàng trinh sẽ có hạn. dù sao con trai cửu hận là muốn làm cho người ta điên cuồng, mà nay nhìn thấy tần chính, nơi nào còn đoán chừng mặc công chúa ban đầu uy hiếp. hoàng trinh người điên một loại sự vô giết của cuồng bạo quá khứ. nữ nhân này cũng không phải là phượng liệt có thể so sánh, tuyệt đối là cường giả. Tần chính thầm kêu nguy hiểm, hắn biết mình sẽ bị nhận ra, nhưng không nghĩ tới Vượng mẫu thân của liệt thế nhưng cũng tới đến, vội vàng thúc dục ngân vương hoàng. Ngân Phượng hoàng hóa thành một đạo sợi bạc, dễ như trở bàn tay tiểu tranh qua, tranh né. Hoàng Trinh nơi nào sẽ bỏ qua, tiếp tục đánh giết. Những thứ khác người của Phượng Huyết Vương tộc tất cả cũng mặt lạnh, bọn họ bị Mặc Công chúa uy hiếp, trong lòng cũng rất không cam lòng. Đường Đường Vương tộc, bực nào thân phận địa vị bị uy hiếp không phản đối, đủ vô dụng. Nhìn thấy Tần Chính còn dám tới, dĩ nhiên là có chút ghét, cảm thấy khinh người quá đáng, cũng muốn xuất thủ. Tần Chính lập tức lấy ra Phượng cùng đồ đưa tặng quả cầu bằng ngọc rơi cao khỏi đầu, quát to Phượng Huyết yêu vương, có người thác ta cho nàng mang đổ tới. Quả cầu bằng ngọc xuất hiện. Những trưởng lão này cũng không cảm giác gì, nhưng là Phượng Huyết yêu vương Phượng Thiên Kiếu vừa nhìn, đầu tiểu ông một chút, phản phất huyết dịch của cả người tất cả cút cuồn mà vào phần đầu, sắc mặt cũng thăng, cái chiều hồng. Trình dừng tay. Phượng Thiên Kiếu gấp giọng quát lên, đồng thời đưa tay trổ một cái. Một cỗ làm tần chính chắc lươi hít hà kinh hãi lực lượng tạo thành, trực tiếp đưa điên cuồng Hoàng Trình cho thu tới bên cạnh mình, mặc cho Hoàng Trình điên cuồng phản kháng, đều không thể thoát khỏi trói buộc, không thể lỗ mãng. Phượng Thiên Kiếu quát lên. Hoàng Trình lúc này mới tỉnh táo lại yêu vương, hắn là thần chính, giết chết con của chúng ta cửu nhân, ta biết vật trong tay của hắn lai lịch phi phàm, cùng ta phượng huyết vương tộc quan hệ trọng đại. phượng thiên khiếu trầm giọng nói: ta xấu. hoàng trinh còn muốn nói điều gì, nhưng là nhìn thấy phượng sắc mặt thiên khiếu ngưng trọng, trong đồng tử thậm chí có phượng hoàng hình bóng lóe lên, không khỏi ngậm miệng lại sao? nàng biết đây là phượng thiên khiếu từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ có thận trọng. nhìn thấy phượng thiên khiếu quả nhiên biết quả cầu bằng ngọc, tân chính cũng là lặng lẽ thở phào. phượng thiên khiếu đạo ngươi chính là giết ta nhi tân chính. không sai, phượng liệt là ta giết, bất quá ta là bị buộc không đường chọn lựa, hắn lại nhiều lần muốn giết ta. Ta cũng vậy phải phản kháng. Tần Chính đạo. Được rồi, không nên theo giải thích, ta chỉ biết người giết con ta. Phượng Thiên Khiêu lây tay ngăn, lạnh lùng nói. Tần Chính cũng khẽ hừ một tiếng, biết Phượng huyết vương tộc này cường thế quen, ở trong mắt bọn họ, bọn họ giết người có thể, nhưng là người khác giết bọn họ tộc nhân lại không được. Người đi giảng đạo lý là căn bản không thể thực hiện được, nhược đục cường thực thế giới, cường giả chính là đạo lý. Hắn cũng lười lại đi giải thích. Ta lần này tới, không phải là tới theo dạy chuyện. Tần Chính cầm trong tay quả cầu bằng ngọc nâng ở lòng bàn tay là có người muốn ta giao bảo vật này thân thủ cho đương Đại Phượng huyết yêu vương. Ai cho ngươi giao cho ta? Phượng Thiên chiếu đạo. Tần Chính đạo người nọ không để cho nói, chỉ nói nàng nhìn thấy quả cầu bằng ngọc, tự nhiên biết hết. Nga, đúng, ta đây Ngân Vương Hoàng, Đại Khái các mãi cũng đã nhìn ra, là các ngươi Phượng huyết vương tộc độc hưu chính là tụ viêm hóa phượng thuật ngưng tụ mà thành sao, chính là người xuất thủ vì ta ngưng tụ. Tạm thời thay đi bộ. Những Phượng huyết vương tộc đó chúng cao thủ ngay lập tức tiểu nói thầm đứng lên, ngươi nhìn ta, ta xem nàng. Tụ viêm hóa phượng thuật đối với cái này chút ít cao thủ mà nói cũng không phải là rất khó, có thể ngưng tụ đến ngân phượng hoàng trình độ như vậy. Bọn họ cũng rõ ràng, coi như là bọn họ và phượng huyết yêu vương liên thủ đều không thể làm được. Ý nghĩa xuất thủ chi người kia bực nào thực lực à? Không biết sợ dĩ như thế chân thật, cũng có tần chính một giọt máu nguyên nhân. Phượng ánh mắt thiên khiếu lóe lên, trong lòng hắn kích động lợi hại. Cả phượng huyết vương tộc chỉ có hắn yêu vương này biết một vật truyền thừa rất lâu bí mật, đó chính là về phượng cùng đồ. Quả cầu bằng ngọc nhìn như bình thường, ở hắn đặc thủ đồng thuật bên dưới quan chắc, liếc mắt liền nhìn ra bên trong bí mật chính là Phượng Cuồng Đồ thân thủ luyện thành, độc hưu chính là tín vật. Vừa nghĩ tới Phượng Cuồng Đồ, Phượng này Thiên Khiếu cũng có chút kích động, nếu như Phượng Cuồng Đồ sống, vậy Phượng Huyết Vương tộc thậm chí có có thể bằng vào Phượng Cuồng Đồ một tay lực trở thành yêu hoàng tộc. Phượng Thiên Khiếu dù sao cũng là yêu vương, bụng dạ cực sâu, cũng không có nói ra này bí mật xúc động, cũng không có lập tức xác định ý nghĩ. Nếu là đưa cho ta, vậy thì cho ta đi. Phượng Thiên Khiếu đạo: Cho ngươi là cho nàng, nhưng ngươi tốt nhất muốn những người này cũng bình tĩnh một chút. Tần Chính nhìn lướt qua Hoàng Trinh. Hoàng Trinh mặc dù không có động thủ lần nữa, Hãy nhìn hướng ánh mắt của Tần Chính đầy đặn sắt cơ. Phượng Thiên Khiếu hừ một tiếng trước mệnh lệnh của không có ta, bất luận kẻ nào cũng sẽ không xuất thủ. Tần Chính thuận tay đã quả cầu bằng ngọc vứt ra ngoài, hắn không để cho cũng vô dụng, phượng này thiên khiếu quá cường hãn, nếu là san đoạn, hắn ngay cả mình bảo vệ quả cầu bằng ngọc khả năng tính cũng không có. Quả cầu bằng ngọc trong bay múa, Phượng Thiên Khiếu trong đồng tử phượng hoàng hình bóng liên tiệm. Chỉ thấy quả cầu bằng ngọc tách ra quan hoa, lờ mờ chuyển tới trầm thấp và có uy nghiêm vô thượng tên mình, kích thích phượng trên bàn tay của Thiên mang theo một quả phượng huyết yêu vương nhận xuất hiện dị thường. Sự biến đổi này động Lập tức làm Phượng Huyết Vương tộc cao thủ trong lòng kích động, có thể kích thích Vượng Huyết yêu vương nhẫn đều là tới lịch phi phạm. Phượng Thiên Khiếu kiêng ngưng trọng vẻ mặt rốt cục chậm lại, mà Tần Chính thì phát hiện, Phượng này Thiên Khiếu đang áp lực trong lòng kích động mừng như liên, cho dù là hắn lòng dạ rất sâu, biết được Phượng cuồng đồ tin tức, cũng có chút không khống chế nổi. "Yêu vương, đây là cái gì?" Phượng Huyết Vương tộc đại trưởng Lao thấp giọng hỏi. "Vật này đối với tộc ta quan hệ trọng đại." Phượng Thiên Khiếu trầm giọng nói hiện tại không tiện cùng đại trưởng Lao nói. Đại trưởng Lao chính là ngẩn ra, dạng gì trình độ trọng yếu? Liên này vượng huyết vương tộc nhị hào người hắn vật cũng không thể biết. Phượng Thiên Khiếu hít vào một hơi sâu, đạo người nọ có khỏe không? Không biết, ta chỉ thị cứu hắn thoát khốn mà thôi, cụ thể, chờ hắn trở lại, một mình ngươi câu hỏi là được. Tần Chính vây cứu hắn cởi bốn chữ nói rất nặng. Nghe nói như vậy Phượng Thiên Khiếu cũng là trong lòng trầm xuống hắn còn nói qua cái gì? Tần Chính cười một tiếng hắn nói vượng liệt có phượng cánh võ mạch, lại chỉ là thiên vũ cảnh, đương sát. Nàng đánh rắm. Hoàng Trinh sẽ phải lại ra tay nữa. Nàng cắn rỡ. Phượng Thiên Khiếu quay đầu đối với Hoàng Trinh quát lên biến hóa này để cho hoàng trinh bọn người trợn tròn mắt yêu vương nàng nàng thế nhưng vì tần chính giết chết này con của chúng ta cửu nhân thế này đối với ta hoàng trinh rành mắt đỏ ngươi đã quên lão tổ lưu lại quy củ cái gì thế hệ trẻ tranh đấu sẽ phải để cho bọn họ thế hệ trẻ đi giải quyết trừ phi đối phương cao thủ đợi trước đúng tay nếu không vượng huyết vương tộc người trẻ tuổi cho dù là bị giết chết bất kỳ cao thủ đợi trước không được đúng tay phượng thiên khiếu trầm giọng nói từ hôm nay trở đi quy định này một lần nữa bắt đầu dùng hừ ta xem ta vượng huyết vương tộc thanh niên cũng đã hư hỏng cũng biết dựa vào vương tộc lực lượng, cũng không hiểu được ma luyến mình, tiếp tục như vậy nữa, phượng huyết vương tộc đều có thể đề xuất tám đại yêu vương chủng tộc địa vị. lời nói này rất nhiều người hắn hai mặt nhìn nhau, hoàng trinh lại càng cắn hàm răng khen khách hưởng, chỉ có đại trưởng lão nhìn về phía kia quả cầu bằng ngọc, còn ngươi co rút lại, mơ hồ đoán đến cái gì, đã nói đạo ta đồng ý yêu vương đề nghị, bọn họ đều đồng ý, còn ai dám phản bác? đã như vậy, ta phượng chiến nguyện ý vì huynh đệ của ta phượng liệt nhất chiến, phượng chiến cất bước ra, hoàng trinh ngay lập tức mừng rỡ yêu vương, như vậy nên không thành vấn đề sao? phượng tiên khiếu nhún mày Đã nghe Tần Chính cười một tiếng, "Ta là tới tặng đồ, cũng không phải là để chiến đấu. Đương nhiên, nếu như không nên nhất chiến, Phượng Chiến huynh nếu là nguyện ý lấy cái kia Phượng Vũ làm tiền đặt cuộc lời của, ta vui thích tiếp nhận khiêu chiến." Vdvd.com. Chương 245, Quỷ Chào tộc. Tần Chính tự nhiên không e ngại Phượng Chiến, nơi này của chẳng qua là thật tại có chút không thích hợp chiến đấu, hình như người ta không nên khiêu chiến, hắn nếu là chọn rời đi, không nói bị rêu cợt không có can đảm như sao, vậy cũng mất đi nhận được Phượng Vũ cơ hội. Người này thất đức ý nghĩ xấu xuất hiện, dĩ nhiên là không muốn bỏ qua chết đã đến nơi, còn dám có tham niệm." Phượng Chiến cười lạnh một tiếng. "Tần Chính lạnh nhạt nói, tham niệm của ngươi càng sâu, vì muốn có được ta đây ngân vương hoàng, lại ở ngoài sáng biết ta là mang đồ tới, còn muốn giết ta. Giết ngươi bởi vì ngươi đáng chết." Phượng Chiến lạnh giọng nói, "Ta không biết nàng cùng Phượng liệt quan hệ có hay không cố hảo, nhưng nhìn nàng thái độ đối với Phượng liệt mâu thân cũng không cái gì lễ tiết tính, liền biết các mãi quan hệ tuyệt đối sẽ không tốt đến ngươi ở đây loại cơ hội ra tay với ta, đó chỉ có thể nói, nàng người này tham lam, muốn nưu đoạt ngân vương hoàng, cưỡng thuyết được như thế đường hoàng, không chỉ có thể cười, còn vô sĩ." Tần Chính trả lời lại một cách niệm ai, Phượng Chiến gần giọng nói ngươi giết Phượng Liệt, đáng chết. Hắn tiếng nói vừa dứt, trực tiếp một quyền tiêu đánh giết tới. Vô quả đấm to lớn mang theo năng lượng kinh người dao động, dẫn phát phong hỏa dung chuyển, cuồng bạo công kích. Tần Chính đứng ở trên lưng Ngân Vượng Hoàng, trên cao nhìn xuống nhìn Phượng Chiến, trong lòng hắn rõ ràng, nơi đây thật tại không dễ chiến đấu, mà Phượng Chiến thực lực hiển nhiên tương đương không tầm thường, đơn thuần hắn chân thật chiến lược xuất thủ, thật đúng là không thấy có thể đánh thắng người ta, dù sao có thể ở nhất niệm này chúng sanh ao tu luyện, cũng không phải là Phượng Liệt cái loại này tầng thứ có thể so sánh tính tam tiểu ngoạn điểm vô lại sao? tần chính ngó trường phượng chiến đánh tới, khoe miệng hắn câu khởi vẻ đủ cười, nhẹ nhàng vỗ ngân phượng hoàng. ngân phượng hoàng này một tiếng tê mình, lập tức mang theo xí liệt ngọn lửa màu bạc đắp xuống. tụ viêm hóa phượng thuật ngưng tụ phượng hoàng là sức chiến đấu, chẳng qua là có hạn, có thể đối phó phượng chiến vẫn là không có vấn đề lớn lao gì. hô, ngân phượng hoàng đắp xuống, phanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, coi như là phượng chiến đi trước xuất kích, ngân Vượng hoàng vẫn như cũng là giành trước ở hắn lực lượng đánh giết trước khi ra ngoài, thoáng cái đụng vào trong lòng của hắn đệ phượng chiến vội và thiếu chút hộc máu. Cùng lúc đó, tần chính thuận tay qua tới, vậy cùng phượng vũ đã bị hắn bắt bỏ vào trong tay. nào biết phượng vũ này vừa mới vào tay, một nguồn sức mạnh đáng sợ như nhọn hoắc, không có vào lòng bàn tay của hắn, tấn mãnh xông tới trái tim của hắn đã đâm đi. Tần chính kinh ngạc, trong phượng vũ này lại còn có như thế lực lượng thần bí. hắn vội vàng buông tay, muốn ném xuống ngũ mau. nào biết ở nơi này vũ ma huy hiếp lực lượng sắp tới hắn tim sau đó, tiên luyện tứ đại thần binh vô lượng thần vũ cô đột du lên, một cỗ dung hợp lực lượng truyền ra ngoài trực tiếp chống đỡ cái kia đáng sợ bén nhọn lực lượng cho tiêu tan, mà phượng vũ cũng không có lần nữa phát sinh công kích, cũng rất giống yên lặng giống nhau. tần chính lập tức nắm chặt phượng vũ, chỉ dẫn ngân phượng hoàng phóng lên cao, ném phượng chiến cho đi ra ngoài. phượng này chiến khí nổi trận lôi đỉnh, gầm hét lên nàng không phải là người thực lực chân thật đánh với ta một trận. ở nơi này nhất niệm chúng sanh ao nhất chiến, chẳng lẽ đối với ngươi lực chiến đấu không có tăng gấp đôi của vũ? tần chính cười lạnh nói, phượng chiến cả giận nói còn ta phượng vũ, hắn hiện lên bầu trời, muốn đoạt lại phượng vũ. tần chính cười ha ha kia xem ngươi có thể hay không đuổi theo ta. Trong tiếng cười lớn, Ngân Vương hoàng Hồ khiếu đi. Tốc độ kia Liên Phượng Huyết Yêu Vương Phượng Tiên khiếu cũng là một trận kinh ngạc, chớ đừng nói chi là phượng chiến đuổi kịp, chỉ là một chớp mắt một cái, tần chính sẽ không có tung tích. Yêu Vương, như vậy để cho hắn chạy không được. Kia phượng Vũ nhưng là chúng ta Phượng Huyết Vương tộc bảo vật ta. Đối với, Yêu Vương hạ lệnh sao, cho dù không giết hắn, cũng muốn đoạt lại bảo vật. Rất nhiều người rối giết yêu cầu xuất thủ. Hoàng Trinh lại càng mượn cơ hội đạo Yêu Vương, Phượng Vũ nhưng là vua ta tộc vô cùng trọng yếu trọng bảo. Không đợi nàng nói xong, Phượng Tiên khiếu trầm giọng nói ta nói rồi người tuổi trẻ chuyện, sẽ có chính bọn nó đi giải quyết, người nào nếu là nhúng tay Phượng Huyết Vương tộc thế hệ trẻ cùng tần chính nhân oán giữa, nhất luật trọng phạt. Yêu Vương, nàng đây là rõ ràng bảo vệ tần chính. Hoàng Trinh tức giận thét chói hai ta không phục. Có một số việc, nàng không biết. Phượng Thiên khiếu đạo, ta không cần biết, ta chỉ biết ta con trai của môn bị tần chính giết. Hoàng Trinh mặt mũi cũng muốn hung ác. Phượng Thiên khiếu thở dài người tới, bỏ tù Trinh cho ta đứng lên. Hoàng Trinh cơ hồ điên mất rồi, nhưng Phượng Thiên khiếu một tay đặt tại trên vai của nàng, lực lượng thúc dục, Hoàng Trinh liền mất đi, tự có người đem mang đi. Phượng Ánh mắt thiên khiếu băng hàn lướt qua mỗi người lời nói của ta, các mãi đều nghe được sao? Chuyện của Tần Chính chỉ cho thế hệ trẻ tranh đấu. Nói xong, xoay người rời đi. Mọi người thấy Liên Hoàng Trinh cũng gặp phải đối đãi như vậy, nơi nào còn dám cản trở? Phượng Chiến còn lại là gương mặt biệt khuất, hận đến nha dương, dương. Hắn hối hận không có tiếng Minh không được vận dụng Ngân Phượng Hoàng, kết quả bị Tần Chính cướp đi phượng vũ. Chuyện này với hắn mà nói thì nhục nhã quá lớn, không thể là nhẫn nhịn. Nhưng là muốn đến tình huống của mình, Phượng Chiến cũng chỉ có thể hung hán một lần nữa đáp xuống nhất niệm chúng sanh trong ao. Hắn còn không có bình thường xuất quan nhưng cựu cần một chút thời gian để hoàn thành sau cùng bộ phận tần chính chờ ta xuất quan tự nhiên sẽ thân thủ đánh chết nàng phượng chiến tức giận hừ một tiếng một lần nữa không có vào nhất niệm chúng sanh trong ao phượng huyết vương tộc trong lãnh địa một tòa tầm thường đỉnh núi tần chính rơi xuống ngân phượng hoàng cũng hóa thành phượng hoàng cánh tay hoàn trên cánh tay bọc tại đi hắn nhìn khắp bốn phía phủ cận vẫn là rất an tĩnh, lúc này mới lấy ra cái kia phượng vũ xem xét phượng vũ không có mang cho tần chính thị thần binh cảm ứng đương nhiên trải qua vô lượng thần vũ côn làm thần binh vực không có phản ứng sau Tần Chính đã đối với hắn hiện tại cấp bậc chính là thần binh vực tác dụng hoàn toàn tín nhiệm. Vớt vớt phượng vũ, Tần Chính muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc có như thế nào bí mật. Nhưng khi nhìn đến xem đi, cũng không còn phát hiện chỗ đặc thù gì, cũng không còn mang cho Tần Chính cái gì càng nộ. Nếu không phải lúc đó tự mình cảm nhận được phượng vũ mang tới bi hiếp, hắn đều có chút hoài nghi phượng vũ có hay không có kỳ lạ. Không cách nào hiểu rõ, Tần Chính liền cầm lấy phượng vũ nhẹ nhàng ở trên phượng hoàng cánh tay hoàn lướt qua. Lúc trước phượng vũ này từng tí tinh hoa nhưng là mang cho ngân phượng hoàng trợ lực. Quả nhiên, theo Tần Chính dùng phượng vũ vớt ve phượng hoàng cánh tay hoàn liền thấy vượng hoàng cánh tay hoàn bắt đầu trở nên càng thêm tương tổn, thậm chí còn truyền đến trầm thấp tê minh, là rất thoải mái ngâm khẽ. thật sự có dùng, thật tốt quá. Ngân phượng hoàng bản thân thời gian tồn tại sẽ có hạn, hôm nay có vượng vũ này thì có thể làm ngân phượng hoàng thời gian tồn tại không ngừng tăng trưởng, đối với ta trợ lực sẽ rất lớn. tân chính rất là hưng phấn, có ngân vượng hoàng không có gì sánh kịp này tốc độ, thật sự là tới lui tự nhiên, phải nhớ trở về đại thông đế đô, lại càng không cần nhiều thiếu thời gian. hắn không ngừng dùng vượng vũ vuốt ve vượng hoàng cánh tay hoàn, chỉ chốc lát sau. Phượng Hoàng cánh tay hoàn mặt ngoài đều hiện lên xích phượng Hoàng bay lượn đổ án, nhưng điều này cũng đạt đến cực hạn, không hề nữa thu nạp phượng vũ tinh hoa, hoàn toàn đạt đến trạng thái báo hòa. Tần Chính lúc này mới dừng lại, hắn liền đem chơi phượng vũ, suy tư có phải hay không coi như thần binh tới luyện. Ngay vào lúc này, một tia phong mang từ phía sau đi ra ngoài. Tần Chính trong lòng chính là chấn động, không có cảm ứng được người hắn hơi thở, cũng là dựa vào thần binh vực cảm ứng được binh khí phong mang, cho thấy đã rất gần gũi thần binh một món binh khí đối với hắn tiến hành công kích. Đánh lén, người của phượng huyết vương tộc. Tần Chính không thể có kịp suy nghĩ nhiều, ngay tại chỗ một cái xoay người, quét, tay trái chống đỡ mặt đất, chân trái làm chủ, thuận thế nhất chuyển, người cũng theo đó đứng lên, tia đánh lén binh khí thị một cái trường thương, bộc lộ tài năng nguy thương, tiểu sức đầu vai của hắn đã đông đi, đem hắn áo đều bị phá vỡ, đầu vai mặc dù không có bể, cũng là bị phong mang ma sát, làm đau vô cùng. Tần Chính giơ tay lên hay cái tia vượng vũ có tới, hắn cũng là ghét đối phương đánh lén, cũng không còn suy nghĩ nhiều cầm vượng vũ có hay không coi như là đặc thủ thần binh, chính là một chút quất tới, tê, vũ chạy qua một đường vòng cung kia bao quanh bay múa hỏa tinh hội tụ thành một cái phượng hoàng, phát ra tiếng phượng hót cao vút thanh, tựu rút ra đánh vào trường thương phía trên cán thương. chẳng tiếp cận thần này binh trường thương lên tiếng mà đức. một đám lửa tinh bay ra. với anh kia gậy làm hai khúc trường thương nhất thời bốc cháy lên. hơn nữa đừng xem trường thương này tiếp cận thần binh cấp bậc ở nơi này trước mặt hỏa diễm trong nháy mắt đốt thành cho bụi. người đánh lén sợ đến bội vã buông tay ném thương, nhờ vậy mới không có lan tràn đến trên thân thể của hắn. người cũng lui nhanh hơn mười m. tân chính lúc này thấy rõ đánh lén chi người hắn cũng không phải là người của Phượng Huyết Vương tộc, mà là hai tay một gã xanh biếc, mặt mũi giống như ác quỷ hơn 30 tuổi nam tử. Quỷ Trảo tộc. Tân Chính thấy người này, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Quỷ Trảo tộc đã từng yêu tộc trong Cường Đại chủng tộc, từng có trở thành 8 đại vương tộc một trong kinh nghiệm, sau lại suy bại, cuối cùng diệt vong, hiện tại linh tán sống sót Quỷ Trảo tộc không cao hơn trăm người, trở thành trong yêu tộc nhất yếu đuối chủng tộc một trong. Hắc hắc, có thể nhận ra ta đến từ Quỷ Trảo tộc, vậy thì càng không thể để cho người sống gặp. Quỷ này Trảo tộc cao thủ cười gần nói: Tần Chính đe dọa nhìn hắn ta với người quỷ chảo tộc không có thù hận gì sao? Vì sao tới giết ta? Quỷ chảo tộc cao thủ cười to nói ta giết nàng, nàng cũng không nên oán hận ta quỷ chảo tộc. Đó là bởi vì Sích Viêm đạo tràng tổng đạo chủ cùng chúng ta trời đánh đường đại hoa đế đô phân bộ người phụ trách thị bằng hữu tốt nhất, mà nay mượn cơ hội này đã tuyên bố tin tức, phàm là người có thể giết chết ngươi đều muốn nhận được Sích Viêm đạo tràng tặng cho nhiều chỗ tốt. Lại là Sích Viêm đạo tràng ánh mắt Tần Chính ngay lập tức trở nên sắc bén đứng lên. Nay quỷ chảo tộc cao thủ lại còn là trời đánh đường, không sai. Sích Viêm đạo tràng nhưng là lấy ra khiến người tâm động bảo vật. Vốn là ta cũng vậy, chưa từng nghĩ mình sẽ đụng phải nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng xuất hiện ở nơi này, ha ha, quả thực là tới thiên tứ cấp cho ta. Quỷ chào tộc cao thủ gầm ý cười to nói. Tần chính nuốt nuốt phược vũ, thản nhiên nói trời đánh đường phát triển thật đúng là rất nhanh, lại đang trong yêu tộc này còn có lực lượng, xem ra là ta coi thường trời đánh sức mạnh của đường. Quỷ chào tộc cao thủ rêu cợt nói nàng coi thường. Nàng có tư cách gì tới coi thường chúng ta trời đánh sức mạnh của đường? Nàng như thế nào lại biết ta môn trời đánh đường ở yêu tộc lực lượng cường đại đến đã thâm nhập vào một hoàng bát vương cửu đại này siêu cấp bên trong trung tộc sự cường đại của chúng ta ở đâu là nàng có thể biết được chính là thần minh đều có người của chúng ta ngươi thật giống như biết đến không ít tần chính nét miệng lên vẻ nụ cười ta biết hơn vô cùng quỷ chảo tộc cao thủ cười hắt hắt nói nàng còn đánh coi là giết ta tới thu hoạch ta nắm giữ bí mật không được tần chính cười tủm tỉm nói đang có ý đó chương 246, phượng vũ thị thần minh quỷ chảo tộc cao thủ không làm tần chính có bao nhiêu uy hiếp cảm thực lực tựa hồ cũng không thế nào xung ra cũng biết chuyện tựa hồ rất nhiều làm tần chính dù sao cũng hơi hoài nghi hắn là hiểu biết chính xác đạo vẫn thuần túy ở nói hưu nói vượng tóm lại trước bắt giữ rồi hay nói hành thích thất bại quỷ chào tộc cao thủ chẳng những không có nửa điểm nề nàng, ngược lại ở mỹ cười to hắn từ thất bại bắt đầu tiêu thẳng thắn mà nói không hề thích khách phóng phạm kia tư thái chẳng những cuồng vọng hơn nói rõ giết nhau tần chính nhưng cựu có tuyệt đối tự tin tần chính a tần chính nàng không cảm thấy kỳ quái cái gì ta nếu đã tới giết ngươi vẫn còn dám đối với ngươi nói như thế nhiều nơi này nàng sẽ không nghĩ tới có cái gì nguyên nhân quỷ tộc hai tay cao thủ ôm ngực dọa mang ý chào phúng không gì nhưng chính là từ tin bái tần chính đạo Quỷ Trảo tộc cao thủ ngẩng đầu lên không sai, đừng tưởng rằng ta ám sát nàng thất bại, ta liền không phải là đối thủ của ngươi, nói thiệt cho ngươi biết, ta căn bản không am hiểu lén ám sát, ta là đi ở dưới ánh mặt trời thích khách, lúc trước cảm sát, nàng nếu là ngay cả ta không nhất am hiểu cũng tránh không thoát, vậy thì càng không có đáng giá chứng kiến ta thực lực chân thật tư cách. Tần Chính nghi ngờ đánh giá người này, người trước mắt này không phải là đầu óc có vấn đề, chính là tự tin vào đầu. Hắn cũng không gấp gáp động thủ, nhìn Quỷ Trảo tộc cao thủ, đạo các mãi Quỷ Trảo tộc đại khái cũng gia nhập trời đánh đường đi. Muốn từ trong miệng ta bộ một chút trọng yếu cái gì? Ngươi cảm giác được có thể sao? Quỷ Trảo tộc cao thủ một bộ đừng đem ta đương kẻ ngu giáng dẫm. Nàng không phải là tự tin giết chết ta cái gì, nếu ta ở trong mắt ngươi đã là một người chết, nàng còn sợ gì? Tần Chính Đạo vẫn nói ngươi căn bản là không có nắm chặt đánh bại ta. Quỷ Trảo tộc cao thủ cười to nói không nên dùng cái đứa trẻ ba tuổi từ phép khích tướng tới cái ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Tần Chính Đạo ta biết rồi, nàng đại khái là cái gì cũng không biết, mới vừa cũng là chuyện tiếm. Chuyện tiếm? Suy Quỷ tộc cao thủ cười khinh bỉ, sau đó trong giây lát hơi thở đột biến. Ánh mắt sắc bén như kiếm ta hiện tại sẽ làm cho ngươi biết ta đây dưới ánh mặt trời thích khách tự lực. Hắn vừa nói chuyện, con tia màu xanh thật giống như tay phải của quỷ chảo đột nhiên về phía trước thăm dò. Tt. Năm ngón tay đầu ngón tay bắn ra hy the thế thành, theo tay phải hắn thăm dò, một to lớn chừng 3 thước lớn nhỏ quỷ chảo trên không trung thành hình, từ trong kia lăn lộn mà vần chi thăm dò đi, phía trên lại càng có ác quỷ hung ác gầm thét bóng đen, loạn tâm trí người, trực tiếp đã bắt hướng Tần chính. Đây là quỷ trảo phổ biến có quỷ chảo võ mạch thần thông ác quỷ tay sao? Tần chính thản nhiên nói. Quỷ này trảo vụ lấy xuống khí thế kinh người, quỷ chảo tộc cao thủ cười gần nói ngươi cũng biết còn không ít, chỉ là trong tộc của quỷ chảo bình thường nhất đặc sắc võ mạnh, ta thật không biết nàng có tư cách gì như vậy cuồng vọng. tần chính khinh miệt đạo, ta quỷ chảo tộc mạnh, không thể là là ngươi có thể hiểu được. quỷ chảo tộc cao thủ hét to một tiếng, quỷ chảo kia phảng phất đang thu nạp chứ trong thiên địa đoán hạt khí, trận lớn hơn chi năm trước. tần chính cũng không còn vận dụng thần thông gì vũ kỹ, thuận tay ném ra cái kia phượng vũ. hắn chính là muốn nghiệm chứng phượng vũ này có hay không cụ bị thần binh tư cách, nếu như nó vi thần binh, tần chính sẽ không chút do dự đem luyện nhập vào người liên người này người hắn đều không thể đối với vô lượng thần vũ côn có bất kỳ kích thích trưởng khống phượng vũ nhưng có thể điều này nói do cái gì nói do phượng vũ phi phàm nếu như là thần minh trong cơ thể của dung nhập vào cùng vô lượng thần vũ côn dung hợp vậy thật là khả năng làm vô lượng thần vũ côn lập tức sẽ vượt qua trời đem tần nắm giữ thời kỳ uy lực mạnh nhất khả năng cũng đem đặt vô lượng thần vũ côn tương lai tuyệt đối cường hãn địa vị quét trên phượng vũ cũng không còn lực lượng gì chính là nhẹ đóng thật giống như theo gió đang bay múa chạy qua một đạo duyên dáng đường vòng cùng mang theo một chuỗi hỏa tinh thật giống như phượng hoàng đuôi cánh loại không hề nửa điểm khí thế cảm giác cùng quỷ chảo kia tạo thành trên lệnh thật lớn cái lông chim này có thể đoạn ta thần thương cũng không đại biểu chứ có thể đối kháng ta chi thần thông tần chính trận to con mắt của ngươi nhìn ta một chút thần thông quỷ chảo tộc cao thủ cười lớn dùng khổng lồ quỷ chảo ngón cái đi với ngón trỏ niết phượng vũ ba hắn một chút liền méo phượng vũ ha ha cũng là điểm này uy lực mà thôi nhìn ta sẽ nát sáu quỷ chảo tộc cao thủ lầm ý tiếng cùng tiếng mới lên tự đột nhiên ngừng lại chỉ thấy kia nắm được phật vũ quỷ hai ngón tay ẩm ẩm bị nùng khô thành cho tàn Phượng Vũ vẫn như cũ là nhẹ bỗng bay về phía trước, trôi giặt từ từ đụng vào lòng bàn tay của Quỷ Chào ở. Và anh, to lớn Quỷ Chào ầm ầm phá toái. Một cây vũ mao cũng muốn giết ta. Quỷ Chào tộc cao thủ giận dữ, hắn tràn đầy tự tin lại bị như thế một cây vũ mao đánh bại, làm hắn có thể nào không buồn hận. Dưới sự tức giận, người này hủ ở quyền hung manh đánh vũ mao. Nguy hiểm. Tần Chính kinh ngạc, nha người này, như nếu kích chúng vũ mao, Tiểu Kia Long Chim hỏa diễm vĩ lực, còn có nội tại bí ẩn thần bí dị lực, không thể không có đem giết chết vậy hắn như thế nào từ nơi này trong miệng người biết được một chút tình báo hắn lập tức phát động phong hành thuật trong nháy mắt tới phụ cận chụp chụp vào phượng vũ quỷ chào tộc cao thủ má vốn là giống như quỷ đây càng tức cũng một hồi thanh nhất một lát xanh chúng ta là địch nhân nàng thế nhưng tới cứu ta đây không phải là nói rõ chính là xem thường ta cái gì đây mới là nhất phiền lòng nục nhã hắn này sinh ác độc dường như lần nữa thúc dục quỷ chào thần thông còn lần này là đem thần thông phù hợp phía trên bên phải quyền mang theo trận trận tiếng quỷ khóc sói chu húm đánh đánh ở trên phượng vũ Và anh hỏa tinh trong người ra Phượng Vũ thật giống như không có được nửa điểm ảnh hưởng thẳng về phía trước, chỉ thấy quỷ trảo tộc cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành hư ảo, bị triệt để đốt rủi, mà hắn cuồng bạo đánh thân thì hướng Phượng Vũ đánh tới. Tần Chính cũng tại lúc này cản đáo, một cước đá vào quỷ trảo tộc trước ngực cao thủ. Phanh, người này tại chỗ tiểu bay té ra đi. Tần Chính trộm bắt được Phượng Vũ, cứu vãn người này một mạng. Ta không phục, nàng vũ ma này lai lịch phi phàm, nàng hoàn toàn dựa vào nó mới đánh bại, thực lực chân thật nàng căn bản không phải đối thủ của ta. Quỷ trảo tộc cao thủ đến bây giờ còn mạnh miệng. Vũ Mao này là ta từ trong phượng chiến tay giành được, nàng liên nó đều thường không đi, còn muốn đánh bại ta, đây không phải là chê cười cái gì. Tần Chính đi tới trước mặt người này, ngươi là mình nói hết những gì biết đi ra ngoài, hãy để cho ta dùng chút thủ đoạn buộc ngươi nói ra. Quỷ Chảo tộc cao thủ gần giọng nói không ai có thể từ trong Quỷ Chảo tộc nhân miệng nhận được bọn họ không muốn nói cái gì. Hắn vừa nói chuyện, kia phía trên tay trái màu xanh nhanh chóng tóc ồ, toàn thân cũng bắt đầu tóc ồ, buồn rười rưỡi đạo Tần Chính, nàng không nên đắc ý quá sớm, có người sẽ vì ta báo thù. Tiếng nói vừa dứt, liền không có hơi thở. Tần Chính động tác cũng không chậm, ở quỷ chảo tộc cao thủ xuất hiện dị thường sau đó, hắn tựu lấy tay dụng thần liên lực cứu vãn, kết quả thế nhưng vô hiệu. Kỳ quái, quỷ chảo tộc lúc nào có bực này tự sát năng lực. Tần Chính có chút ngoài ý muốn khó có thể bọn họ gia nhập trời đánh đường sau, nghiên cứu ra được bảo thủ bí mật tự sát thủ đoạn. Ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng quỷ chảo tộc có thể không năng lực này, mà tự sát thủ đoạn liên thần liên lực đều không thể ngăn cản, cái này có chút thần kỳ. Tần Chính liền giật xuống người này túi không gian, xem xét đồ của trong túi không gian, thật đúng là để cho hắn phát hiện ý đồ. Người này dĩ nhiên là quỷ chảo tộc con trai của tộc trưởng đương thời, có thiếu tộc trưởng đặc hữu quỷ chảo yêu làm, ngoài ra còn có một bộ bức tranh thị tần chính, không biết là có hay không còn có thư tín bị người này hủy diện, muốn hắn phát hiện tần chính liền muốn ám sát, còn sót lại cái gì rời dạng, cũng không còn chỗ đặc thù gì. Quỷ chảo tộc đã sớm xuống dốc, không có gì hay cái gì trong dự liệu của đã ở, nhưng nếu người này thật biết rất nhiều tin tức, tất nhiên ở trên trời sát nội đường thân phận cũng không thấp, vậy liền không thể nào gật liền tục bảo vật đều rất ít, điều này làm cho tần chính hoài nghi người này lúc trước theo như lời có rất lớn, có thể là truyền nhưng là không loại bỏ hắn biết được một vài tin tức xem một chút tử thi tần chính dùng phượng vũ nhẹ nhàng thoáng chốc hỏa tinh rơi xuống thi thể trong nháy mắt đốt thành cho bụi quỷ này chảo tộc không mang tới cái gì thực chất tính cái gì lại làm tần chính xác định gốc cây phượng vũ có thể coi như thần binh hơn nữa có thể có so với người vương bút này thiên cấp thần binh cũng không kém bởi vì nó bên trong cất giấu lực lượng mà nhân vương bút thì còn chưa tạo thành thiên cấp thần binh đặc hữu quy tắc lực lượng tạm thời trước không thể luyện nó đối với ngân phượng hoàng có lớn như vậy trợ lực trước giữ lại nhìn ngân phượng hoàng lần nữa tiêu hao sau có được hay không lần nữa đối với ngân phượng hoàng có trợ giúp, nếu không có, nữa luyện không mượn. Tần Chính nhìn kia phượng hoàng cánh tay hoàn, vẫn là có ý định hết khả năng để cho ngân phượng hoàng không tự hành tiêu tán. Có này quyết định, hắn liền thu hồi Phượng Vũ. Ngắm nhìn bốn phía, cũng không có người nào, tâm niệm vừa động, phượng hoàng cánh tay hoàn hóa thành ngân vương hoàng. Nhận được phượng vũ hỏa tinh dễ chịu ngân phượng hoàng lại càng tựa như ảo mộng, chẳng những bản thể chân thật giống như chân thật giống nhau, màu bạc vũ mao cũng là vô cùng xinh đẹp, nhất là bao quanh có lấm tấm thất thải hỏa tinh làm đẹp, càng lộ ra đẹp đẽ, duy chỉ có hai mắt vô thần cho thấy không phải là chân thật tồn tại. Tần Chính đứng ở trên lưng Ngân Vượng Hoàng, chậm rãi lên không trung. Hắn tính toán trở về Đại thông Đế đô, nhưng không phải là lập tức hết tốc lực gấp rút lên đường, mà là muốn ở nơi này yêu tộc Đại địa đi một vòng, xem một chút ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng, có mị lực nhất địa phương. Ngân Vượng Hoàng liền chậm rãi bay múa, bay tới tây phương đi. Phượng huyết vương tộc này lãnh địa cũng là vô cùng khổng lồ, tung hoành trăm vạn dặm xa, tinh xảo tương đối ưu mỹ, hơn nữa tu luyện hoàn cảnh rất là mê người. Sau một ngày, hắn liền đến Phượng huyết vương tộc lãnh địa khu vực biên giới, đi về trước nữa. Đó chính là thần Hạc vương tộc lãnh địa. Đều là vương tộc hai đại chủng tộc giữa lẫn nhau có nhất định lý, chủ yếu là thần Hạc vương tộc cao ngạo, Phượng huyết vương tộc kiêu ngạo, hai người thật giống như thiên nhiên là địch nhân giống nhau, lẫn nhau tộc nhân nhìn đối phương cũng không thuận mắt. Ngân vượng Hoàng tốc độ giữ vững đang bình thường yêu thú trạng thái, không thêm nhanh chóng, làm Tần Chính có thể thưởng thức được cảnh sắc nơi này, nếu có bảo vật xuất thế, còn có thể cảm ứng được, không đến nỗi bỏ qua trình độ. Tần Chính cũng đích xác là ở ngắm nhìn, đồng thời tam đại võ mạch cũng là không ngừng vận chuyển tu luyện. Yêu tộc đại địa, yêu khí khuế tán, Tần chính hoàn toàn không lo lắng vận chuyển cựu truyền hồi long cốt thân thể võ mạch sẽ bị phát hiện, chúng chi trải qua chiến ảnh yêu châu tìm hiểu, coi như là vận dụng này võ mạch cũng ít làm sao thả ra yêu hoàng khí yếu ớt đến tiểu vần quanh tại chính mình trong khung xương, trừ phi là cảm ứng loại võ mạch cao thủ mới có thể phát hiện. Hắn đang trong phi hành, phía trước xuất hiện nhất đoàn kỳ dị mây mù, giống như một đầu phượng hoàng loại, Tần chính không khỏi mừng rỡ lạc phượng vụ. Lúc này bóng người chật lóe, có một tên thanh niên nam tử từ phía dưới bay xuống lên, trên người người này mang theo một cỗ đặc liệu vũ, Tần chính đấu khỏe đạt tới tiểu viên mãn trình độ. Đối với vai Vũ cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, lập tức xác định, người tới chính là Bạo Hổ Vương tộc người. Chỉ thấy người này đạo các hạ nhưng là Hổ Vương Tần chính. Nhà ta Vương tử mời đi trước một tự. Chương 247, Vương tộc cao Thủ tụ. Bạo Hổ Vương tộc đấu với Tần chính ít nhiều gì bởi vì khỏe nguyên nhân có chút dính hữu, nghĩ đến Bạo Hổ Vương tộc người cũng rất muốn biết hắn như thế nào tu thành đấu khỏe a. Tần chính nhìn thấy có người muốn mời, cũng không còn giả mồm cái láo, tựu bay bút xuống. Dù sao nơi đây có lạcvarphi vụ, nói vậy tới chỗ này người nhất định không ít, như này đợi nữa ở phía trên cũng không còn có ý gì, liền thu ngân vượng hoàng lên, hóa thành cánh tay hoàn bọc tại trên cánh tay, hắn từ không trung bay thấp, người đang không trung, liền thấy một tòa ngàn thước cao núi nhỏ phía trên điên, đứng mấy trăm người, còn có số lớn yêu thú, mà đứng ở phía trước nhất là quy tắc chỉ có ba người, trong đó có hắn đã gặp chiến lang vương tộc chiến mũi nhọn, vài lần hai người cũng không nhận ra, có thể nhận ra chủng tộc của bọn họ, một người là vượng huyết vương tộc, một còn lại là bạo hổ vương tộc. Mặc dù bạo hổ vương tộc được xưng giữ dội hổ, nhưng ở nơi này tiền kia vua của tuổi trẻ tử còn lại là khí chất trung trạng An mặc cũng không xa hoa, rất chất phác, mặc lại càng có chút giống loại thư sinh. Tần Chính xuất hiện, chỗ này tụ tập chứa nhiều cao thủ cùng yêu thú dối rít nghị luận. Thời gian một ngày, Tần Chính ở Vượng Huyết Vương tộc hành vi đã sớm truyền ra, nhất là hắn đánh chết Vượng Liệt sau đi, lại càng khiến cho rất lớn hoành động. Đây là Tần Chính a, nhìn không đặc biệt xuất kỳ sao? Không nên nhìn biểu tượng, ngươi nhìn bảo hổ vương tộc vương tử hổ Chi Văn Trường Văn Ngược, ngươi cũng đã biết hắn là cái gì võ mạch. Máu hổ biến võ mạch, biến thân sau, không chết không thôi, không dính máu không ngừng. Nói cũng đúng. Tần Chính này nói thế nào cũng là tam hoàng người của Đoạn Mệnh, nghe nói trước đó không lâu danh dương núi nhất chiến, uy danh truyền thiên hạ, được xưng hổ vương, nắm giữ bảo hổ vương tộc trăm ngàn năm qua cũng không có người tu thành đấu khỏe, hắn đến, không biết kia Phượng huyết vương tộc Phượng mới phải cử động gì, nhất định phải náo nhiệt. Lạc Phượng Vũ lúc này mới vừa mới ngưng tụ, khẳng định còn biết được nhiều hơn cao thủ, nhất định sẽ có trò hay nhìn. Cho hay? Có thể có kịch hay gì? Lạc Phượng Vũ cũng không phải là bạo vật gì dẫn phát tránh mua, đó là mang cho người ta tìm hiểu võ đạo bí mật, sao có thể có thể phát sinh tranh đấu? Hắt có tần chính đến, hết thề đều có thể có. rất nhiều người cũng là chỉ sợ bất loạn. núi này điên trong lúc nhất thời hò hét ở bị, đều là đối với tần chính chỉ chỉ cho chó. tần chính cũng là liếc nhìn đám người kia cùng yêu thú, quả thật là thiên hình vạn trạng, dạng gì đều có, thậm chí còn có độ kiếp hóa hình thất bại, vẫn duy trì yêu thú một phần răng rớp. tỷ như yêu thú đỉnh đầu nhân thân, có còn lại là đỉnh đầu yêu thú thời kỳ gốc, nhưng mỗi một người đều là khí thế rất đủ, thực lực không tầm thường. hơn nữa bọn họ có một điểm giống nhau, đó chính là trẻ tuổi, trong không có một người nào. Không có một cái nào giàn mua cao thủ xuất hiện ở nơi đây. Còn đây là Lạc Phượng Vụ quyết định. Lạc Phượng Vụ tin đồn thị hỗn loạn thời đại một vị tiến vào thần giới cao thủ gặp gỡ vết thương chí mệnh khó có thể trị liệu. liền ở đại nạn đến lúc muốn trở về thần vũ đại lục để xem một chút hậu duệ của mình, xem một chút vượng huyết vương tộc phát triển. Hắn lợi dụng đại thần thông phải phá thời không ngăn cách, muốn hạ xuống cũng đang cuối cùng thành công lúc gặp gỡ thiên phạt bị phách sát ở trong thiên địa. Nhưng dù sao cũng là thần giới cường giả, trước khi chết thậm chí có tử phía trên giữa phạt có điều ngộ ra. Lúc này mới sau khi ở tại chết. Thân thể ấy hóa thành mây mờ, cùng thiên địa ở giữa mây mù tương hợp, lại càng kéo vào từng tia thiên phạt bí mật, từ đó tạo thành lạc phượng vụ. Cách mỗi vài năm lạc phượng vụ sẽ tạo thành, một khi thành hình, sẽ gặp có cựu thiên lạc phượng mưa kỳ cảnh xuất hiện, nối tiếp có võ đạo bí mật ở trong đó diễn biến, có thể giúp rất nhiều người mượn cơ hội này tìm hiểu tự thân võ mạch, vì thế có điều dẫn dắt, nhưng cựu thiên lạc phượng này mưa đối với lần đầu tiên tìm hiểu người có tác dụng, lần thứ hai sẽ gặp mất đi hiệu dụng, cho nên mới trôi qua người, cũng sẽ không trở lại, điều này cũng tạo thành tới đây cũng là người tuổi trẻ cảnh tượng. Tần chính ở trên yêu tộc đại địa không ngao du cũng không còn nghĩ tới có thể đụng phải lạc phượng vũ, dù sao lạc phượng vũ tạo thành là không có quy luật có thể tìm ra. Hôm nay nếu đụng phải, tự nhiên không muốn bỏ qua. Hắn có tam đại võ mạch trong người, mục tiêu của hắn là muốn đem tam đại võ mạch dung hợp làm một, tự nhiên là hết khả năng đào móc tam đại võ mạch hào diệu. Võ mạch không phải là nàng nắm giữ, chính là hoàn toàn hiểu rõ hào diệu trong đó. Những thứ khác không nói, cửu sắc thần liên võ mạch, cửu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch cùng vương miện võ mạch không người nào là công nhận mạnh nhất võ mạch một trong, lại có thể chỉ là hiện tại đơn giản như vậy, muốn dung hợp lại càng khó khăn, cho nên tần chính phải tận hết sức đi tìm hiểu. đáp xuống đỉnh núi, tên kia bạo hổ vương tộc cao thủ cho tần chính tiến cử. bạo hổ vương tộc vương tử hổ chi văn nhân như kỳ danh, hào hoa phong nhã, nói chuyện cũng rất khách khí, nửa điểm vương tộc vương tử ngạo mạn cũng không có. mạo muội muốn mời tần huynh, không có quấy giày tần huynh sao? hổ chi đồng cười nói, hổ huynh khách khí, ta đang định xuống tới. tần chính cũng rất hòa khí, hai người tùy tiện khách khí hai câu. Hồ chi đồng liền đi thẳng vào vấn đề, trong lòng cũng là hắn lớn nhất nghi ngờ chỗ ở tần huynh, không nói cả người, cho nên ta mời ngươi. Chủ yếu là có một vấn đề cũng muốn hỏi nàng. Thật sự là sự kiện này giấu ở trong lòng ta, không, hẳn là giấu ở chúng ta bạo hổ vương tộc sở hữu trong lòng của tộc nhân thời gian quá dài. Hổ huynh nói rất đúng đấu khỏe sao? Tần Chính Đạo. Hổ Chi Đồng gật đầu. Tần Chính Đạo ta nói, sợ là Hổ huynh cũng không tin tưởng. Ta tin tưởng. Hổ Chi Đồng đạo. Về đấu khỏe tình huống, Tần Chính đã từ trong phượng cùng đồ kia biết người khác không cách nào tu thành nguyên nhân chủ yếu, cũng biết là hắn huyết mạch nguyên nhân mới có thể tu thành, nhưng là hắn lại cũng không có thể nói ra tới. Dù sao máu của hắn quá mức vi phạm một khi bại lộ, thật không biết sẽ có tình huống nào phát sinh. Tần Chính cười nói đấu khỏe tu luyện, ta không có gặp phải bất kỳ khó khăn. Nga! ngươi bây giờ tu đến loại trình độ nào? Hổ chi lịch sự hỏi đạo. Tần Chính không, mà là hô hấp ở giữa, khí thế như hổ. Một khắc kia, tất cả mọi người phảng phất thấy một đời hổ vương quan sát mặt đất bao la một loại vô hình khí thế uy áp, làm cho nhiều người cũng thở không được. lập tức Tần Chính liền thu liễm. Hổ chi đồng hai mắt đeo lại, trong khỏe mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh mang. bốn phía hơi thở cũng thoáng cái trở nên một ngạt đứng lên, tất cả mọi người không tự chủ ngừng thở nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Hô, Hồ Tri Văn Trường xích một hơi, khôi phục tự nhiên. Hồ huynh có thể có chỉ giáo. Tần Chính Đạo, ta ngay cả đấu khỏe tiểu thành đều không thể đạt tới, như thế nào có tư cách chỉ giáo Tần huynh? Hồ Tri đồng cười lắc đầu. Tần Chính cảm thấy ngoài ý muốn đấu khỏe tiểu thành cũng không có thể tu luyện mới là. Đấu khỏe khó có thể tu thành, chủ yếu là tiểu viên mãn không cách nào có người đạt tới, nhưng là tiểu thành vậy thì nói với một chút bạo hổ vương trong tộc đặc sắc võ mạch người đến, cũng không tính quá khó khăn, nhiều lắm là đại thành sẽ làm bọn họ khó có thể tu thành. Ta cũng vậy chẳng biết tại sao, thật giống như bài xích đấu khỏe." Hồ Chi Đồng bất đắc dĩ nói nga, "Đúng, tần huynh tu luyện tới như bây giờ vậy, hao tốn bao lâu?" Một năm không tới." Tần Chính Đạo. Hồ Chi Đồng bắp thịt trên mặt chính là có quắc một trận. Bên cạnh chiến mũi nhọn, phượng mới hai người lông mày cũng là nhảy lên, bọn họ đến từ Chiến Lang Vương tộc cùng Phượng Huyết Vương tộc, đối với bạo hổ vương tộc đấu khỏe biết trình độ có thể sánh bằng những người khác phải sâu đậm hơn, mới vừa tần chính hiện ra đấu khỏe hơi thở, đã làm bọn hắn xác định tần chính đấu khỏe đạt tới tiểu viên mãn, có thể tu luyện tới trình độ như vậy thế nhưng tốn hao không đủ thời gian một năm thật sự là rung động, phải biết rằng bạo hổ vương tộc tuyệt đại cao, thủ cũng không có mấy có thể tu luyện tới đại thành cấp bậc chính là, chớ đừng nói chi là tiểu viên mãn, còn thế này nhanh chóng, hít sâu hai cái, hổ chi đồng rất trịnh trọng nói tân huynh, ta hổ chi dùng văn bạo hổ vương tộc vương tử thân phận chính thức mời mọc nàng phát ra, mời đi bạo hổ vương tộc làm khách, nếu có cơ hội nhất định đi trước, tân chính đối với đi trước bạo hổ vương tộc hứng thu không lớn, thật sự là hắn tu thành đấu khỏe, đi bạo hổ vương tộc còn không bị bọn họ bắt đi nghiên cứu triệt để, vậy sẽ phải bại lộ huyết mạch bí mật, tân huynh không nên hiểu lầm, nàng. Nhưng nếu đi bảo hổ vương tộc bảo đảm sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, hơn nữa bảo hổ vương tộc cũng nhất định bằng cao lễ ngộ đối đãi. Hồ Chi Đồng thành khẩn đạo: "Tần Chính trầm âm nói được rồi, ở trước ta tiến vào thần giới, chắc chắn sẽ đi bảo hổ vương tộc." Không đợi hổ Chi Đồng trả lời, bên cạnh truyền tới tiếng chê cười. Tần Chính quay đầu nhìn lại, phát ra cười nhạo thị chiến lang vương tộc chiến mũi nhọn: "Ta cười bất đúng cái gì?" Chiến mũi nhọn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn Tần Chính, hắn dường như cùng quan sát tư thái. Hồ Chi Đồng chau mày, muốn lên tiếng, cuối cùng vẫn là nhịn được. Tần chính còn lại là cười một tiếng, ngươi là có hay không còn đang là mất đi hỏa phượng yêu tinh canh cánh trong lòng. Hỏa phượng yêu tinh cũng không phải là nàng từ trong tay của ta cấp đi, mà là man nhưu tộc trưởng lao gây nên. Nàng chẳng qua là thuận tay kiếm tiện nghi mà thôi. Loại tầng thứ này nàng còn không có tư cách để cho ta nhớ ở trong lòng. Chiến mũi nhọn nói tương đương ngạo khí. Tần chính người này nói khiêm đường, hắn sẽ không vô duyên vô cớ chủ động khoe khoang mình. Nhưng là hắn mặt ngoài khiêm đường cũng không đại biểu trong xương cốt chứ không có kiêu ngạo, nhất là tam đại võ mạch trong người, càng làm cho hắn có tư cách kiêu ngạo nhìn thấy chiến mũi nhọn như thế sức láo coi rẻ mình tần chính thẳng nhiên nói ta đều không cần xuất thủ là được nhận được hỏa phượng yêu tinh những còn muốn đó liều mạng cướp lấy người đích sắc không có tư cách để cho ta nhớ kỹ quét chiến trong mắt mũi nhọn bắn ra chói mắt ánh sao trong nháy mắt đó hắn như đồng hóa thân là một con sói lạnh lùng lộ ra một cỗ sát ý tần chính khẽ mỉm cười hoàn toàn không cần hai người bốn mắt tương đối không khí cũng có chút khẩn trương chiến huynh tần huynh là ta mời tới nàng thế này có phải hay không quá không cho ta mặt mũi hồ chi đồng rốt cục không nhịn được mà miệng Triển mũi nhọn cười ha ha một tiếng hồ hinh yên tâm, ta chỉ là theo hắn vui đùa một chút, là hắn cũng chỉ có thể làm cho ta vui đùa một chút mà thôi, nơi đó có tư cách để cho ta thật xuất thủ. Hồ chi đồng đối chiến mũi nhọn cuồng vọng hơi khẽ to mày. Chiến huynh cũng không nên quá tự tin, nàng tuy mạnh, cũng không thấy được so với chúng ta Vượng Huyết Vương tộc Phượng chiến cường sao, Liên Vượng Chiến cũng không có thể ở trong tay Tần huynh đi qua một chiều, ta khuyên nàng còn chưa muốn quá khinh thường người tốt. Kia thủy Trung không lên tiếng đến từ Vượng Huyết Vương tộc Phượng vừa mới lên tiếng, cũng là người ta sinh ra hắn đang khích bác chiến mũi nhọn đánh với Tần Chính một trận cảm giác. Chiến mũi nhọn quả nhiên là con mắt xuất tinh mũi nhọn, chiến ý cường thịnh. Đổi mới Mao Tinh Khiết Văn Tử. Chương 248: Đối trọi gay gắt. Ngay từ lúc thấy Phượng Huyết Vương tộc tên này vừa mới thời điểm, Tần Chính cũng đã có điều đề phòng, người này nếu đã tới từ Phượng Huyết Vương tộc, cho dù là cùng Phượng liệt quan hệ không thân, cũng tất nhiên đối với đoạt lại Phượng Vũ có cực lớn niệm tưởng, cho nên đây cũng là đã định trước đối thủ, chẳng qua là không nghĩ tới Vượng Mới lại tuyển chọn kích thích chiến mũi nhọn, mà không phải mình xuất thủ, cách làm có chút tâm hiệm. Tần Chính lạnh lùng tương đối, cũng không có tại chiến mũi nhọn bên dưới nhìn gần, không có nửa điểm lui bước chỉ bằng nàng một chiêu đánh bại Phượng Chiến, Chiến Muối nhọn gương mặt hoài nghi, nàng có thể thử một chút, ta bảo đảm để ngươi hài lòng. Tần Chính đối với Chiến Muối nhọn sự kiêu ngạo của này thiên nhiên rất là khó chịu, không chút khách khí cãi lại trở về. Chiến Ánh mắt mũi nhọn lóe lên, đổi lại ngày thường, hắn chắc chắn sẽ xuất thủ, nhưng là Tần Chính đánh bại Phượng Chiến nhưng là Phượng mới nói, hơn nữa hắn cũng có chút nghe thấy, chẳng qua là không có đi để ý, cho là không thể nào, dù sao trước mắt hắn cùng Phượng Chiến thị sảng sảng với nhau, đánh ba ngày ba đêm đều chưa hẳn có thể phân ra thắng bại. Chiến Hinh vẫn cẩn thận một chút tốt, Phượng Chiến bị một chiêu đánh bại ta nhưng là may mắn mắt thấy. phượng mới cười híp mắt nói, hừ, chiến mũi nhọn lạnh lùng nói như này, tiểu thiên lạc phượng mưa sau, Bản thân ta muốn linh giáo, vốn là cũng chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận tần chính nghe nói như thế, lập tức không nhịn được cười lớn lên, cười chiến phong diện cho có chút và mèo, hung ác, nhưng cuối cùng chiến mũi nhọn hay là không có xuất thủ, hừ lạnh một tiếng, đi tới một bên đi. tần chính nhìn về phía chiến ánh mắt của mũi nhọn lập tức sen lẫn rêu cẩn, người này hoàn toàn chính là lấn mềm sợ kém, trong nơi này có nửa điểm sói tính có thể nói. lúc này phượng mới vừa đi lại đây, tần huynh ta là phượng mới, nàng không nhận ra ta, ta nhưng thì biết, ở ta phượng huyết vương tộc nhất nghiệm chúng sanh ngao hội kích phượng chiến, cho không sai. phượng mới giơ ngón tay cái lên, nàng không có ý định từ trong tay của ta đoạt cái kia phượng vũ trở về. tần chính đạo, phượng mới lắc đầu không có hứng thú, phượng vũ thị phượng chiến, hắn muốn cầm trở về, sẽ phải xem bản thân hắn, ta phượng mới cũng không hứng thú giúp hắn. tần chính ha hạ phượng đến đây, phượng liệt cùng ta có liên quan hệ cái gì? phượng mới thanh âm hơi có chút hưng phấn, tựa hồ đối với phượng liệt đến chết rất cao hứng. cái này để cho tần chính cũng hiểu. Đã như vậy, vì sao mới vừa cố ý kích thích chiến muối nhọn hướng hắn động thủ. Phượng Mới nhìn ra tần chính nghi ngờ, hạ giọng cười nói chiến muối nhọn thành Cựu Lang Hoàng Võ Mạch không lâu, còn không ổn định, trừ phi là thực lực kém sắc hắn rất nhiều, một khi thực lực tương đương, một cuộc đại chiến xuống tới, có thể hắn Lang Hoàng Võ Mạch sẽ sụp đổ, trở về Lang Vương Võ Mạch trạng thái, cho nên phe ta mới như vậy nói, chiến này mũi nhọn cũng không phải là thật cho rằng ngươi có thể một chiêu hội kích phương chiến, mà là lo lắng cho mình chưa xong thắng nắm chặt của. Ngươi ảnh hưởng hắn võ mạch, lần này hắn tới ngắm nhìn Cựu Thiên Lạc Phượng Mưa, cũng phải cần củng cố Lang Hoàng Võ Mạch mà nàng một khi cùng hắn đấu thủ, dẫn đến hắn lang hoàng võ mạch tán mất, nàng cũng muốn sống rời khỏi yêu tộc đại địa, chiến lang vương tộc nhờ, Ưng là rất coi trọng hắn, tần chính bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng có một tia yếu ớt cảm ứng, tựa hồ chiến mũi nhọn hơi thở bất ổn, tình cảm thị lang hoàng võ mạch không ổn định nguyên nhân, nàng vì sao phải cách làm như vậy? tần chính hỏi ngược lại, đơn giản, phượng mới khẽ cười nói ngươi giết chết con của yêu vương, có thể yêu vương lại định ra khỏi các loại quy tắc, để cho người của phượng huyết vương tộc không rất đúng nàng hạ sát thủ, thậm chí vì thế còn giảm cẩm trinh, sợ nàng gây bất lợi cho ngươi nghĩ đến sau lưng ngươi phải có ta phượng huyết vương tộc một loại vị lao tổ sao? Hơn nữa thân phận của vị lao tổ này địa vị cũng đạt đến có thể làm đương đại yêu vương phải khuất phục trình độ, thậm chí có thể làm đương đại yêu hoàng cũng muốn cung kính độ cao. Tần chính đối với phượng mới có thể suy đoán ra tới, cũng không kỳ quái, phượng huyết yêu vương biểu hiện nhất định mang cho người ta vô tận mơ màng. Ngươi muốn ta giúp ngươi tiến cử, tần chính đạo. Không, nếu là có thể lời của yêu vương sẽ đi bài kiến, ta hy vọng sau này cạnh tranh kế tiếp nhiệm yêu vương vị thời điểm, tần huynh có thể giúp ta trò chuyện. Phượng mới đạo tần chính giờ mới hiểu được tình cảm phượng mới đánh thị như thế chủ ý đối với phượng mới hắn là không có gì hiểu tự nhiên không thể nào đáp ứng chẳng qua là mơ hồ đạo ta sẽ nói chính là không biết có tác dụng hay không phượng mới cười nói chúng ta mới quen ta cũng vậy không hy vọng xa vời tần huynh cho cái gì bảo đảm sau này chúng ta sẽ là bằng hữu ta tin tưởng ta bằng hữu này sẽ không để cho nàng thất vọng hai người nói chuyện trong lúc chiến mũi nhọn thỉnh thoảng ánh mắt lạnh lùng của dùng nhìn tới vị này luôn luôn cao ngạo lang vương võ mạch thị tương đương mạnh mẽ võ mạch hôm nay tiến giai làm lang hoàng võ mạch càng làm cho hắn cũng có chút quá mức Tự nhận là sau này thành thần không thành vấn đề, còn vọng tưởng bằng vào trên lực lượng một người đẩy chiến lang vương tộc yêu hoàng tộc địa vị, từ này trở đi tên khắp thanh sử. Điều này cũng làm hắn nói chuyện nhìn người cho tới bây giờ cũng là mang theo tài trí hơn người bộ dạng, chỉ cho phép người khác túi đầu, mà nay bị phượng mới. Đùa bớn cái tay cổ tay, rất là biệt khuất, thì có xuất thủ thử gió xét tần chính xúc động. Tần chính đương nhiên không yếu thế, khiêu khích trả lời. Hai người nàng chứng ta, ta chứng nàng, cũng không động thủ. Trên đỉnh núi không khí cũng không còn khẩn trương như vậy chỉ có một chút chỉ sợ bất loạn cố ý lấy mọi người có thể nghe được thanh âm, mà nói một chút chiến mũi nhọn bắt nạt kẻ yếu, không phải là đối thủ các loại. Chiến mũi nhọn cá tính mạnh hơn, nhưng đối với Lang Hoàng Võ Mạch càng thêm coi trọng, vẫn như cũng là nhẫn nại rơi xuống. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tần Chính cũng biết, một khi chiến mũi nhọn Lang Hoàng Võ Mạch hoàn thiện, sợ là ngay lập tức sẽ gây sự với hắn. Đổi lại ngày thường, Tần Chính sẽ chọn trước thời hạn bóc chết. Tiếc rằng nơi này là yêu tộc đại địa, ai biết phủ cận có hay không cất chiến Lang Vương tộc cao thủ, một khi động thủ, sợ là hậu quả khó mà lường được. Ba vị vương minh chúng ta lại gặp mặt. Thanh Thúy Dê nghe Thanh Đồng ý không Chung chuyển tới, chỉ thấy Hạc Bách Linh một bộ quần trắng, sau lưng trắng như tuyết cánh chim mở ra, từ không Chung bay thấp xuống tới. Hổ Chi Đồng chiến mũi nhọn khách khí với vợ mới cũng hai câu. Tần Chính thì lạnh nhạt đứng ở một bên, đối với này nữ, nhưng hắn là tương đương không có hảo cảm, đều lười phải đi phản ứng. Hạc Bách Linh này cười tủm tỉm nói chuyện với ba người sau, ánh mắt rơi vào trên thân Tần Chính, nụ cười kia lập tức tan biến không còn dấu tích, thay vào đó thì vẻ màu sắc trắng nhã. Đây không phải là Hổ Vương Tần Chính cái gì? nàng không có chết ở đây hỏa phượng trong núi nha, thật là làm cho tiểu nữ tử cảm thấy ngoài ý muốn. Hạc Bách Linh đạo, Tần Chính lạnh nhạt nói ta cũng vậy thật bất ngờ, tranh đoạt hỏa phượng yêu người của tinh hơn như vậy, nàng còn có thể sống sót, xem ra thực lực của ngươi vẫn là có thể sao? ngươi dám vũ nhục bổn vương nữ? Hạc Bách Linh cả giận nói, ta nói sai cái gì? Tần Chính đạo, Hạc Bách Linh thon thon tay ngọc rơi lên, liền muốn bắn ra một ngón tay. Tần Chính vốn là đối với lần này nữ vô cùng chán, mắt thấy nàng muốn động thủ, trong nháy mắt khí thế tăng vọt, giống như một thay thế hổ vương, vô hình uy áp tiêu phá đệ tới giống không khí bốn phía một trận kịch liệt cuôn quýt, hóa thành một cái yêu hổ phát ra đinh thay nhức quá khổ khiếu đối với chiến mũi nhọn thực lực của hạc bách linh này sẽ phải yếu rất nhiều bị tần chính uy áp chối xuống nhất thời chịu ảnh hưởng hô hấp không khói tần huynh, cho ta một bộ mặt không nên ở chỗ này động thủ hổ chi đồng quay người lại chặn ngang ở giữa hai người cũng không thấy hắn như thế nào động tác đáng sợ kia uy áp đã bị phong đỡ được tần chính ngó chừng hổ chi đồng một hồi thứ nói tốt ta liền tha cho nàng lần này hắn cũng nhìn ra Hồ chi đồng đây cũng không phải là thị giúp hạc bách linh mà là nơi đây cùng thần hạc vương tộc trưởng địa dấp dưới, một khi đạo thủ, gây bất lợi cho tần chính thịnh. đi tới yêu tộc đại địa, nhất định làm tần chính mọi lúc cũng nguy hiểm. hạc bách linh tức nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng chừng mắt nhìn tần chính, vặn vẹo eo thon nhỏ đi tới một bên, đi nói chuyện cùng chiến mũi nhọn đi. tần huynh đấu khỏe đích sắc nắm giữ tinh túy, đối với ta bạo hổ vương tộc thật sự có thiên nhiên khắc chế, mới vừa áp chế ta đều có chút thở không được. hổ chi đồng cười nói, Hồ huynh nói đùa. tần chính khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái người phía sau bầy, trong đó có yêu hổ, mới vừa đấu khỏe bùng phát cũng dọa những yêu hổ đó cũng tê liệt trên mặt đất. đấu khỏe đối với yêu thú có cực lớn nước hiếp, đối với hổ loại yêu thú lại càng có tuyệt đối trường khống, rất có có thể trường khống hết thể yêu hổ bộ dạng. phượng mới cũng nói ta cũng vậy cảm giác được các bước. tần huynh đích xác có thể bại hoàn toàn hạc bách linh, bất quá tần huynh cũng không nên dễ dàng cùng bọn này yêu tóc bạc sinh xung đột, bọn họ đều là thua không dậy nổi. ta không có hứng thú bắt nạt nữ nhân, trừ phi nàng chủ động đối móc. tần chính thản nhiên nói, nàng sẽ không sợ người ta lão yêu hạc trả thù. phượng mới đạo, tần chính cười lạnh nói hắn dám trả thù. Ta liền dám lấy đấu khỏe vì áp trăm vạn yêu thú trả đạp thần hạc vương tộc trưởng địa. Phượng mới cùng Hổ Chi đồng liếc nhau một cái, cũng là một phát miệng. Tiêu Tần Chính liên tam hoàng cũng dám đối tượng căn đảm, hắn thật đúng là cho đi ra ngoài, cộng thêm đấu khỏe, mặc dù chưa chắc mang cho thần hạc vương tộc chí mạng bị thương, tuyệt đối có thể làm cho thần hạc vương tộc thương gần độ cốt, bởi vì một khi phát sinh những chuyện tương tự, cũng không phải là cũng xem náo nhiệt, rất nhiều thần hạc vương tộc binh nhân, còn có đối với thần trong tộc của hạc vương bảo vật cảm, ra hứng thú người, cũng tất nhiên nhân cơ hội xuất thủ, vẫn là cùng Vi quý tương đối khá. Dù sao thần hạc vương tộc trong lớp người già cũng có một chút trở thành yêu tộc người thủ hộ. Hồ Chi Đồng nói nhỏ, yêu tộc người thủ hộ thị trong yêu tộc cường đại nhất một số người tạo thành, nghe nói đã từng là một loại vị tuyệt đại yêu hoàng tạo dựng lên, sau lại tiểu lấy cổ lực lượng kia làm trụ cột, dần dần mở rộng, trở thành nhất hiếp thần mình cùng hải tộc lực lượng cường đại. Lúc này, không trung lạc phượng vụ đã từ từ thành hình. Lạc phượng vụ phơi bày hỏa hồng sắc, nếu có thể hỏa diễm đang cháy, tản ra ra tới quang màu đỏ rực chiếu tận trời cũng là hồng đồng đồng. Ở đây Thiên đỉnh, trong mơ hồ tựa hồ có phượng minh vang lên trong lúc còn kèm theo nhẹ nhẹ lôi âm, đó chính là cựu thiên lạc phượng mưa thành hình trước dấu hiệu. bản thân lạc này phượng vụ cũng không nhỏ, bao trùm chu vi mười dặm phạm vi, bộ dáng nhi hơi tự phượng hoàng, rồi lại không như phượng hoàng, dù sao phượng huyết vương tộc phản ứng, cũng không phải là chân chính phượng hoàng, mà là phượng huyết yêu thú, chúc vu tiếp cận nhất phượng hoàng một loại yêu thú. mơ mị sương ngủ cuộn cuộn, thật giống như phượng hoàng ở dựa theo đặc thù nào đó quy tắc bay múa, trong mơ hồ xen lẫn một kia võ đạo hấp dẫn, đương gió thổi qua thời điểm, còn mang theo nhàn nhạt tầm ước. cựu lạc phượng mưa sẽ tới, đổi mới mau tinh khiết văn tự. Trương 249, Cửu Thiên Lạc Phượng Mưa, võ đạo chi lộ điểm cuối thị làm trái ý trời, hướng thiên luật mệnh, nối tiếp có thể trở thành ở cùng Nhật Nguyệt Thần, có thể trong lúc dở tay nhấc chân, Phiên Giang đảo hải, Thiên băng địa liệt, đây là thiên địa lực lượng. Nơi đây cảm ngộ võ đạo, chính là lĩnh ngộ thiên địa bí mật, lại càng thông qua võ mạch tới bày ra lực lượng này người nào. Tần chính bọn người là lần đầu tiên tới xem ngộ Cửu Thiên Lạc Phượng Mưa, trong đời cũng chỉ có như thế một cơ hội, cho nên giữa bọn họ cho dù là có chút không thuận, tất cả cũng tạm thời không hề để tâm. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở lạc Phượng trên vũ cũng hy vọng có thể có thu hoạch. Tần chính mấy người cũng cũng là riêng của mình tuyển chọn địa điểm, ngay tại chỗ ngồi xuống, toàn thân toàn ý đầu nhập kia lạc phượng trong sương ngủ. phía sau đám người kia tất cả cũng tỉnh táo lại, cho dù là có ít người muốn quấy rối, cũng lo lắng quấy nhiễu người chung quanh, đưa tới vây đánh, cho nên cảnh tượng thoáng cái trở nên yên lặng như tờ. lạc phượng vụ phiêu phiêu đáng đắng, như nếu phượng hoàng ở dựa theo nào đó võ đạo quý tích vận hành. Bực này tình hình rơi vào tần chính trong mắt đám người, không có cảm giác gì, chẳng qua là có thể thưởng thức xích có chút hấp dẫn, mà rơi ở trong mắt phượng mới. Còn lại là cảm ngộ rất nhiều, trung quanh hắn lập tức bộ phát xích nhất đoàn thật mỏng mây mờ, hơn nữa theo hắn cảm ngộ, xương mù này bắt đầu ngưng tụ thành phượng hoàng hình dạng. Cựu tiên Lạc Phượng Mưa đối với bọn họ Phượng Huyết Vương tộc thật sự chính là gặp may mắn trợ lực. Mới ngưng tụ ra một cái phượng hoàng mà thôi, cũng không thấy hắn có thể có bao nhiêu thu hoạch, ta nhưng thị nghe nói, Phượng Huyết Vương tộc đương thời Yêu Vương đã từng ngưng tụ ra 6 cái phượng hoàng, vậy thì cho thấy thứ võ mạch, năng lực thiên phú, tiềm lực cũng đạt đến vô cùng mức độ kinh người. Đây coi là cái gì? Yêu Hoàng lần đầu tiên xem nộ, nhưng là ngưng tụ ra 8 cái phượng hoàng. Đó cũng không phải là mạnh nhất, các mạn biết người nào ngưng tụ phượng hoàng nhiều nhất cái gì? Người nào? Yêu Hoàng thái tử Hoàng thái ngày. Không thể nào là hắn, Hoàng thái ngày đích võ mạch mặc dù thân bí, nhưng cần cộng thêm hậu thiên tu luyện Nhật Nguyệt tinh thắng Cửu Long độ võ mạch mới có thể đối chọi với Hải Hoàng thái tử Biển Vô Lượng biển rộng vô lượng võ mạch, ta biết Biển Vô Lượng cũng bất quá ngưng tụ tám cái phượng hoàng mà thôi, hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua mấy cái chữ này. Cũng không phải là, là nữ nhân. Nữ nhân? Là ai, chẳng lẽ vượt qua tám cái phượng hoàng? Người ta ngưng tụ 10 cái phượng hoàng? Không thể nào. Đây không phải là miểu sát biển vô lượng trình độ, biển này vô lượng võ mạch nhưng là đã từng nhân gian giới đệ nhất nhân võ mạch, biển rộng vô lượng a. Chính là, ta không tin. Ta cũng vậy không muốn tin tưởng, nhưng này thị sự thật, là ta nghe Bách Hoa Vương tộc vương nữ nói, nói là Lao Đông Hải Vương Tần cô tỉnh cháu gái Mạc công chúa vào lúc 7 tuổi tiểu đụng phải lạc phượng vụ, nương tụ 10 cái phượng hoàng, từ đó nàng mới ở đây chút ít đỉnh cấp trong miệng cao thủ lưu truyền, Mạc công chúa thiên phú võ mạch đương thời đệ nhất. Bọn họ tiếng nghị luận cũng lớn, nhưng đối với Tần Chính đám người mà nói, vẫn là nghe vô cùng rõ ràng. Tần Chính nghe tên Mạc công chúa không khỏi nghĩ đến Mạc công chúa đặc sắc võ mạch, đó là vâng chịu trời cao ý chí thiên mệnh võ mạch, có thể siêu phàm thoát tục, cũng không phải là rất kỳ quái. Trước mắt cũng không khỏi tự chủ lần nữa hiện ra Mạc công chúa nhu nhược kia không giúp dáng vẻ. Trong đầu có thể lại độ hiện ra Mạc công chúa làm ra chọn lựa cái kia một màn. Hắn hận, không hận nổi. Nhất là Mạc công chúa cho một đi tới vượng huyết vương tộc, ước hiệp vượng huyết vương tộc, càng làm cho hắn không hận nổi, trong lòng của nhưng là luôn có chút một cơn. Nếu như nàng trước thời hạn nói cho ta biết, nàng ở Đông Hải vương phủ thất bại, để cho ta kịp chuẩn bị, trong lòng ta hay không còn sẽ có này muộn cơm đây. Tần Chính để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng trở về đáp không được. Tiếng kinh hô vang lên, đại đoạn Tần Chính suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện là Phượng Vũ cuốn quít đã mất đi Phượng Hoàng tư thái, mà một chút giọt mưa từ dưới trong mây mù tích là tới, bởi vì là Phượng Vũ cách xa mặt đất cũng chính là ba 4.000 ngàn mét độ cao, bọn họ tiểu đứng ở ngàn thước cao bao nhiêu đỉnh núi, lấy những người này nhãn lực, hoàn toàn có thể thấy giọt mưa rời đi mây mù hình thái. Lúc này Tần Chính cũng nhìn thấy mưa kia giọt gián dấp, không thể tưởng tượng nổi, mưa này giọt sao thị kiếm hình thái? Giọt mưa có tính công kích như thế nào như vậy? Đần chính lập tức tìm tòi ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ, tìm về lạc phượng vụ toàn bộ nội dung, quả nhiên tìm được lạc phượng vụ rơi xuống giọt mưa ở trên lịch sử từng có ít nhất 5 lần thị có công kích tính, hóa thành kiếm hình dạng giọt mưa, hơn nữa bên trong còn kèm theo một đố lửa. Đã từng có rất nhiều người muốn nghiên cứu lạc này phượng vụ tại sao lại ở dưới rơi xuống có công kích tính giọt mưa, nhưng trước sau không có thể tìm được nguyên do. Không nghĩ tới lần này thế nhưng cũng là như thế. Phía sau rất nhiều người cũng là kích động không thôi nghị luận, tạm thời không cách nào an tĩnh tìm hiểu. Chính là hồ chi đồng, phượng mới chiến mũi nhọn cùng hạc bách linh tứ đại này vương tộc vương tử vương nữ môn tất cả đều là cảm thấy ngoài ý muốn thậm chí vượng mới ngắn ngủi từ trong tìm hiểu hồi tỉnh lại nhưng mặt ngoài nhìn thật sự là nhìn không ra cái gì mỗi người cũng đều thị chỉ có một lần tìm hiểu cơ hội cho nên rất nhanh đều an tĩnh lại không hề nữa đi quan tâm này mà là an tâm bắt đầu tìm hiểu tới tân chính cũng điều chỉnh tâm thái vong khước hết thảy toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó giọt mưa rơi xuống không nhìn thứ tính công kích đơn thuần nhìn việc này giọt mưa hạ xuống quá trình sẽ làm lòng người linh trở nên không linh Bởi vì giọt mưa mang theo một tia âm thanh của réo rắt, phảng phất phong linh có tiếng, rất là dễ nghe, khi ánh mắt sau khi tập trung, lại càng căn cứ cá nhân đích võ mạch, mưa kia giọt tạo thành màn mưa tạo thành bất đồng hình thái. Tân chính thế này bên dưới tìm hiểu, màn mưa lại bắt đầu hóa hình. Đầu tiên tại hắn trong tầm mắt thành hình thị một đóa cựu sắc liên hoa, đang phù hợp cựu sắc thần liên kinh, này cựu sắc liên hoa hiện lên, một loại hiểu ra xuất hiện trong lòng, phảng phất hắn cùng với cựu sắc liên hoa này hòa làm một thể, ẩn chứa trong đó bí mật đều ở hướng hắn biểu diễn, lúc đó nhận được màu đen nhẫn lúc nhìn thấy cựu sắc thần liên dị tượng nổi lên nhất nguyện tinh thần, phong vân vũ, lôi điện nước lửa thổ chờ một chút rối rít ở trên chín mảnh cánh sen hiện lên. từng cái đồ án đều ở hướng hắn lộ ra được nào đó thiên địa bí mật, làm tần chính cảm ngộ sâu đậm. cũng không biết trải qua bao lâu, đương tần chính cảm thấy cùng cựu sắc thần liên hoàn toàn hoàn mỹ hợp nhất thời điểm, một cái giàn mua đột ngột hiện lên ở trong cựu sắc liên hoa, khi thì xoay quanh trên lụy hoa, khi thì bay ra, cuốn quanh lấy cựu sắc thần liên, thật giống như đang thủ hộ, khi thì rơi vào cựu sắc thần liên phía dưới, thật giống như ở tháp nó lên không trung. điều này cũng chỉ là bắt đầu, đương hai người cùng tồn tại, lĩnh ngộ sau đó. Kia vương miệng võ mạch hình thái cũng như ẩn như hiện hiện hiện ra, rất mơ hồ trôi nổi ở trên cựu sắc thần liên bên, lộ ra một kia hoàng giả hơi thở, đính đoan lại càng có một cái khí thế kinh người thần hồ, rõ ràng là thần hồ đế quan dáng vẻ. Đây là cựu thiên lạc phượng mưa châu ảo diệu, mang cho người ta cùng tự thân võ mạch hoàn toàn hợp nhất cơ hội. Tần chính như thế, những người khác giống như trước thế này, không có ai tới đây quá nhiều, bốn phía yên tĩnh, yên lặng như tờ, mỗi người đều ở mình tăng nộ, một chút võ mạch đặc thù, thậm chí tại bọn họ mặt ngoài thân thể hiện ra võ mạch hình thái. Thời gian đang lúc bọn hắn trong lĩnh ngộ lặng lẽ trôi qua. Lạc Phượng trong sương mù không ngừng truyền tới tiếng vượn hót, kia mang theo công kích tính kiếm hình dạng giọt mưa bên trong hỏa tinh cũng bắt đầu sáng lên, từ xa nhìn lại, thật giống như từng viên màu lửa đỏ hồ soạn truy lạc, tương đối với lệ, màn mưa cũng là rất mê người, mang tới hấp dẫn càng cường liệt. Mà chút ít giọt mưa sau khi rơi xuống đất, cũng không phải là tiêu tán. Bọn chúng bắt đầu bắt đầu hội tụ, lần nữa dàn vào thành phượng hoàng bộ dạng, hơn nữa hình thái phải không đoạn biến hóa, đối ứng với nhau đúng là Lạc Phượng vụ phía trên, tận trời đỉnh, giống như trước có một phượng hoàng quang ảnh thành hình, lẫn nhau kêu gọi lẫn nhau. Không nói ra được kỳ diệu, không ai có thể hiểu đây là như thế nào hình thành. Dần dần, bắt đầu có người tìm hiểu dừng lại. Dù sao tìm hiểu như thế nào, có liên quan tới võ mạch cao thấp cấp bậc. Thời gian không nhiều lắm, lục tục những cái này đứng ở tầng chính đám người sau lưng chúng cao thủ rối rít dừng lại tìm hiểu, bọn họ cũng đã hoàn thành tu hành của mình. Nhìn, của người nào võ mạch thần diệu, thiên phú cao vượt qua, hiện tại nhưng là vừa xem hiểu ngay. Nương tụ phượng hoàng càng nhiều, võ mạch càng là thần diệu, khen, chiến này mũi nhọn thật là lợi hại, khó trách đều nói hắn ở Tà vực thành Cự Lang hoàng võ mạch thật bất phàm, thế nhưng ngưng tụ đạt hơn tám cái phượng hoàng trình độ, đây chính là đương đại yêu hoàng cùng cấp bậc võ mạch a. Chiến mũi nhọn vốn là bất phàm, hơn nữa hắn vẫn còn tìm hiểu thời khắc mấu chốt nhất, nói không chừng còn có thể ngưng tụ một cái phượng hoàng đây, cũng là kia hạc bất linh, đích xác là võ mạch một loại, thế nhưng chỉ có năm cái phượng hoàng thành hình, bất quá đối với chúng ta mà nói, cũng là tương đương bất phàm. Hổ chi văn hòa phượng mới tất cả cũng rất mạnh nha, cũng ngưng tụ thành bảy cái phượng hoàng. Bốn người này võ mạch, trừ hạc bất linh, cũng là cực kỳ cứng hãn, đặt ở mỗi người bọn họ trong vương tộc, cũng là nhận được vương tộc trọng điểm tài bồi nhất là chiến mũi nhọn nếu không phải chiến bên trong tộc lang vương có nữa người nhận được kỳ ngộ làm võ mạch lồ sắt nói hắn cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền một đời mới chiến lang yêu vương gì các mãi nhìn tần chính rất nhiều người lúc này mới chú ý tới tần chính cùng với các bốn người bốn phía phượng hoàng bay múa cho thấy phi phạm võ mạch bất động tần chính bao quanh chỉ có nhàn nhã xương ngủ hội tụ nhưng không có tạo thành một cái phượng hoàng phượng hoàng thành hình thị đặc sắc võ mạch cao thủ xem ngộ cựu thiên lạc vượng mưa căn bản tần chính nhưng không có tần chính không phải là liên đặc sắc võ mạch cũng không có sao hắn có các mãi đều quên, hắn có vương miện võ mạch, đây chính là nghe nói chỉ thấp hơn tam đại vũ kinh đắc nặng tam đại võ mạch lớn thứ tư võ mạch, tuyệt đối là đặc sắc võ trong mạch cao cấp nhất. kia vì sao không có ngưng tụ phương hoàng? trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên thân tần chính, riêng của mình thấp giọng cô, nghị luận âm mỹ. cũng không lâu lắm, hạc bách linh dẫn đầu tỉnh lại, sau đó chính là phượng mới cùng hồ chi đồng, cuối cùng mới là chiến mũi nhọn. bốn người bọn họ tỉnh dậy, thân xác của riêng mình bất động. chiến mũi nhọn thị ý, hắn thông qua tìm hiểu, lang hoàng võ mạch hoàn toàn củng cố, mà tiềm lực lại càng siêu phàm có thể sánh ngang đương kim yêu hoàng trình độ, tự nhiên là kiêu ngạo đắc ý. phản chi hạc bách linh còn lại là mặt cười có chút tâm trầm, hồ chi văn hòa phượng mới tất cả cũng tựa hồ trên mặt mang nụ cười thản nhiên. ta không nhìn lầm sao? tự xưng là thế hệ trẻ vô địch tần chính thế nào liên phượng hoàng đều không thể ngưng tụ, thật là này thì làm cho người ta cảm thấy ngoại ý muốn nha. hạc bách linh chú ý tới tần chính, lập tức đem trong lòng khó chịu phát tiết đến trên tần chính thân, chê cười. chiến mũi nhọn ôm bay nhìn, dịu môi nói đích xác rất khiến người ngoại ý, phượng hoàng không cách nào tạo thành, lại còn nói cái gì một chiêu đánh bại phượng chiến mặc dù phượng chiến hôm nay không phải là đối thủ của ta, nhưng cũng không có kém đến nổi như vậy trình độ sao? phượng hoàng đều không thể ngưng tụ, ta xem hắn hay là tại trang sở làm dạng người như vậy nhất buồn ôn. hạc bách linh giơ tay lên bắn ra một đạo chỉ kiếm. hưu, chỉ kiếm chạy thẳng tới hướng tần chính phân đầu, là muốn nhân cơ hội đánh chết tần chính. đổi mới mau tinh khiết văn tự chương 250, võ mạch tiềm lực. toàn tâm đầu nhập tần chính hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. hắn tìm hiểu cựu thiên lạc phượng mưa, coi như là không muốn tập trung toàn bộ tinh lực cũng không được, đây là một một cách tự nhiên quá trình sẽ cho người ở trong lĩnh ngộ hoàn toàn xâm nhập trong đó, không thể tự thoát ra được, cho đến hoàn thành tìm hiểu, mới có thể tự nhiên tỉnh lại. Hạc Bách Linh bởi vì võ của mình mạch bảy thường thường, cũng có chút thẹn quá hóa giận, vốn là đối với tần chính thì có hận ý, nhất thời sắc cơ, giơ tay lên liền phát ra công kích. cử động này, cũng cô gái được chiều trộm tính tình, hoàn toàn không xem cuộc đời hắn chết, chỉ muốn dùng người khác chết đi phát tiết bất mãn tại và mình. Ba, phượng mới hư không một điểm, kia chỉ kiếm lên tiếng gậy lịa, phượng mới, nàng đây là ý gì? Hạc Bách Linh cả giận nói. Cựu tiên lạc vượng mưa chính là ta Phượng Huyết Vương tộc có, ta Phượng Huyết Vương tộc cũng sớm có quy định, ở giữa tìm hiểu kỳ, bất luận kẻ nào không được nhân cơ hội xuất thủ đả thương người, bách Linh, cô nương như thế cách làm, có hay không có chút vô cùng hèn hạ." Phượng mới thản nhiên nói. Sắc mặt của Hạc bách Linh phiếm hồng, cả giận nói hắn rõ ràng không có tìm hiểu, ta vì sao không thể đọc thủ, ngươi nhìn hắn, liên cá phượng hoàng cũng không có thể ngưng tụ ra, đây là tìm hiểu cái gì, chúng ta cũng đã tìm hiểu hoàn tất hồi tỉnh lại, hắn đây, chính ở chỗ này trang sở làm chính là hình thức, nàng không cảm thấy buồn nôn, ta sắp bị buồn nôn đã chết. Phượng mới hơi khẽ tâu mày Tần huynh đích xác là ở tìm hiểu, điểm này không thể nghi ngờ. Bách Linh Cô Nương xin không cần quá nhiễu. Nàng sáu. Hạc Bách Linh tức đến run rẩy cả người. Bách Linh Cô Nương không nên tức giận. Chiến Mũi Nhọn cười nói tần chính có hay không ở tìm hiểu, đang chờ lợi nhìn, nhưng nếu hắn nhưng cựu không cách nào ngưng tụ phượng hoàng, đó chính là cố ý ở chỗ này trang sở làm chính là hình thức buồn nôn chúng ta, vậy chúng ta tựu không cần nữa ở nhẫn. Hạc Bách Linh thấy Chiến Mũi Nhọn đứng ở cạnh mình, lập tức nói hành cho hắn thêm nửa phút. Điều này, không khí trong nháy mắt đè nén. Vốn là thích xem náo nhiệt một nhóm người rối rít phát ra mong đợi lời nói. Người nhiều hơn còn lại là đối với Tần Chính tỏ vẻ không giải thích được. Vì sao từ đầu đến cuối không có ngưng tụ thành phượng hoàng đây, chẳng lẽ hắn thật sự là đang giả bộ dạng? Vẫn nói hắn căn bản cũng không có cái gì đặc sắc võ mạch, chính là hồ chi văn hòa phượng mới cũng rất thị khó hiểu, bất quá hai người kiên trì tin tưởng, có thể tu thành đấu người của khỏe, thứ võ mạch tuyệt đối không nhất thiết. Nửa phút thời gian, mọi người ở đây khe khẽ bàn luận chúng qua đi. Tần Chính nhưng cựu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không lúc đích cũng không còn cái gì biến hóa lớn chẳng qua là trung quanh thật mỏng mây mở tụ tập tương đối nhiều một chút suy chiến mũi nhọn rêu cật nói phượng mới đây là nàng cái gọi là có thể một chiêu đánh bại phượng chính người một mình ngươi xem một chút hắn đây là đang cho cái gì hắn là đang liều mạng tụ tập mây mờ muốn ngưng tụ thành một cái phượng hoàng thấy rõ ràng là muốn biện pháp ngưng tụ thành một cái phượng hoàng mà thôi là hắn như vậy ta ra tay giết hắn cũng bẩn tay của ta khách khách ta còn tưởng rằng hắn là làm bộ làm tịch tình cảm người ta thật sự là đang cố gắng a ta thật sự là cô lậu quả văn ngay cả đám điều phượng hoàng đều không thể ngưng tụ ra còn dám lớn lối. Hạc Bách Linh cười lạnh nói Chiến huynh, ngươi nói tiểu nhân vật như vậy, có tư cách cho chúng ta mọi người không duyên cớ chờ hắn lâu như vậy cái gì? đương nhiên không có tư cách. Chiến Mũi nhọn cười nói, như này, ta cảm thấy cần phải giết chết, rẻ đặt buồn nuôn. Hạc Bách Linh đạo, Chiến Mũi nhọn đạo là cho giết chết, bất quá ta muốn giết hắn, thật sự là bẩn tay của ta à, hắn quá kém, còn chưa xứng. Hạc Bách Linh cười lạnh nói vậy hãy để cho người khác tới sát. Nàng vừa nói chuyện, quay đầu nhìn hướng trong đám người. Hồ Chi Văn Hòa Phượng mới hai người liếc nhau một cái, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Bọn họ có thể thông qua đấu khỏe biết tần chính võ mạch khẳng định không tầm thường. Chiến này mũi nhọn cùng Hạc Bách Linh tự nhiên cũng có thể. Hai người sở dĩ nói như thế, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này diệt trừ tần chính. Cũng chính là Hạc Bách Linh tìm người trong lúc, thân thể của tần chính đột nhiên du lên. Trong phút chốc, bốn phía thật mỏng mây mở ầm ầm la lộn, thoáng cái đã tần chính gói lại, mà kia lạc phượng trong xương ngủ lại càng giáng xuống nhất đoàn xương ngủ nhàn nhạt, nhạt trên rơi vào. Tê, một tiếng lên phượng minh truyền đến, chỉ thấy kia trong sương ngủ một cái phượng hoàng phi. Trên đỉnh núi một cho người chờ không khỏi hoảng sợ còn không người nghe nói qua tìm hiểu cửu thiên lạc phượng mưa, ngưng tụ phượng hoàng sẽ phát ra âm thanh, lại có thanh âm, đây cũng là chưa từng phát sinh qua chuyện. tần chính có chút bất đồng a, một số người giao đầu tiếp nghĩ Hạc bách linh cùng chiến mũi nhọn sắc mặt biến hóa, bọn họ sau đó này lại ra tay cũng có chút không nói được. hư, là hắn, cho dù là có thể ngưng tụ phượng hoàng, cũng chính là một cái mà thôi, còn có thể ngưng tụ ba bốn hơn điều không được. Hạc bách linh hừ lạnh nói, nàng chỉ là ngưng tụ thành dưỡi điều phượng hoàng mà thôi. vừa dứt lời, tiếng phượng hót lần nữa vang lên lại có bốn điều phượng hoàng từ trong mây mở chi bay múa đi ra ngoài đến đây chính là năm cái phượng hoàng xoay quanh bầu trời riêng của mình dựa theo một loại kỳ lạ quý tích bay múa đều đang xen lẫn võ đạo hấp dẫn tựa hồ cùng kêu cựu thiên lạc phượng mưa lờ mờ rình liễu sắc mặt hạc bách linh nhất thời trở nên xanh mét nàng mới châm chọc tần chính ngưng tụ không ra mấy cái phượng hoàng kết quả lập tức đạt đến nàng tầng thứ đây giống như đánh nàng má làm cho nàng kế tiếp châm chọc hết thể dấu ở trong lòng năm cái sao ừ còn có thể chiến mũi nhọn ngạo nên nói hắn có tư cách nói như thế bởi vì hắn ngưng tụ tám cái phượng hoàng có thể nói yêu tộc trước mắt đại địa cường đại nhất. T. Tiếng vượng hót lần nữa vang lên. Chỉ thấy kia mây mở thoáng cái trở nên vô cùng mỏng manh, thân ảnh của Tần Chính cũng hiện hiện ra, có thể thấy mây mờ không ngừng thấm vào thân thể của hắn, sau đó bay múa đi ra ngoài, liền hội tụ thành phượng hoàng. Tiếp theo, bốn điều phượng hoàng thoát khỏi mây mờ, phóng lên cao. Trong phút chốc, chân trời phượng hoàng số lượng đạt đến 9 cái. Xuất 9 cái phượng hoàng. Vượt qua cái gọi là mạnh nhất chiến mũi nhọn có 8 cái phượng hoàng, vậy thì ý nghĩa Tần Chính võ mạnh tiềm lực, tương lai trưởng thành cũng muốn vượt qua chiến núi nhọn Phải biết rằng số lượng đạt tới năm sau, mỗi gia tăng một đều là vô cùng khó khăn. Nói cách khác tám cùng chín nhìn như một cái chỉ lệnh, kỳ thực tiểu võ mạch tiềm lực mà nói, vậy cơ hồ là không cách nào vượt qua đích thiên ngưỡng có khác. Chín cái phượng hoàng, tần chính sự bất đắc dĩ thật không nở kinh khủng. Hổ chi đồng ngược lại cũng hít sâu một hơi. Phượng mới tự lầm bầm đạo vương miệng võ mạch thế này thần kỳ nha, nhất định này tần chính có thể đánh vỡ nhân thần công cùng xíu xiết, thành thần. Về phần hạng bách linh, hai mắt tròn tròn, miệng to lớn, cũng hít thở không thông, nàng đầu gối trống rỗng, chỉ có một niệm đầu ở trong lòng cuốn quít. Tần chính võ mạch tiềm lực vượt qua đương đại yêu hoàng, nàng hoàn toàn trận tròn mắt. Trung quanh những người đó cùng yêu thú tất cả cũng la lên không dứt. Vốn là có thể thấy chiến mũi nhọn ngưng tụ tám cái phượng hoàng đã giật mình không thôi, đủ có thể trở thành kế tiếp một đoạn thời gian để tại câu chuyện. Không nghĩ tới tần chính càng cứng hãn, lại là ngưng tụ chín cái phượng hoàng. Phượng huynh, ngươi nói tần huynh có thể hay không đạt tới mặt công chúa cấp bậc? Hổ chi đồng đạo, rất khó nói. Tần huynh lĩnh ngộ chưa kết thúc, thời gian như thế dài, tất nhiên có hy vọng. Phượng mới trầm ngâm nói, Hồ chi đồng đạo ta xem cũng là rất có hy vọng. Không thể nào. Hán tuyệt không cơ hội đạt tới mặc công chúa mười phượng chuỗi lên trình độ, vậy căn bản không phải nhân gian người có thể đạt tới. Hán bất quá là mặc công chúa nô tài, không thể là mạnh mẽ như vậy, vậy muốn làm cho chúng ta việc này vương tộc đệ tử cũng đất. Chiến này mũi nhọn kia Anh Tuấn mặt mũi đều vạt mèo, tự phụ, kiêu ngạo thị chiến mũi nhọn cho tới nay cho người cảm giác, đạt tới Lang Hoàng võ mạch lại càng làm hắn vung hai điểm này tóc đến mức tận cùng, đương lưng tụ tám cái phượng hoàng thể hiện ra sánh ngang đương đại yêu hoàng võ mạch tiềm lực lại càng trực tiếp làm hắn tự tin đến tăng cao, còn kém cảm giác mình vô địch thiên hạ sau đó này bị coi thường người hắn đột nhiên thể hiện ra vượt xa tiềm lực của hắn, mau làm hắn điên lắm. Tựa như lúc trước hạc bách linh cùng chiến mũi nhọn trước sau lên tiếng, kết quả Phượng hoàng ngưng tụ vẽ mặt giống nhau, lần này cũng không ngoại lệ, chiến mũi nhọn lời của vừa dứt, tiếng vượng hót lại văng lên. T, Phượng minh này vừa văng lên, toàn trường ồ lên, thì hai cái vượng hoàng đồng thời phát ra, có người kích động phát ra tiếng kêu chói tai, hoa phá trường không, kinh hai bốn phía truyền tới rối loạn tương mừng, cũng là những nút đó chỗ tối trải qua cựu thiên lạc Phượng mưa những người bị đâm kích đảo, cũng không còn cách nào tiềm ẩn. Cho dù là một chút lao gian cự hoàng người cũng bị sâu đậm kích thích, chiến mặt của mũi nhọn hoàn toàn ngẹo mó, hung ác, điên cuồng, không thể nào, khó có thể chịu đựng bị một người hắn tộc nô tài đánh bại, thậm chí xa xa để qua sau lưng tiềm lực sở kích thích, tự phụ kiêu ngạo hắn nhất chân tiểu đạp qua đi ra ngoài. Cử động này lập tức kinh động tần chính, vốn là tần chính đã đến tìm hiểu kết thúc trình độ, tinh thần hoảng hốt, muốn từ đó cởi ra đi ra ngoài, ngoại giới đột nhiên mãnh liệt sóng sức mạnh, thoáng cái làm hắn tỉnh lại. Kết quả kia hai cái phượng hoàng chưa từng thành hình, tựu tiêu tán. Không chung lưng tụ chín cái phượng hoàng cũng tự nhiên biến mất, bốn phía mây mờ nhanh chóng tối lui. Hắn vương người đứng dậy, đứng lên này quá trình, tựu như cùng một con cọp vương từ trong ngủ say tỉnh lại, khí thế thoáng cái tựu bộ phát ra, kích động lạc phượng vụ cũng mãnh liệt la lộn. Âm thầm đánh lén, vô sỉ tần chính quát lên. Hắn giơ tay lên chính là một cái tắt quá thứ. Đây cũng không phải là thông thường bạn thai cái tát, dùng là thị cựu sắc thần liên võ mạch thần thông trích thủ giả thiên. Nhưng không có nhật nguyện tạo thành đều cũng bị đè ép ý, thị thu liễm bên ngoài hình thái, hoàn toàn hóa lực đạo trên tay nhà văn biểu hiện. Một cái tắt quá khứ, kia chiến mũi nhọn bước ra tới một cước lực cầm ẩm nổ tung. Tần Chính lập tức liền muốn vận dụng phong hành thuật vô giết tới. Bóng người chớp động, Hồ Chi đồng hành thân giữa hai người chỗ ở. "Tần huynh, nàng chưa hoàn toàn kết thúc tìm hiểu, không cần bởi vì chiến đấu mà bỏ qua nữa cơ hội lần này." Hồ Chi đồng nhắc nhở. Tần Chính lúc này mới nhớ tới, lĩnh nộ của mình còn chưa kết thúc, cảm giác còn đang, nếu là thế này cứ chiến, mất đi cơ hội, chỉ sợ cũng hoàn toàn bị mất cơ hội lần này, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái chiến mũi nhọn, tạm thời ở nhẫn. Kia chiến mũi nhọn sắc mặt của còn lại là cực kỳ khó coi. Hổ Chi Đồng quay đầu lại nói chiến mũi nhọn, người tự trọng, người khác so với ngươi tiềm lực cường, nàng tiểu ghen tị với đến trình độ như vậy, như thế lòng dạ, nàng như thế nào trở thành chiến Lang Vương tộc yêu vương? Chiến trên mặt mũi nhọn ra thịt co quắp một trận, hắn nhìn ra được, người chung quanh cùng yêu thú nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ trào phúng, đây thật là lòng dạ hẹp hòi tới cực điểm, coi như là nghĩ bóp chết người khác, đó cũng là âm thầm hành động, nào có như vậy? Hạt Bách Linh cũng từ trong kinh hải tỉnh táo lại, Đông bên một xá Bách Linh lúc trước có nhiều đắc tội, kính xin Tần Huyên không lấy làm phiền lòng, nàng là thật e sợ. Tần Chính khoát kho tay. Không có trả lời, mà là dâm trận tại chỗ đi tới kia Cựu Thiên Lạc Phượng trong mưa. Điều này, toàn trường người bao gồm chiến mũi nhọn, bách linh, còn có chỗ xa trông chờ mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, ngây ngốc nhìn Tần Chính. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 251, tái tụ huyết mạch thần thông. Cựu Thiên Lạc Phượng mưa có thể kích thích người võ mạch, nối tiếp làm võ mạch cùng người hoàn toàn dung hợp, lĩnh ngộ, từ này trở đi ở trên võ đạo chi toàn diện tiến về phía trước. Đây là thứ tốt nhất một mặt, nhưng Cửu Thiên Lạc Phượng mưa đồng dạng cũng là nguy hiểm nhất. Bởi vì mưa kia trong giọt mang theo một tia hỏa tinh cũng không phải là ngọn lửa thông thường hội tụ mà thành, càng không phải là phượng huyết vương tộc đặc hữu phượng huyết hỏa diễm, chính là tụ tập trong thiên địa đáng sợ nhất thiên phạt trong kiếp hỏa tinh hoa, có nữa mỗi lần ngưng kết cũng sẽ thu nạp trong thiên địa hỏa diễm tinh hoa, khiến cho mưa kia giọt trong một đốm lửa uy lực mạnh, đã sớm không ai dám đi dò xét, dù sao từng tại rất nhiều năm trước, Hữu thần võ cảnh cao thủ muốn đi dò. Xét, kết quả chỉ là mấy hạt hỏa tinh đã thứ trọng sang. Cho nên cựu tiên lạc phượng mưa, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể gần người. Tân Chính lại thẳng đi thẳng về phía trước. Hắn không chung dẫm trận tại chỗ mà đi, trực tiếp thì đến kia Lạc Phượng Vũ phụ cận, phía trước chính là cựu Thiên Lạc Phượng Mưa, bên dưới màn mưa, trên mặt đất, hội tụ giọt mưa đan vào thành một cái dương cánh bay lượn vương hoàng. "Thần huynh không thể." Hồ Chi Đồng thấp giọng hô đạo. "Phượng mới vội vàng nói mưa này giọt ở trong chứa hỏa tinh có thể giết thần vũ cảnh, mà nay lại càng kiếm hình dạng giọt mưa, bản thân còn lực công kích của có, cho dù là vượt xa thần vũ cảnh cường giả cũng không cách nào kháng cự, tuyệt đối không nên tiến vào bên trong." "Thần huynh, ngươi nhìn." Hổ chi Đồng hơn cho giọn, một cước đá nhất khối chừng cao 3 mét núi đá bay. Núi này thạch mặt ngoài lập tức buộc phát xích một đạo vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, còn có chứa huyết sắc yêu hổ hình bóng, chứng minh hổ chi đồng đưa bảo hổ vương tộc vũ khí cho thi triển ra, để mà bảo vệ núi đá. Chỉ thấy núi đá kia bay vút đi, đụng vào bên trong màn mưa. Và anh, mới vừa vào trong đó, kiếm kia hình dạng giọt mưa trên rơi vào, trong nháy mắt băng liệt bảo vệ lực lượng, tùy theo sẽ đem núi đá đốt thành cho tàn, gật liên tục cẩn cũng không đứng. Điều này, cũng là nhìn hổ chi đồng sửng sốt kiếm này hình dạng giọt mưa so với ta nhìn qua trong thư tịch nhớ đích mạnh hơn gấp mấy lần. Hổ huynh mới vừa không phải là dùng sức mạnh của 78 phần sao? Phượng mới đạo: "Đâu chỉ, ta dùng 9 phần 10 lực lượng." Hồ Chi đồng sắc mặt nghiêm túc, lời của hắn làm mọi người ở đây đều dùng một cái. Hồ Chi đồng sức mạnh của 9 phần 10 thậm chí ngay cả điểm sức chống cự cũng không có. "Không phải là vì ngăn cản tần chính đi vào, cố ý nói như thế sao?" Kia chiến mũi nhọn cũng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hắn hơi chút trầm ngâm, đầu thủ ném ra một vật món đồ. Mọi người vừa nhìn, đó là nhất khối màu xanh thật giống như đồ sứ vật phẩm. Lam đồ sứ thiết Chiến mũi nhọn thế nhưng dùng lam đồ sứ thiết tới nghiệm chứng cựu thiên lạc phượng ngày mưa, như vậy mới có thể biết cựu thiên lạc phượng mưa là có hay không đáng sợ. Lam đồ sứ thiết nhưng là vô cùng hiếm thấy bằng vàng, thị chế tạo thần bình trọng yếu tài liệu, vô cùng bền bỉ, như thế nhất khối trình độ bền bỉ tuyệt đối có thể sánh ngang thần vũ cảnh cao thủ toàn lực thi triển lực lượng phòng ngự. Nếu có thể đánh vỡ, cựu thiên lạc phượng này mưa tiểu thật giống như truyền thuyết cổ xưa cái kia loại đáng sợ. Đối với lam đồ sứ thiết, người ở chỗ này cũng đều thị quen thuộc. Tần chính cũng dừng bước, sở dĩ hắn muốn đi vào cửu thiên lạc phượng mưa cũng không phải là chỉ là một tia cảm ngộ chưa kết thúc hơn mấu chút thị huyết mạch của hắn lại một lần nữa sôi trào thị huyết mạch ở trước dẫn đường hắn hướng đi huyết mạch thân diệu thần kỳ đó là không nói mà dụ cho nên huyết mạch rát, thần chính tự nhiên là sẽ không cự tuyệt nhưng là cửu thiên lạc phượng mưa cũng đích xác thị cực đoan nguy hiểm hắn cũng muốn xem một chút nguy hiểm đến mức nào lam đổ sứ thiết gào thét đi cứ như vậy xông vào kia cửu thiên lạc phượng trong mưa lam này đổ sứ thiết cũng không còn nữa hòa trộn chiến mũi nhọn từng tí lực lượng thuần túy khói sắt bản thân, bởi vì trình độ bền bỉ đã vượt qua hiện trường tất cả mọi người lực lượng phòng ngự cấp bậc, sánh ngang thần vũ cảnh. Quét, lam đổ sứ thiết xông vào trong đó, tròn tròn tròn sáu, tiếng vang lanh lảnh liên tục không ngừng truyền đến, làm tại chỗ tất cả mọi người trợn cả mắt lên, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Ngó chừng kia lam đổ sứ thiết bị vài dọn dọn mưa các chúng, kiếm kia hình dạng giọt mưa giống như không gì là không phá nổi một loại, trực tiếp đánh lam đồ sứ thiết toái mười mấy thối. Bên trong hỏa tinh trên rơi vào, với Và anh mở tung lam đổ sứ thiết nhất thời bị đốt thành cho bụi. Điều này. Toàn trường phải sợ hãi, hoàn toàn này vượt qua trong thư tịch nhớ cường độ. Hổ chi đồng kinh hô chỉ là kiếm hình dạng giọt mưa công kích, tiểu vượt qua thần vũ cảnh có thể chống cự lực lượng. Có nữa hỏa tinh cháy, sợ rằng phi nhân thần công cùng xiềng xiếc cao cấp nhất cường giả, không người nào có thể chống lại một mảnh này cựu thiên lạc phượng mưa. Thật là mạnh, đích xác là vượt qua đã từng sở hữu cựu thiên lạc phượng mưa tính công kích. Phượng mới sắc mặt nghiêm túc có thể tại sao lại như thế đây? Người chung quanh cùng yêu thú cũng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nhưng tóm lại một điểm, có thể khẳng định. Cựu Thiên Lạc Phượng này mưa đã không phải là người có thể tiến vào địa phương, vào chắc chắn phải chết. Chiến mũi nhọn tổn thất nhất khối Lam đồ sứ thiết cũng có chút đau lòng, nhưng là hắn lại càng thêm tư vấn. Đối với tần chính quát lên tần chính, nàng không phải là muốn đi vào cái gì, không phải là thấy Cựu Thiên Lạc Phượng mưa uy lực như thế, sợ chưa? Ha ha, nếu là sợ, tiểu mau cút, không nên ở nơi đâu thể hiện. Bọn hèn nhát cút đi nhé, đừng giả bộ sợ làm dạng, nàng không dám vào đi. Không có nhìn người ta không đi cái gì, đó chính là muốn đi vào. Người ta là ai? Đây chính là võ mạch tiềm lực có thể đương thời đại nhất nhân chẳng lẽ liên điểm này nguy hiểm cũng không dám thanh, đó cũng quá mất mặt. nếu là ta, còn không bằng đã chết tính, ta nhưng đâu bất khởi người nọ. chính là, là nam nhân nàng liền đi qua nha. trong đám người nhưng là có không ít người thị dự vào chiến Lang Vương tộc tiểu Trùng tộc cao thủ, tự nhiên là ủng hộ chiến mũi nhọn, rồi rít phù hợp, hoặc châm trọng, hoặc phép khích tướng. Hổ Chi Văn Hòa Phượng mới cũng không khuyên nữa. Cựu Tiên Lạc Phượng Mưa uy lực đã được đến nghiệm chứng, tân Chính sẽ phải làm ra phán đoán của mình. nếu là bị người phép kích tướng là có thể tà nói, hắn cũng không thể có thể từ Đại Viêm Đế đô bắt đầu một đường huy hoàng đi tới hiện tại cho nên hai người cũng là lặng lặng nhìn, nhìn tần chính nhưng đối ra sao. bên hai tiếng kêu rất ồn ào, nhưng tần chính lại lòng yên tĩnh như nước. tự nhiên không thể nào bị người hắn dễ dàng chừng, nhưng là hắn càng cần phải quan sát huyết mạch của mình. huyết mạch sôi trào cực kỳ lợi hại, hơn nữa theo hắn đi tới cựu thiên lạc phượng mưa phụ cận, trong mơ hồ đều cảm thấy huyết mạch cuồn quýt, tựa hồ giống như lúc đó đánh chết hoa chi chân linh trước cảm giác, muốn sinh ra thần thông ý tứ hàm xúc đây càng để cho tần chính ý thức được cựu thiên lạc phượng mưa tầm quan trọng, hắn nhất định phải vào mới được. tần chính, trở lại sao, nam nhân mà thì phải hiểu coi được giãn được. Ngươi bây giờ đơn giản là ném điểm mặt, trở thành trò cười mà thôi. Sợ cái gì? Chỉ ngựa như vậy một nô tài xuất thân người, đây không phải là chuyện thường xảy ra gì không? Chiến mũi nhọn cười ha hà nói, cố ý kích thích Tần Chính. Tần Chính cũng không còn đi phản ứng Chiến mũi nhọn, hắn đứng ở cửu Thiên Lạc Phượng trẻ xuân, cảm thụ được huyết mạch kích động, cái loại này mãnh liệt muốn đi vào trong đó cảm giác, làm hắn sắp không khống chế nổi. Nhưng là cửu Thiên Lạc Phượng mương nguy hiểm, vẫn làm hắn sinh ra lòng kiên kỵ, đang suy tư có nên đi vào hay không, lại đột nhiên phát hiện trong huyết mạch hiện ra cái bóng mơ hồ. Dựa vết mạch của hắn phảng phất không chỗ nào bất hữu. Mà nay cái bóng mơ hồ hiện lên, Tần Chính vừa nhìn, rõ ràng cũng là cựu Thiên Lạc Phượng Mưa cảnh tượng, cái này, Tần Chính nhất thời sinh ra mãnh liệt xúc động. Nếu trong huyết mạch có cảnh tượng này, vậy không tiểu ý nghĩa cựu Thiên Lạc Phượng Mưa đối với mình không cần thiết có uy hiếp. Hắn lúc này liền nhấc chân về phía trước. Tần huynh không thể hổ chi đồng không nghĩ tới Tần Chính lại thật muốn đi vào. Phượng Mới cũng lớn vi giật mình Tần huynh sẽ không bị mấy câu như vậy nói thì cho kích thích muốn đi mạo hiểm sao? Hai người vô luận là có hay không là tự nhiên mình mục đích, nhưng bọn họ cũng làm ra ngăn cản dung diện này ít nhất làm tần chính sinh ra hào cảm. Chiến mũi nhọn vừa nghe, lập tức nói ư, hổ huynh nói với phượng huynh không sai, đừng đi mạo hiểm, không đáng giá được, bất kể nói thế nào nàng cũng là đương thời võ mạch tiềm lực có thể đệ nhất nhân, như thế vào đã chết, nhiều không đáng giá được, rồi hay nói, mặc dù không vào đi có chút mất thể diện, ít nhất người không có chết, nô tài sao, sẽ phải ra mặt dày điểm. Bốn phía những ủng hộ đó chiến người của mũi nhọn lập tức phù hợp. Tần chính cười nhạt một tiếng, một bước đi tới. Quét. Người liền vào vào trong tiếc cửu thiên lạc mưa. Cẩn thận, không nên, nguy hiểm. Hổ Chi Văn Hòa Phượng mới đồng thời uống ngăn, cũng đã chậm, Tần Chính đã tiến vào bên trong. Ha ha sáu, tiếng cuồng tiếu trợn phát ra, thị kia chiến mũi nhọn, còn có rất nhiều nhân cùng yêu thú cũng phát ra tiếng hoan hô. Chết rồi, đáng thương đương thời võ mạch tiềm lực đệ nhất nhân, cứ như vậy mình đã chết. Ha ha, quá bi kịch, quá không hiểu được tự ái. Hắn chỉ có thể là võ mạch tiềm lực đệ nhất, là có hay không còn chưa biết. Cuối cùng hai cái phượng hoàng cũng không nhất định là có thể thật bay ra ngoài. Cắt, thảo luận này cho sao? Dù sao đã là chết người. Chính là nha, người chết có cái gì tốt thảo luận? bất quá là một sườn tài bị kích tướng một chút tự chủ động nhảy vào hố lửa tự sát đứng ngấp một không có gì hay nằm luận sau này sẽ trở thành trong miệng người khác rêu cợt đối tượng đáng thương tần chính sống tương lai tiếp theo tên lưu thanh sử lại tự tìm đường chết ha ha sau khi chết cũng bị người đùa cợt hiện trường toàn bộ rối loạn các loại tiếng kêu bên tai không dứt mắt thấy tần chính tiến vào cựu thiên lạc phượng mưa chiến mũi nhọn cũng là cười ha ha vốn tưởng rằng tần chính có tư cách trở thành đối thủ của ta thất vọng à thật là làm cho người ta thất vọng chiến mũi nhọn cười to nói ta tiềm lực mạnh nhất còn có ai có thể chịu được làm đối thủ của ta? Tiêu ngạo tự phụ chiến phong còn cười không ngừng, phản phất hắn đã là đương thời đệ nhất cao thủ. người có thể tự phụ, có thể tiêu ngạo, nhưng không nên mắt nù có được hay không? chỉ ngươi kia tiềm lực cũng có thể đệ nhất, ngươi đem ta tần chính đặt đất. nhẹ răng giật thanh âm văng lên, rơi vào chiến trong thai mũi nhọn không thua gì sấm sét nổ tung, kia hò hét thầm bỉ kêu la có tiếng cũng đột nhiên biến mất, toàn trường lại một lần nữa biến thành yên lặng như tờ. tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tần chính, chỉ thấy tần chính đứng ở cựu thiên lạc phượng trong mưa, bên ngoài thân có màu bạc khí huyết lật qua lật lại. Kiếm kia hình dạng giọt mưa rơi xuống, hết thể dung nhập vào màu bạc giữa khí huyết, còn đối với bản thân hắn không có nửa điểm tổn hại, tự như cùng trong mưa thần người hắn một loại, hoàn toàn dung nhập vào cựu Thiên Lạc Phượng này, mưa đặc hữu võ đạo giữa bí mật. Về phần tần chính tự thân, còn lại là phá lệ hưng phấn, huyết mạch ở trong người điên cuồng lan loạn, thân thể bia huyết vụ hút vào kiếm hình dạng giọt mưa bên trong tinh hoa, làm hắn huyết mạch bắt đầu diễn biến thần thông hoàn toàn mới. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 252: Trong mưa diễn biến bí mật. Huyết mạch diễn biến thần thông, sớm có tiền lệ. Mất mát biển hoa chính là huyết mạch thần thông. Thứ bí mật uy lực cũng là có một không hai cái khác thần thông, có thể dẫn đường tinh thần lực, lấy không gian bí mật phát động công kích, mà thị tùy tâm sở dụng thi triển, sớm đã là tần chính lá bài chủ chốt tất sát ký một trong. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao quá lớn, một loại tần chính là sẽ không dễ dàng sử dụng. Hôm nay huyết mạch lần nữa diễn biến thần thông, tự nhiên làm tần chính mừng rỡ. Tiêu huyết mạch thần bí mà nói, nó diễn biến thần thông có thể kém cái gì? Thậm chí cũng có thể vừa xa mất mát biển hoa, càng cường đại hơn một loại thần thông. Hắn tha hồ hưởng thụ cựu thiên lạ phượng mưa mang tới cảm giác tuyệt vời, cũng mượn mới vừa bị cắt đứt linh ngộ. Chân chính cùng Cựu Thiên Lạc Phượng mưa dung hợp, hiểu được chứ võ đạo bí mật, sắt thực nói là Tam Đại võ mạch cấp độ càng sâu áo nghĩa, cả người trong lúc nhấc tay, đều rất giống hàm chứa thiên địa quy tắc, trong mắt mà rơi vào biển người Hán, phảng phất Tần Chính vốn người kia cũng có thể mang cho bọn họ võ đạo cảm nộ. Không như Tần Chính tha hồ hưởng thụ, nhưng đứng ở đó đỉnh núi những người thì hoàn toàn trợn tròn mắt, từng cái từng cái giống như tượng gỗ. Nhìn lại Cựu Thiên Lạc Phượng mưa chung quanh khu vực, cũng buộc phát xích hơn trên và người, đến từ yêu tộc vùng đất các chủng tộc cao thủ, còn có một chút tới đây nhân tộc các cường giả. Cho dù là trầm ổn mọi người cũng không còn cách nào che giấu thân hình của mình bại lộ ra, tất cả mọi người thị ngây ngốc nhìn, quản ngươi thị cáo ra người, tâm cảnh chỉ thủy người, cũng hoặc là lão luyện thành thục, tất cả đều không cách nào che giấu nội tâm rung động, thậm chí cả sợ hãi. Ngay trong bọn họ không thiếu thị âm thầm bảo vệ hồ chi đồng, chiến núi nhọn, phượng mới cùng hạc bách linh tứ đại này vương tộc vương tử vương nữ đại cao thủ, lại từng cái không bị một màn trước mắt khóa khiếp sợ. Ta chửi con mẹ nó chứ, hắn là người sao? Hắn rốt cuộc là cái gì võ mạch tiềm lực, lại vẫn có ở cựu thiên lạc phượng trong mưa bình yên vô sự. Đây cũng là kiếm hình dạng giọt mưa cựu thiên lạc phượng mưa, tính công kích siêu cường. làm đổ sứ thiết gặp gỡ chứng minh chính là thần vũ cảnh tiến vào, cũng chỉ có một con đường chết nhà. Tân chính không phải là người. Tiên tính cả thể nửa phút sau, ầm ầm một chút, toàn trường cũng bạo. Tất cả mọi người không cách nào tự chế hết dầm lên. Hổ Chi Văn Hòa Phượng mới bốn mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương không cách nào che giấu rung động, thậm chí cả sợ hãi. Đây là cái gì chính là hình thức võ mạch tiềm lực. Như thế nào bí mật lại có thể trong chín tầng trời là phượng trong mưa bay lượn, so với thiên địa bí mật quý nhất? làm như người chính là võ đạo bí mật giống nhau. Tư Cổ Chi Kim, người nào có thể làm đến? Không thể phủ nhận, đã từng có nhân thần chất cốc cảnh giới cường giả vô địch đã tiến vào cựu thiên lạc phượng mưa, nhưng là ở bên trong không có bất kỳ thu hoạch, chớ nói chi là cùng cựu thiên lạc phượng mưa hợp nhất, diễn biến võ đạo hấp dẫn, Tần Chính lại làm được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hạc Bách Linh nhìn cơ hồ muốn hít thở không thông, trong lòng của nàng chỉ có hai chữ ở phịch núc ních, đó chính là Tần Chính. Nàng ngây ngốc nhìn, có sợ hãi, có hối hận, còn có một cổ kinh hãi muốn chủ động đi thân cận xúc động. Về phần chiến phong diện sắc phở phạc không một chút huyết sắc. Hai tay hắn bóp chặt nắm tay, cắn nát cương nhã, con mắt bắn chết cơ ghen tị với nụ nhã sắp để cho hắn điên cuồng. Tần chính võ mạch tiềm lực làm hắn lang hoàng võ mạch kiêu ngạo tự phụ hoàn toàn sụp đổ, thật vất vả để cho hắn đi vào chỗ chết, lại vẫn sống. Hơn nữa còn là xanh xanh vẽ mặt hành vi châm trọc hắn, làm hắn làm sao có thể đủ chịu được? Chiến mũi nhọn trong lòng sát y đã đến danh giới bùng nổ, quyết không cho phép có người hắn vượt qua hắn. Hắn muốn trước thời hạn bóp chết tần chính ở nơi này. Hôm nay hắn lang hoàng võ mạch củng cố. Hoàn toàn không cần phải lo lắng chiến đấu chịu ảnh hưởng. Tần Chính chỉ cần ngươi dám đi ra Cựu Thiên Lạc Phượng mưa nửa bước, ta tất phải giết chiến mũi nhọn dữ tận ngó chừng Tần Chính. Trong lòng hạ quyết tâm. Phía ngoài Bách Thái Nhân tính đối với Tần Chính không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn ở toàn thân toàn ý hưởng thụ khó được này võ đạo linh ngộ, theo hoàn toàn cảm ngộ Tam Đại võ mạch, làm hắn trong mơ hồ sinh ra một kia diệu ngộ. Có lẽ Tam Đại võ mạch dung hợp quý nhất cũng không phải là không có khả năng. Vương Miện võ mạch, Cựu Sát Thần Liên võ mạch, hai người là hắn cảm ngộ được nói, dung hợp quy nhất khó khăn cũng không phải là quá lớn chủ yếu vẫn là cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch cùng bọn họ ít nhiều gì có chút không phù hợp nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản tần chính sớm muộn cũng có một ngày muốn ba mạch quy nhất thành tựu từ cổ chí kim đệ nhất võ mạch thương thú. Cùng lúc đó trong huyết mạch diễn biến bí mật cũng vô cùng rất mạnh nhẹ nhẹ diệu giữa ngộ từng cái một văn tự từ trong huyết mạch bật đi ra không ngừng nhảy vào tần chính trí hốc đây là một thần thông tạo thành. Chẳng qua là quá trình cũng không nhanh tần chính cũng không gấp gáp, dù sao hắn có thể cảm ứng được cựu thiên lạc phượng mưa sẽ không lập tức biến mất nên còn có thể tồn tại một chút thời gian nghĩ tới việc này. Hắn liền treo trên bầu trời ngồi xuống, hai bàn tay trên đầu gối đặt ở ngũ tâm triều thiên thái độ, đỉnh đầu hiện ra thần hổ đế quan, giữa ngực và bụng cũng là vầng sáng long lánh. Nhưng bên trong cựu sắc thần liên cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch cũng là không thấy được. Vô anh, Cũng là khi hắn ngồi xuống trong ngáy mắt, những kiếm đó hình dạng giọt mưa ầm ầm nổ bung, mỗi một giọt hỏa tinh cũng hóa thành một cái phượng hoàng, cấu thành vạn điều phượng hoàng nháo thiên khung thái độ, vờn quanh ở tần chính bao quanh, bảo vệ xung quanh hắn giống như cái đại thần ma. Toàn diện tu luyện, bản thân chẳng qua là thiên vũ cảnh cao cấp mà thôi. Hắn muốn mượn cơ hội này thử hừng hực cảnh giới. Như vậy tu luyện, hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng, tăng lên chỉ chính là thẳng tắp tấn công. Không có qua quá lâu, huyết mạch thần thông dẫn đầu tạo thành. Tần chính thấy kia huyết mạch thần thông, đầu tiên là ngần ra, lập tức mừng như điên. Máu này mạch thần thông uy lực không cần phải nói, thì yếu hơn mất mát biển hoa cũng không, thậm chí càng miễn cưỡng mạnh hơn một nấc, mà làm tần chính mừng như điên thị. Vận dụng này huyết mạch thần thông tiêu hao trình độ nhiều hơn mất mát biển hoa ít hơn rất. Nói cách khác, này huyết mạch thần thông có thể bình thường ứng dụng, bằng vào thần liên lực cùng long tượng thôn thiên thuật. Hoàn toàn có thể nhanh chóng bù đắp lại mà không giống như mất mát biển hoa sẽ làm hắn tốn hao thời gian. Nhất định tới khôi phục đối với chiến đấu khẩn trương cục diện là hoàn toàn không thể làm thần thông. Có này thần thông chiến lược nữa tăng. Thật không biết huyết mạch sau này diễn biến thần thông sẽ hay không không ngừng giảm thiểu tiêu hao. Tân chính đối với lần này có rất nhiều chờ lợi. Máu này mạch thần thông tên gọi sáu. Thông thiên thần mục. Danh như ý nghĩa đây là một loại đồng thuật loại thần thông. Thông thiên thần mục uy lực là ở quan sát cùng công kích hai phương diện, tiêu công kích tới nói tự nhiên là uy lực kinh người mà quan sát đó chính là chờ thực lực của tần chính đủ mạnh thượng có thể thấy rõ thần giới hạ có thể quan sát nhân gian hết thảy thu hết vào mắt có thể nói là thấy rõ càn khôn vũ trụ biến hóa tất cả đều ở một lòng bất quá thông thiên thần mục này tu luyện cũng như mất mác biển hoa giống nhau cần phải mượn ngoại giới một vật bảo vật mất mác biển hoa cần chính là mất mác lòng mảnh nhỏ mà thông thiên thần mục cần có còn lại là thông linh thánh hỏa máu này mạch thần thông tác dụng càng lớn thật giống như cần ngoại giới bảo vật cấp bậc càng cao thông linh thánh hỏa đây chính là trên đời hiếm thấy bảo vật tần chính kẽo mày co như là ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng xuất hiện qua thông linh thánh hỏa cũng bất quá năm ba lần mà thôi mà đều ở thần vũ đại lục ngoài trong nước chỗ nguy hiểm nhất phải tìm được khó nha thông linh thánh hỏa có thể ngộ nhưng không thể cầu thần chính cũng chỉ có thể tạm thời đối với không quá ôm hy vọng tỉnh táo lại an tâm tu luyện sao hắn liền lần nữa khổ tu cũng bất quá chốc lát tiếng kêu sợ hãi đả đoạn tu hành của hắn bốn phía lần nữa bạo loạn đứng lên tân chính mở mắt ra vừa nhìn phát hiện người quanh cũng kích động chỉ vào quanh hắn khét chói thay không rước nhất là hồ chi đồng sắc mặt của kích động hưng hồng gương mặt hưng phấn Theo ánh mắt của bọn họ, Thần Chính bay đầu nhìn lại, hắn chính là sửng sốt. Chỉ thấy ở hắn bên trái đại khái một thước địa phương, có 10 cái phượng hoàng, cũng chính là 10 giọt giọt mưa hỏa tinh quấn quanh, tạo thành một phượng hoàng quan cầu, mà ở quan cầu này vị trí trung tâm, lại có một bóng người nhỏ bé đang nhanh chóng trưởng thành chứ, thân ảnh kia rõ ràng là một cái yêu hổ. 10 phượng hóa hổ, bí mật tự thành, có thể giúp hổ loại võ mạch lộ xác. Một ga đứng ở đàng xa ngày quả nhiên bạo hổ vương tộc lao giả nói, hắn là chịu trách nhiệm âm thầm bảo vệ hồ chi đồng đại cao thủ, thực lực tương đương không tầm thường, kiến thức cũng rộng. Tần Chính tự nhiên cũng nhìn ra hảo rượu này. Tần huynh, đây là của ngươi mà thần hổ đế quan phía trên thần hổ hơi thở dẫn phát ra, là mười phượng diễn biến bí mật. Hổ Chi đồng khó có thể che giấu vẻ kích động giọt mưa hỏa tinh hóa phượng, phượng hoàng này bản thân liền là thiên địa áo nghĩa diễn biến. Như thế tất nhiên đối với ta võ mạch có trợ lực. Hổ huynh thị máu hổ biến võ mạch, như nếu được này bí mật, phải có sở biến hóa, nhưng cơ hội cũng sẽ không quá lớn. Tần Chính trầm ngâm nói. Hổ chi đồng đạo dù sao cũng hơn không có cường nhà. Tần Minh, ta biết nàng tu luyện có thần binh vực, đối với thần binh phá lệ có hứng thú. Ta nguyện lấy thân binh đảng kiếm châu biếu tặng cho ngươi, đem ngươi bảo vật này tặng như thế nào? Tần Chính cười một tiếng chỉ như thế không thể là có thể. Ta lại thêm thiếu Tần huynh một tình cảm xấu. Hồ Chi Đồng gấp giọng nói, Hồ huynh sai lầm rồi, ta nói chỉ như thế điểm bí mật chẳng phải là quá kém, kém coi nhất cũng phải giúp Tần huynh võ mạch lộ sắc không thể so với Lang Hoàng võ mạch sai nha. Nếu không, ta nhưng không lấy ra được. Tần Chính cười tùng tìm nói, Hồ Chi Đồng kinh hãi nói nàng còn có thể trở nên bí mật. Hắn chỉ vào kim 10 phượng hóa hồ bí mật diễn biến, tràn đầy vẻ mặt khó thể tin những người khác tất cả cũng hoảng sợ không dứt chỉ có chiến mũi nhọn há miệng muốn châm trọng có thể bị tần chính khiêu khích vừa nhìn vậy muốn cửa ra nói nhất thời nuốt xuống nhưng hắn là bị đánh má nhiều lần mỗi lần cũng là tần chính hoàn toàn không thể làm đến tuy nhiên cũng làm được lần này hắn thế nhưng không có dũng khí lại đi hoài nghi chỉ sợ hắn thấy kia hoàn toàn chuyện không thể nào tần chính đây cũng là để cho không chịu thua trong địch nhân chỗ sâu trong tâm phục tùng biểu hiện ta cùng với cựu thiên lạc phượng mưa võ đạo hấp dẫn tương hợp tự nhiên có thể chừng mỗi một dọt này dọt mưa hỏa tinh biến thành phồn hoàng tần chính cười ha hà nói chỉ thấy tay hắn chỉ một điểm thần hồ đế quan, giống, đế quan trên thần hồ đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu, trong phút chốc, chỉ thấy bao quanh gần trăm phượng hoàng đồng thời du lên, hóa thành từng đạo hỏa tuyến sông vào kia mười phượng hóa giữa hồ, cái làm quang cầu này tăng vọt tới cao bằng tần chính thấp dáng vẻ, hơn nữa phượng hoàng số lượng tăng nhiều, trong lúc này dám yêu hổ nhanh chóng bành trướng, phát ra trận trận hổ khiếu, nó gầm nhẹ, lập tức dẫn phát sở hữu hổ loại võ mạch cao thủ riêng của mình võ nhịp đập tạo nên tới, lờ mờ muốn phi ra thái độ, tần chính nhẹ nhàng bán ra, trăm này phượng hóa lập tức bay vụt đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều động. Bạo Hổ Vương tộc đại cao thủ trợn quát lên ai dám vọng động, chính là cùng ta Bạo Hổ Vương tộc kết làm sinh tử đại thủ. Vốn là muốn người của muốn xuất thủ lập tức an tính lại, chỉ có thể trợn mắt nhìn trăm Phượng hóa Hổ Vi Hổ chi đồng đỏ được. Đang lúc ấy thì, một tiếng lang hào đã đoạn mọi người suy nghĩ. Cho nên mọi người liền thấy ở tần chính phía bên phải lần nữa hiện ra một quan cầu, chỗ bất đồng là mười Phượng Hoa sói, bên trong xuất hiện thị một cái yêu lang. Ta biết rồi, sở dĩ như thế, thì chỉ cần nào đó võ mạch cao thủ đưa võ mạch tinh hoa vào Lạc Phượng trong xương mù là được tự nhiên hình thành. Một gã chiến lang vương tộc đại cao thủ tiếng lớn kêu lên. Hắn vừa dứt lời, một số cao thủ rối rít xuất thủ. Chỉ thấy 10 phượng lên tiên, 10 phượng hóa phượng, 10 phượng hóa núi chờ một chút nhất nhất thành hình. Tần Chính không có nhìn những vật khác, ánh mắt rơi vào kia 10 phượng hóa trên sói, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài, nhìn về phía mặt tràn đầy mong đợi chiến mũi nhọn nụ cười của hắn rất săn lạ, khá là ác ma mùi vị. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 253: Khi dễ chính là ngươi. Vốn là thấy riêng của mình võ mạch bí mật tương ứng rõ ràng tất cả mọi người hưng phấn không thôi, hãy nhìn đến Tần Chính nở nụ cười nhìn chiến mũi nhọn vớt ve mười phượng hoa sói xoan một chút tất cả mọi người an tĩnh lại tất cả mọi người nhìn chiến mũi nhọn mặt mũi tất cả cũng rất là cổ quái buồn cười không dám đến mức được tiêu là một khó chịu chiến mặt của mũi nhọn bơm méo hắn thiếu chút chửi ầm lên chưa từng thấy chuyện của thất đức như vậy lang hoàng võ mạch đã là phi thường cao cấp võ mạch nhưng cũng không phải là mạnh nhất giống như mặc công chúa đích thiên mạng võ mạch thần chính tam đại võ mạch cũng là vượt qua lang hoàng võ mạch cho nên đối với một lòng muốn trở thành người mạnh nhất cho dù là tiến vào thần giới đều có dạ tâm chiến muối nhọn mà nói có thể làm lang hoàng võ mạch có nữa xác Thậm chí cuối cùng hóa thành lang thần võ mạch cũng là hắn mơ ước lớn nhất. Mà nay có thể có giúp võ mạch tăng lên trên diện rộng, tự nhiên là hắn hy vọng. Sao có thể có thể không muốn có? Chẳng qua là thấy tần chính kia nụ cười sáng lạ, chiến mũi nhọn tiểu cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Chư vị đều thấy được, cửu thiên lạc phượng này mưa bởi vì ta tồn tại, có thể đắp nặn xích xúc tiến các vị võ mạch tiến hóa bí mật bảo vật mà các mãi phải lấy được, cũng chỉ có thể là thông qua ta mới có thể. Cho nên đây, ta liền rất không khách khí ra giá, không biết chư vị ý như thế nào. Tần chính cười tủm tỉm nói. Tần Chính không nên đem chính mình công lao nói nhiều bao lớn bộ dạng, nàng nếu là dám không để cho chúng ta, chờ cựu thiên lạc phượng mưa biến mất, ta đệ nhất sẽ giết nàng. Một cô gái trung niên cầm trong tay lợi kiếm điểm chỉ Tần Chính, Tần Chính lườm nữ nhân này, trước ngực cô gái này cũng có võ mạch thành hình, thị một dòng sông nhỏ tư thái, mà đối ứng với nhau mười phượng hóa sông đích cảnh tượng đã ở, hơn nữa tới cùng dính dỉu, hắn tiện tay chảo một cái, bén nhọn trong tiếng thế đảo, chỉ thấy kia mười phượng hóa sông lên tiếng nổ tung. Trung niên này cô gái lập sinh cảm ứng, trước ngực võ mạch tương đương không thoải mái, muốn hăng nhất hành, rút lui nửa bước. Âm thanh kêu lên tần chính, ngươi dám, ta phải giết nàng." Tần chính thản nhiên nói người nào giết hắn rồi, ta đưa đôi ứng bí mật bảo vật biểu tạo. Vừa dứt lời, đứng ở trung niên nữ tử sau lưng một ông già giơ tay lên chính là một đao. Đao từ nơi này nữ nhân hậu tâm xuyên vào, trước ngực lộ ra. Trung niên nữ tử kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Tần chính thuận tay bắn ra một cùng lão giả kêu gọi lẫn nhau quả cầu ánh sáng. Lão giả này nhận được này bí mật bảo vật, lập tức xông lên trời, biến mất ở bầu trời. Từ đó vốn là muốn, muốn uy hiếp Tần Chính người, cũng ngậm miệng lại sao? thậm chí cả đám đều phòng bị nhìn người chung quanh, sợ gặp phải đánh lén. Hiện tại sẽ không có người đối với ta đề nghị có nữa gì nghị sao? Tần Chính Hư lạnh nói, Cựu Thiên Lạc Phượng này mưa tồn tại bao nhiêu năm tháng, chưa từng có qua bực này bí mật bảo vật tạo thành. Nếu không phải bởi vì ta tiến vào bên trong, căn bản sẽ không thế này, cho nên phải muốn lấy được, có thể trao đổi, 10 phượng người cấp người hầu thần binh trao đổi, trăm phượng người cấp dùng thần binh trao đổi, thiên phượng người dùng 10 cái địa cấp thần binh trao đổi. Chiến Ngũ nhọn cổ tay một phen, nhiều ra một đen tuy giống như móng vuốt sói đặc thù binh khí đây là địa cấp thần binh thiên lang trảo. Tần Chính cười một tiếng, ta còn chưa nói xong, đừng có gấp. Nàng con có lời gì? Chiến trong lòng của mũi nhọn nổi lên một trận nói thầm, Phe ta mới nói giao dịch là của người khác giá tiền. Về phần nàng chiến mũi nhọn trao đổi với chiến Lang Vương tộc người muốn, mười phượng người nhất định phải cấp tất nhiên thần minh, trăm phượng người cần nằm cái địa cấp thần minh. Tần Chính cười ha hà nói, Tần Chính, nàng khinh người quá đáng chiến mũi nhọn giận dữ. Tần Chính nghe răng cười nói ta chính là bắt nạt ngươi quá đáng, nàng có thể người sao? Chiến mũi nhọn chỉ vào Tần Chính, tức nét mặt giàn mua xé Rất nhiều người cũng phát ra tiếng cười muốn chiến mũi nhọn mới vừa lại nhiều lần nhằm vào tần chính chưa từng nghĩ đến phong hồi lộ chuyện lại bị tần chính đoán đo tần chính nhẹ nhàng thanh âm già nua từ không trung truyền xuống một gã chiến lang vương tộc đại cao thủ xuất hiện người này ít nhất cũng là huyền vũ cảnh thậm chí có thể tiếp cận thần võ cảnh chính là âm thầm đến đây muốn nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch người là vị kia tần chính đạo nàng không cần biết ta là ai nàng chỉ cần biết rằng nếu không công bình đối đãi ta chiến lang vương tộc vậy chính là ta chiến lang vương tộc nhân lao giả lạnh lùng nói tần chính nghe vậy Lửa giận vụt một chút hiện lên xà, hắn nổi giận, mới vừa chiến mũi nhọn như thế nào đối lại hắn, nhưng này chiến Lang Vương tộc người cảm thấy chắc, nga, bọn hắn bây giờ có điều cần, cầu ván xin, hắn tần chính, rồi lại tới uy hiếp, nói gì không đồng ý chính là chiến Lang Vương tộc địch nhân, nha cà phi, phượng huyết Vương tộc Vương tử ta đều dám giết, ta sẽ sợ ngươi chiến Lang Vương tộc, ta không có nghe thành, nàng lặp lại lần nữa sao? Trên mặt tần chính không có tức giận, ngược lại là nụ cười, tất cả mọi người cảm giác được nét cười của tần chính mang theo một hơi khí lạnh, chiến Lang Vương tộc lão giả lạnh lùng nói không giống với đối đãi. Chính là ta Chiến Lang Vương tộc địch nhân. 3336. Lời của lão giả này âm còn chưa rơi xuống, hai tay Tần Chính 10 ngón tay lộn xộn. Trong phút chốc, sở hữu 10 phượng hóa Lang bí mật bảo vật hết thể nổ tung, không một bảo tổ lại. Tần Chính cũng trở nên đứng lên, điểm chỉ Chiến Lang Vương tộc cao thủ, phẫn nộ quát lão giả kia, ngươi tạm thời ba uy hiếp ta, nàng là cái thá gì, chiến mũi nhọn khi nhục ta, cấp mãi tiểu trác, ta đủ số xin trả, tiểu ba đang chết, nàng nơi này bản về ở chỗ này của ta không thể thực hiện được, đừng có dùng cái gì Chiến Lang Vương tộc tới uy ta ta ngay cả phượng huyết vương tộc vương tử cũng giám sát trong dân ta ta huyết tẩy nàng chiến lang vương tộc tốt tốt tiểu bối vô chi ngu xuẩn nàng đây là tự tìm đường chết chiến lang vương tộc lão giả cả giận nói tần chính đấu khỏe trở nên nổ bung thần hồ đế quan cũng ầm ầm tản mát ra lực lượng kinh người trong phút chốc cả lạp phượng vũ cũng bắt đầu biến hình hóa thành một cái khổng lồ yêu hồ vua giống hồ khiêu chấn vỡ cửu thiên kích động trong thiên địa cơn bão năng lượng đều ở tị quyền trong phút chốc trong vòng ngàn dặm bên trong hết thể yêu thú đều rất giống nhận được yêu thú chi thần gọi về phát ra nhất tề gầm thét hoặc phóng lên cao thì thế toàn bộ khai hỏa hoặc gầm thét đứng ở đỉnh núi chờ bọn họ thần chi ra lệnh. Lão già kia, ngươi cho ta cẩn, nếu là lại để cho ta thấy được, ta liền hiệu lệnh trăm vạn yêu thú trả đạp nàng chiến lang vương tộc. Tần chính điểm chỉ lão giả, cùng thanh hét lớn. Điều này, toàn trường tất cả đều toát ra vẻ hoảng sợ. Quả thật, không ai tin tưởng ít trăm vạn thực lực không mạnh yêu thú có thể mang cho chiến lang vương tộc thương gần động cốt uy hiếp, có thể nhất định sẽ dẫn phát đại bạo động. Phải biết rằng căm hận chiến lang vương tộc chỉ là tám trong tộc của đại vương sẽ có hơn muốn, ai dám nói bọn họ không nhờ vào đó cơ hội xuất thủ. Đến đây sở hữu nhân tài trợ hiểu ra hiểu, thần chính sau lưng không chỉ có cái thần minh yêu thần sử, cùng yêu nhân vương tộc quan hệ không tệ, cùng bạo hồ vương tộc, phượng huyết vương tộc tựa hồ cũng có rất sâu dính liễu, bản thân của hắn đồng dạng là cá làm cho người ta nhức đầu quấy rầy. Tần chính điểm chỉ chiến lang vương tộc lão giả cồn, nàng, nàng, tốt, tốt, ta không tin nàng thủy chung trốn ở chỗ này. Chiến lang vương tộc lão giả hung hăng cắn răng một cái, hóa thành một đạo khó hiểu bay đi. Những cái này chiến lang vương tộc mọi người ngậm miệng, chẳng qua là căm tức nhìn tần chính, không dám nói ẩu nói tả. Tần chính điểm chỉ chiến mũi nhọn, quát lên nàng hay ông trời của ngươi móng vuốt sói để đổi mười này phượng hóa sói ta không đổi chiến mũi nhọn như thế nào đồng ý không từ mà biệt mười phượng hóa lang bí mật bảo vật tác dụng đối với lang hoàng võ mạch tác dụng cơ hồ có thể không cần tính phải thay tần chính bá đạo đạo ta vừa ý thiên lang chảo chiến mũi nhọn cả giận nói tần chính nàng khi người quá đáng tần chính trợn mắt nói ta khi dễ chính là ngươi lập tức hay hắn nói xong lời cuối cùng một thoáng chữ dùng la thị đấu khỏe hổ khiếu lập tức dẫn phát bốn phía vô số yêu thú gầm thét khí thế hội tụ vô hình trung uy áp làm tại chỗ tất cả mọi người thiếu chút đứng không vững quỳ trên mặt đất Chiến mũi nhọn hai mắt phóng hỏa, cái trán ngân xanh cũng hiện hiện ra, hai tay nắm chặt, sau lưng trong mơ hồ có một dự tận lang hoàng hình bóng hiện lên, giống như trước đầy đặn lệ khí. Nàng con muốn động thủ không được. Tần Chính cười lạnh nói, "Tốt, ta thay chiến mũi nhọn má đều vào mẹo." Hắn nắm Thiên Lang chảo, cắn răng, rét căm căm ngó chừng Tần Chính, sát ý trong lòng càng phát ra mãnh liệt, vừa nói chuyện, đầu thủ ném Thiên Lang chảo xích. Thiên Lang chảo xông vào Cựu Thiên Lạc Phượng trong mưa, cũng không có gặp phải kiếm hình dạng giọt mưa công kích, bị Tần Chính tiện tay chảo một cái hay thu đi. Hắn không chút do dự tại chỗ luyện nhập vào người. Thiên Lang chảo một khi luyện, lập tức bị vô lượng thần vũ côn hấp dẫn đi, bắt đầu luyện hợp nhất. Hồ Chi đồng thấy thế, cũng chủ động đưa ra đàn kiếm châu. Hán bản ý thị Tần Chính rời khỏi cựu Thiên Lạc Phượng mưa cho nữa. Tần Chính cũng là tại chỗ luyện. Về phần nói chiến mũi nhọn mười phượng hoa sói, hắn phản phất quên mất giống nhau, không có đi ngó ngàng tới, lại càng kích thích chiến mũi nhọn lửa giận. Đối với cùng chiến Lang Vương tộc kết thủ, Tần Chính cũng không có do dự, chủ yếu là hắn lộ ra võ mạch tiềm lực, đã sớm dẫn phát chiến Lang Vương tộc sát cơ. Dù sao bọn họ có Lang Hoàng võ mạch chiến mũi nhọn, tất nhiên muốn bóp chết Tần Chính. Cho nên mặc dù không có chuyện này, Chiến Lang Vương tộc cũng có động thủ, cho nên hắn mới có thể không chút do dự chọn lựa chủ động. Tốt lắm, hiện tại cứ dựa theo phe ta tài sở nói, thần binh giao dịch." Tần Chính Thản nhiên nói. Lập tức đã có người giao dịch, tỷ như Hạc Bách Linh cùng phượng mới ngang phân địa vị cũng rất cao, bọn họ ở riêng của mình trong vương tộc đều chiếm được trọng điểm tài bồi, tự nhiên có thần binh, nhất là Hạc Bách Linh, người theo đuổi rất nhiều, thần binh số lượng thật vẫn không ít. Những thứ khác một chút cường lực chủng tộc người tất cả cũng tới trao đổi. Trong lúc nhất thời, Tần Chính Thị loay hoay dễ sợ, cuối cùng hắn chiếm được 13 vận thần binh. Hết thể luyện, không có trao đổi năng lực cũng chỉ có thể nhìn mình ngưng tụ bí mật bảo vật trong chín tầng trời Lạc Phượng trong mưa biến mất. Cuối cùng còn giữ lại một mười phượng hóa phong quả cầu ánh sáng. Ta với ngươi trao đổi. Có người đi ra, là hơn 20 tuổi cao thủ trẻ tuổi. Người này xuất hiện, kia Hắc bách Linh đạo ngươi có phải hay không khiếu Sung Lâm? Cao thủ trẻ tuổi thở dài không sai, không nghĩ tới còn có thể bị người biết đạo. Tân huynh, vị này là Đại Hoa Đế Quốc Xích Viêm đạo tràng thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ, tên gọi Sung Lâm, nghe nói là tới yêu tộc đại địa, là ở quỷ chảo tộc làm khách. Hắc Bạch Linh đạo Tần Chính lập tức biết đây là Hạc Bách Linh ở hướng hắn biểu đạt thiện ý. Lúc trước bọn họ dù sao có chút đụng chạm, mà Sích Viêm Đạo chản đối với Tần Chính có truy sát lệnh, nàng cũng là biết đến, cho nên mới phải nói như thế. Tần Chính đối với Hạc Bách Linh ghét cũng giảm mạnh không ít, nhìn về phía sông này Lâm, thản nhiên nói ngươi muốn như thế nào trao đổi. Sông Lâm Đạo ta liền dùng cái này tị hỏa áo tràng trao đổi muội phượng hòa phong. Có thể. Tần Chính đồng ý. Sông Lâm thuận tay ném tị hỏa áo đi ra ngoài, bay thẳng vào trong kia cựu thiên lạng mưa. Cho dù là tị hỏa áo tràng. Trong chín tầng trời lạc phượng mưa giọt mưa trước mặt Hỏa Tinh cũng là tác dụng không lớn, Tần Chính theo tay vung lên, kiếm kia hình dạng giọt mưa liền không đi công kích Tị Hỏa áo choàng, bay về phía hắn. Cũng chính là trong chốc nhóm này, chỉ thấy kia sông Lâm thân hình thoát một cái, thật giống như hóa thành một luồng gió, đột nhiên xuất hiện ở Tị Hỏa phía dưới áo khoác ngoài, cầm trong tay một ngụm lợi kiếm hung ác hướng Tần Chính vị trí trái tim hung tợn đâm tới. Chương 254, thì ra là như vậy. Sông Lâm đột nhiên đánh lén, làm một số người cũng cảm chấn kinh, bọn họ cho là sông Lâm ít nhất cũng cần giao dịch sau đợi Tần Chính rời khỏi Cựu Thiên Lạc Phượng Mưa đánh lén sao, không nghĩ tới lại tuyển chọn trốn ở Tị Hỏa áo tràng hạ đánh lén, đây là lựa chọn xuất kỳ bất ý, đánh úp. Nàng tiến vào, sẽ cần ta động thủ. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng của Tần Chính phát ra, chỉ thấy hắn thuận tay một điểm. Vô Số kiếm hình dạng giọt mưa ầm ầm hội tụ trước người ở hắn. Tần Chính so với Cựu Thiên Lạc Phượng Mưa gần như hợp nhất thái độ, muốn trưởng không kiếm hình dạng giọt mưa thật sự là dễ dàng. Xong ra sông lâm lợi kiếm điểm đâm tới kiếm kia hình dạng mưa, ngay lập tức sẽ cho nát ấy bốc thành cho tàn, bản thân của hắn thấy thế, cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới tần chính có thể trưởng không cựu Thiên Lạc Phượng Mưa đến trình độ này, vội vàng đã nghĩ chạy trở về, kết quả lại phát hiện vô số kiếm hình dạng giọt mưa đã hội tụ bao quanh. Trong phút chốc, sông lâm đã bị hỏa diễm bao phủ lại. Tiêu thê Lương thảm thiết hoa phá trường không, làm cho người ta nghe, cả người sợ hãi. Ầm. Cũng ở đây một cái chớp mắt, phía dưới có kiếm hình dạng giọt mưa hội tụ phượng hoàng ầm ầm nổ bung, mặt đất này cũng theo đó nổ tung, xuất hiện một chỗ động, kia Cửu Thiên Lạc Phượng Mưa lập tức phát ra tiếng rít bén nọn, giống như một miệng miệng lợi kiếm, bên trong hỏa tinh cũng hóa thành phượng hoàng. Phô Thiên cái địa bắn về phía kia trong động đất đi, tính công kích mạnh, giống như siêu cấp lớn cao thủ toàn lực xuất kích. Lạc Phượng vụ lại càng không ngừng áp xúc, hấp dẫn Thiên địa lực lượng, không ngừng ra công kích. Sau đó này, mọi người cũng thấy bên trong động giảm hết thảy, rõ ràng là một to lớn thủy tinh cầu, đường kính chừng 5 thước lớn nhỏ, mà ở thủy tinh này cầu bên trong có một đạo thân ảnh mơ hồ, khi thì hóa thành phượng hoàng, khi thì hóa thành một người trẻ tuổi rằng dốc chân linh, đây là muốn tạo thành phượng hoàng chân linh. Phượng hoàng có tồn tại hay không không biết bao nhiêu, nhưng nơi này lại mượn vượng huyết cao thủ cùng trời phạt liên quan. Tạo thành phượng hoàng chân linh, vậy tất nhiên là tiềm lực không cực hạn, tương lai không thể đo lường. Chân linh đoạn thời gian gần nhất tuổi hồ đang không ngừng toát ra, khó có thể đã từng chân linh thánh cung phải tiếp tục cho tàn lại cháy. Một màn này xuất hiện, cũng rốt cục để cho tần chính hiểu hai điểm. Thứ nhất chính là cựu thiên lạc phượng mưa vì sao là công kích tính, căn bản là muốn ngăn cản phượng hoàng chân linh thành hình. Có nữa chính là của hắn huyết mạch dị thường, nâng tụ huyết mạch thần thông. Lần đầu tiên mất mát biển hóa có liên quan tới chân linh, lần này cũng không ngoại lệ. Chân linh, tất phải giết. Đây là loạn thần phân tử trời xanh được nhân Mà ngay từ lúc kia Hoa Chi Chân Linh che trước diệt, tiêu từng nói qua, chân linh xuất thế, chính là muốn giết hết loạn thần phân tử. Tần Chính mặc dù không muốn, nhưng cũng không có biện pháp, hắn chính là loạn thần phân tử. Cho nên hắn cùng với chân linh nhất định là trời xanh tử định. Tần Chính đắp xuống, tay tay năm chính là Nhân Vương Bút. Hôm nay có thể động dụng thần binh chính là người hắn Vương Bút cùng Tam lang Yêu Cốt Truy, trong chuyện này, không nghi ngờ Nhân Vương Bút mạnh nhất, chính là thiên cấp thần binh, Phong Mang vô cùng, về phần vô lượng thần vũ côn, tạm thời vẫn là không có gì hy vọng xa vời. Chiến lược mạnh nhất phát động Nhân Vương Bút Đem đấu khỏe cũng hoàn mỹ thi triển ra, người nọ vương trong bút như có một con cọp vương hiện lên, đầu ngọn bút lại càng phun ra nuốt vào xích kinh người phong do ý. Chẳng. Nhân vương bút điểm chúng thủy tinh cầu, kia đầu ngọn bút một chút tiểu điểm đâm vào đi, nhưng là lại không có thể đem chỉnh thể phá hoại, chỉ là điểm đâm vào đi đầu ngọn bút mà thôi, làm bao quanh hiện lên một chút vết rách, về phần nhân vương trên ngòi bút cường đại đấu khỏe lực lượng cũng là liên tới vậy thật linh phụ cận cơ hội cũng không có, tiểu tự nhiên biến mất. Nhìn lại vậy thật linh hóa thành nhân loại trẻ tuổi nam tử dáng dấp. Chỉ ngươi cũng muốn giết ta." Chân linh cười lạnh nói cũng không thấy hắn động tác, một cỗ lực lượng đáng sợ nhất thời từ trên chân linh thân này bắt đầu khởi động đi ra ngoài, trực tiếp thấu qua người nọ vương bút kích động đi ra ngoài. nhân vương bút thoát khỏi thủy tinh cầu, lực lượng kia mặc dù bị vương bút thừa nhận phần lớn, vẫn là có một phần nhỏ tác dụng ở trên tần chính thân. tại chỗ chấn toàn thân hắn đau nhức, dường như muốn tăng giá, há mồm phun ra một đạo màu bạc máu tươi rơi vào trên thủy tinh cầu. kia cựu thiên lạc phượng mưa cũng bị hoành tung bay đứng lên, khó có thể rơi vào trên thủy tinh cầu. màu bạc máu tươi rơi xuống, chân linh này ngay lập tức mừng rỡ thật là thần diệu huyết mạch, cắn nuốt nhan máu có thể làm ta lập tức hoàn thành lột xác tần chính lấy làm kinh hãi hắn không nghĩ tới chân linh này đối với huyết mạch thậm chí có sâu như vậy biết bay lên trời liền muốn từ nơi này trong động đất chạy đi nhưng là kia phượng hoàng chân linh thật sự là lợi hại hít mạnh một hơi một cỗ đủ có thể kéo trong thiên địa hết thể đều đi lực lượng nhất thời làm thủy tinh cầu thật giống như hóa thành một hắc động loại hút tần chính kéo khó có thể bay lên hướng thủy tinh cầu đánh tới liều mạng với ngươi thấy không có cách nào chạy trốn tần chính cũng nảy sinh áp động đầu thủ đem người vương bút dùng sức ném ra chẳng Nhân Vương Bút lần nữa điểm trước đâm về lưu lại cái hang nhỏ kia, muốn mượn cơ hội này xuyên thấu, ám sát Vượng Hoàng Chân Linh. Đồng thời Tần Chính hai tay nắm quyền, hướng về phía Nhân Vương Bút phần đuôi liền nặng nề ném tới. Bang bang, liên tục hai quyền nắm đập, Nhân Vương Bút trong hướng vào phía trong ao hãm. phương Hoàng này Chân Linh hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy người nọ Vương Bút ngay lập tức liền bắn ra đi, khó có thể dung chuyển chút nào, mà vỡ tan địa phương thì khẽ động Tần Chính tay trái ấn đi tới, xé rách cảm giác đau truyền tới, tay trái của hắn bị phá vỡ, màu bạc máu tươi chảy xích. Vượng Hoàng Chân Linh phải chiếm đoạt máu tươi của hắn. Ông. Thời khắc nguy cấp, kia ngón trỏ trái trên màu đen nhẫn đột nhiên du lên, mặt ngoài cựu sắc liên hoa đồ án cũng là chợt loé biến mất. Tần Chính lập tức phát hiện mình tay trái vỡ tan địa phương phục hồi như cũ, ma thủy tinh cầu ầm ầm hé ra, kia phượng hoàng chân linh mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đã không có hơi thở, mà nhẹ nhẹ chân linh tinh hoa thì chảy vào màu đen kia trong nhẫn đi. Hô, thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì nếu bị sát. Tần Chính hít sâu vài lần, nhưng cựu có chút sợ sau, nếu không phải màu đen nhẫn, thật sự là phải xong đời. Nhìn thoáng qua trên ngón trỏ trái màu đen nhẫn, trong lòng của hắn cũng nói không ra tư vị. Màu đen này nhận chính là lúc đó cùng đi vệ linh yêu thú tìm được dưới đất bí động hoàn thiện cửu sắc thần liên võ mạch sau lấy được còn từng bị đại thông khai quốc đế vương đặc biệt nhắc nhở này màu đen nhẫn tác dụng phi phàm đây không nghĩ tới ngày hôm nay thế nhưng sẽ phát huy tác dụng tần chính sợ hãi than có thừa khỏe mắt dư quang liền liếc thấy một kia yếu ớt ngọn lửa xuất hiện ở kia bể tan thành thủy tinh cầu trên tàn thiến thông linh thánh hỏa hắn lập tức ngồi trồm hổm xuống xem xét thủy tinh cầu phá toái thành gần trăm mảnh nhỏ tán lạc nhất địa phía trên mặt ngoài tuy nhiên cũng có một tầng giống như có linh tính hỏa diễm tới lui chập chờn rõ ràng là này thông linh thánh hỏa, tân chính muốn tu thành huyết mạch thần thông thông thiên thần mục, nhất định phải muốn lấy thông linh thánh hỏa làm trụ cột. vốn là hắn đều không có hy vọng xa vời trong vòng 1-2 năm khả năng có được, không nghĩ tới ở nơi này phượng hoàng chân linh trôi ở trong thủy tinh cầu lại tồn tại. hắn lập tức theo vung tay lên, nước kia tinh cầu trong mảnh vụn mặt thông linh thánh hỏa liền bị bám vào trên lòng bàn tay. lúc này ngồi xuống, bắt đầu y theo chứ thông thiên thần mục phương pháp tu luyện, toàn diện tu tập đứng lên. đối với mất mát biển hoa, thông thiên thần mục này tu luyện cũng hơn dễ dàng. liền khi hắn trong quá trình tu luyện. Không Chung lạc Phượng vụ lặng lẽ ở giữa bắt đầu làm nhạt, Cựu Thiên lạc Phượng mưa cũng bắt đầu giảm nhỏ, mà từng mảnh lạc Phượng vụ hóa thành Phượng hoàng răng dốc, truy lạc bên trong hầm ngầm, tiếp tục tiêu đốt lên, cũng đưa hầm ngầm cho đốt sáng lên. Lạc Phượng vụ tinh hoa, không, vậy hẳn là thị Cựu Thiên lạc Phượng mưa chưa hoàn toàn giảm xuống, nhưng là chẳng biết tại sao muốn dừng mưa, lúc này mới sẽ rơi xuống. Chúc vu Cựu Thiên lạc Phượng mưa một phần. Trong mưa tinh hoa, đan vào lẫn nhau, sẽ thành vi bảo vật, vẫn vô chủ, đoạt tới tay, tự hành luyện hóa, có thể trở thành lá bài chủ chốt tất sắc rất nhiều người cũng xúm lại đến bao quanh ngắm nhìn hờn ngầm, thậm chí có một chút cao thủ đời trước đều mơ tưởng hạ xuống tới, lại bị giữa lẫn nhau cho đỡ thúc, cũng không nhún tay, liền rối rít lui về phía sau. dù sao cao thủ đời trước quá nhiều, một khi xuất thủ, rất khó nói liệu sẽ suy giảm tới một chút vương tộc vương tử vương nữ. chiến mũi nhọn thủy trung đứng ở đỉnh núi, mắt lạnh nhìn hờn ngầm. hắn lúc này gương mặt nụ cười, làm hắn người bên cạnh cũng nhìn có chút không rét mà run. đây là chiến núi nhọn muốn trả thù, hắn đã không có buồn phiền ở nhà, tất nhiên muốn hướng tần chính xuất thủ. hồ chi đồng, vừa mới. Hạc Bách Linh chờ cũng dối rít tụ hợp quá khứ. Mỗi người thấy một mảnh kia tấm lạc phượng vụ rơi xuống, ánh mắt cũng là lóe lên, muốn có ý tứ không cần nói cũng biết, thế tất sẽ xuất thủ san đoạn. Tóm lại, chiến đấu hết sức căng thẳng, sẽ chờ đợi cựu thiên lạc phượng mưa hoàn toàn dừng lại. Về phần trong động đất tần chính, hết tốc lực tu luyện thông thiên thần mục, thật đúng là không biết cựu thiên lạc phượng mưa tình huống. Ngay lúc này, hắn hai mắt khép hở, nhưng cựu tầng có một tàn phá tia sáng ở mí mắt xuyên suốt đi ra ngoài, tương đối chắc nhãn luyện hóa thông linh thánh hỏa, tu luyện thông thiên thần mục cũng khiến cho tu vi của hắn thình thịch chứng chứ phải biết rằng thông linh thánh hỏa nhưng là thu nạp thiên địa tinh khí cũng có thể nói thứ chân chính hỏa diễm bộ phận là rất thưa thớt những bộ phận khác cũng là thiên địa tinh khí chuyển hóa có nữa nơi đây có vượng hoàng chân linh tu luyện còn có cửu thiên lạc phượng mưa khiến cho nơi này thiên địa tinh khí nồng hậu trình độ đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi như thế thực lực của tần chính cũng là mãnh liệt tăng lên thiên vũ cảnh cao cấp hắn, thẳng tắp tiêu thăng rất nhanh sẽ đạt đến làn danh bực phá thiên vũ cảnh đại thành cũng là có thể đụng tay đến mưa đã cận lạc phượng vụ tản mát cũng bất quá thị chừng 10 phút đồng hồ cửu thiên lạc phượng mưa hoàn toàn biến mất. Sắp trời tỉnh lãng, hết thảy khôi phục thái độ bình thường. Đã sớm người của chuẩn bị sẵn sàng liền xông về kia hầm ngầm. Giống. Đinh Hai nhấc có sói chu nổ vàng, không gian thật giống như băng liệt một loại, những chỗ xung yếu đó đi xuống người ngay lập tức sẽ cảm thấy tâm tạng có chút không chịu nổi, hai thai vang lên ào ngọ. Chỉ thấy chiến sau lưng mũi nhọn hiện lên một cái dự tợn lang hoàng, chừng mười thước lớn nhỏ, hướng về phía bầu trời gầm thét, bản thân của hắn giống như một điều như sói vậy, nhảy lên, cuồng bạo đáp xuống, tay phải trực tiếp chụp vào tần chính phần đầu. Lúc trước tiểu tức giận nổi trận lôi đình chiến mũi nhọn rốt cục muốn báo thù. Vừa ra tay này, cũng là cuồng bạo rất, khí thế toàn bộ khai hỏa, lực lượng hoàn toàn thi triển, không giữ lại chút nào. Xem xét lại Tần chính, sẽ bằng ngồi dưới đất động, lực lượng toàn thân vận chuyển, hai mắt khép hở, nhưng cựu bị vây trạng thái tu luyện. Tần chính mau tỉnh lại. Tần huynh nguy hiểm. Chiến Hối nhọn ra tay với nàng. Hồ chi đồng đám người tiếng lớn hô quát, muốn đem Tần chính tỉnh ngủ, đồng thời bọn họ cũng nhanh chóng đánh giết đi xuống, nhưng là muốn ngăn cản Chiến Hối nhọn đã không còn kịp nữa, chiến tốc độ của mũi nhọn quá là nhanh, ra ngoài bọn họ ba bốn thân vị. Chương 255, nhắm mắt tu luyện bại Chiến mũi nhọn lực lượng cùng bạo ngưng tụ tại chiến trên tay phải của mũi nhọn, cái tay kia cùng móng vuốt sói đều có điểm tương tự, mang theo sức mạnh của hung ác điên cuồng, chấn động hầm ngầm bốn phía đá vụn rơi xuống, phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Chiến mũi nhọn một trường rơi xuống, những cái này không còn kịp nữa người của lao xuống vừa nhìn, có ít người cũng không nhẫn đi xem, coi như là tần chính không có ở vào trạng thái tu luyện, đều chưa hẳn thị chiến mũi nhọn đối thủ, hổ chi thị hiện tại ngay cả ra tay cũng không thời gian đây. Chiến mũi nhọn, hổ chi đồng đối với vợ mới đáng người mà nói, thực lực vẫn lực cường đường, mắt thấy chiến mũi nhọn ngón tay rơi xuống. Hắn đột nhiên dùng bạo hổ vương tộc vũ kỹ hổ khiếu cựu thiên phát ra gầm lên, chỉ thấy bên trong thân thể của hắn thật giống như cất giấu một cái yêu hổ vương, rít lên một tiếng, giống như yêu hổ vương phát huy, một đạo vô hình tiếng kêu la hoàn thành hình, sôi trào mãnh liệt liền hướng chiến mũi nhọn xông tới giết, muốn bức bách chiến mũi nhọn tự cứu, chiến mũi nhọn không ngần đầu, cười lạnh nói sớm biết các ngài sẽ xuất thủ cứu giúp, chỉ thấy hắn tay trái về phía sau nắm vào trong hư không một cái, một hình toim chắn đột ngột xuất hiện, phía trên có một cái đối với tháng kết dài màu bạc yêu lang, quanh thân tản ra màu bạc vầng sáng, phong cản chiến mũi nhọn. Tiếng kia lợn công kích đụng vào trên tấm chắn, không có thể thương tổn được chiến mũi nhọn. Ngược lại trợ chiến tốc độ của mũi nhọn nhanh hơn, xoắn một chút đã đến trên đỉnh đầu tần chính. Bàn tay của hắn hung ác điên cuồng theo như đánh tiếp, chiến trên mặt mũi nhọn lộ ra một màn điên cuồng, hung ác vô cùng, lửa giận của hắn, hắn ghen tị với, hắn hâm mộ, hắn luôn cuống cũng quan tru ở nơi này trên một tay. Tần chính, hồ chi đồng, vừa mới đám người gấp rộng teo to, bọn họ cũng chỉ có thể như thế, không có năng lực xuất thủ ngăn trở. Bàn tay mắt thấy rơi xuống, phải bắt ở trên tần chính đỉnh đầu bên. Lúc này tần chính vẫn hai mắt khép hờ hơi thở ổn định, lực lượng ở toàn thân đi lại, chưa từng có nửa điểm biến hóa. chết. chiến mũi nhọn cười gần nói, bàn tay của hắn đều cảm giác va chạm vào tần chính tóc ti, cũng chính là trong nháy mắt này, tần chính thật giống như hóa thành chất lỏng, xoan một chút, trước liền hướng bay ra đi hơn 10 m, nhẹ nhàng tránh qua, tránh né một cái kia. a. chiến mũi nhọn lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tần chính đã đứng lên, nhưng hai mắt nhưng cựu khép hở, còn đang tu luyện thông tiên thần mục chưa từng dừng lại, lực lượng của toàn thân nhưng cựu vận chuyển. ta không thể không giết ngươi chiến mũi nhọn nổi giận, cung lên. Hai đám huy động liên tục, Phô Thiên cái địa móng đuốt sói dầm dạp chẳng chịt cũng chụp vào tần chính, muốn đem hắn cho cắn nuốt sạch. Tần chính khẽ quay đầu, nghiêng hai lắng nghe. Hắn giờ phút này vẫn còn trạng thái tu luyện, nhất là Thông Thiên thần mục bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng muốn hoàn thành, căn bản không khả năng bị làm gãy, nói như vậy Thông Linh Thánh Hỏa cắn trả, tiếp theo đưa đốt thành cho tàn, cho nên hắn phải tu luyện, không cách nào mở mắt quan sát, nhưng lại có thể nghe được. Tại chiến mũi nhọn xuất thủ lúc, hổ chi đồng đám người hô quát, đã hắn từ trong tu luyện sợ hai tỉnh dậy. Nhưng là cảnh giới của hắn còn kém vậy một đường là được hoàn thành đột phá. Bước vào Thiên Vũ cảnh đại thành, sau đó này nếu là dừng lại nói, thật sự là không cam lòng, dù sao một đường này nhìn như vào lúc này phá tan sẽ không quá khó, đó là bởi vì thông linh thánh hỏa tồn tại, nơi này của còn có hoàn cảnh cung cấp trợ giúp, chỉ khi nào dừng lại, một lần nữa tấn công, độ khó kia sẽ rất lớn. Cho nên hắn không muốn dừng lại. Lúc này mới có Tần Chính nhắm mắt tu luyện đứng đối chiến mũi nhọn một màn xuất hiện. Chiến mũi nhọn cũng là chiến đấu kỳ tài, vừa nhìn Tần Chính hai mắt nhắm, không cách nào quan sát, lập tức liền biết giống như công kích là rượu vừa ra tay chính là Phô Thiên cái địa công kích chính là cho nhiêu thính lực của hắn. Lệnh Nhạt đứng ở nơi đó tần chính vẫn còn trong tu luyện, nhưng là lực lượng vận chuyển cao nhất thời khắc, tấn công cảnh giới, khiến cho hắn hai thai thính lực cũng là phá lệ lợi hại. Chỉ thấy tần chính hơi bên một chút cả người, giơ tay lên chính là tắt qua một cái. Đấu khỏe, quyền kia đầu đánh ra, kích động bốn phía không khí hóa thành từng cái yêu hổ, phát ra khí thế kinh người hổ khiếu, cổ vũ một quyền này như thế, trực tiếp đánh vào kia vô thiên cái địa trong chảo ảnh. Chảo ảnh tàn đi. Tần chính nắm tay nặng đánh vào chiến mũi nhọn phía trên Hiếu chảo, lực lượng cường đại kích động thân thể hai người đồng thời run lên hai người đồng thời lui về phía sau, tấn công cảnh giới tần chính nhất thời bị đánh tan lực lượng, thực lực của hắn cũng là dừng lại ở còn kém vậy. Một sợi tóc tơ liền bước vào thiên vũ cảnh đại thành trình độ, mà một tia yêu ớt trinh lệnh, nhưng không biết lúc nào có thể hoàn thành đột phá, cũng hoàn toàn chọc giận tần chính. nhắm mắt tu luyện còn muốn theo động thủ, nàng muốn chết, chiến mũi nhọn nổi giận, hắn quá tự phụ, Bực này cục diện làm hắn có một loại bị người chảo phúng cảm giác, lại càng cảm thấy vô cùng ngã hung ác điên cuồng lần nữa đánh giết đi tới. tần chính giống như trước nổi giận, vốn là có nữa nửa phút tiếp theo hoàn thành đột phá lại bị chiến núi nhọn cho ngắn trở. Hắn không thể là không giận. Cút về, giận dữ tần chính tay phải tùy ý trên không trung quẹt một cái. Chỉ thấy một chuỗi tinh thần chi hình hoa thành, Cửu Thiên đỉnh tinh thần lực truy lạc, có tinh thần chi hoa dẫn đường, nổ bắn ra đi, tạo thành một đường vòng cung. Mất mát biển hoa công kích cáo rượu nhất địa phương chính là công kích thị có chứa không gian áo nghĩa. Đường vòng cung vừa hiện, lập tức biến mất, lần nữa xuất hiện, đã đến chiến núi nhọn vụ cận. Chiến núi nhọn sợ đến hét lên một tiếng, hắn hai chân không lúc nhích, eo hết trở lên sau này ngẫm đi, cơ hồ thành góc 90 độ kia mất mát biển hoa đích tinh thần lực mới sức hắn chót mũi bay vút qua thật là nguy hiểm vừa ra khỏi miệng khí đứng lên thân thể chiến mũi nhọn liền thấy nhắm mắt tần chính nổ bắn ra lại đây long tượng thôn thiên thuật mới vừa thi triển mất mát biển hoa tiêu hao lợi hại lần này trực tiếp vận dụng long tượng thôn thiên thuật công kích đồng thời cũng là tự thân khôi phục lực lượng một lần công kích tần chính nhưng là chiến lược mạnh nhất phát động chỗ này yêu khí ngất trời căn bản không cần lo lắng bại lộ trong tiếng rồng âm tần chính giống như ác long cắn nuốt thiên địa loại tiểu va đập tới vừa mới đứng thẳng thân thể chiến mũi nhọn còn đang sợ hãi mới vừa tần chính công kích giờ phút này cũng không cách nào tụ tập toàn bộ lực lượng miễn cưỡng phát động lực lượng một quyền đòn đánh chiến mũi nhọn tựu cảm thấy mình tay phải sắp thoái cánh tay phải cũng làm đau vô cùng người lại càng không cách nào đứng vững bay lên trời về phía sau bay rất ra ngoài rơi xuống đất tần chính hai mắt vẫn như cũ là nhắm nhưng là hắn thông thiên thần mục đã bắt đầu hoàn thành cho nên mặc dù không có chớn mắt vẫn mơ hồ có thể thấy thân ảnh mơ hồ bản thân hắn không rơi xuống đất tâm niệm vừa động tam yêu cốt truy liền bị ngự binh thuật khống chế dưới chân đi tới chờ hắn bao táp đột tiến, ngay lập tức truy cản kịp chiến mũi nhọn, lại là một cái long tượng thôn thiên thuật hung manh đánh. Chiến mũi nhọn lập tức lấy ra này mặt ngân lang tâm chán phong đảng hung manh đánh ngân lang tâm chán, đánh tâm chán này đúng là du lên, mà chiến mũi nhọn thì mượn lực lui nhanh hơn trăm mét, mượn cơ hội này nhanh chóng điều chỉnh mình. Tần chính lợi hạ nha, nhắm mắt tu luyện, ngón tay bại chiến mũi nhọn, quá vô địch. Tần chính không hổ là võ mạch tiềm lực đệ nhất, chiến mũi nhọn cũng quá yếu đi sao? vốn đang hy vọng xa vời hắn có thể có điều biểu hiện, liên người ta nhắm mắt trạng thái tu luyện cũng không là đối thủ. Những cái này người của lao xuống nhìn thấy kết quả này cũng là kinh hô lặp đi lặp lại. Nhưng bọn hắn lời của lại tức chiến núi nhọn thiếu chút hùng máu, nín thở mang theo tích chiến núi nhọn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem hắn võ mạch thần thông cho phát động đi ra. Ngao, sói chuỗi ngày, yêu lang tử trên người hắn thăm dò một nửa thân thể cao lớn, sau đó một con móng vuốt sói hướng về phía tần chính tiểu phách đánh tiếp. Khí thế kia, lực lượng kia, bức bách rơi vào người của trong động đất rối rít lui về phía sau, khó có thể kháng cự. Trích thủ gia tiên tần chính cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù nhìn không rõ cũng lờ mờ có thể đoán được công kích này tư thái, lúc này phát động cựu sắc thần liên võ mạch thần thông, bàn tay thăm dò, bốn phía mây mù phiêu miểu, làm người ta nhìn không thấy tới tay phải của hắn. thay vào đó thì cựu thiên đỉnh che khuất bầu trời một cái bàn tay xuất hiện, che không trung mặt trời chói chan cho che lại, khiến cho hầm ngầm cũng trở nên hơi đen tối lùi, có thể giữa bàn tay kia nhật nguyệt tinh thần phong vân lôi điện nước lửa thổ chờ một chút hết thể thiên địa lực lượng đều đều ở giữa thứ ngón tay nắm giữ, hoàn mỹ che giấu trích thủ giả thiên thám nghĩa, khổng lồ này che trời bàn tay khổng lồ trực tiếp chụp kia móng vuốt sói toái. Hai người hoàn toàn không phải là cấp tầng một phía trên. Đập nát móng vuốt sói, đầu ngón tay quét đến chiến trên người của mũi nhọn, lúc này đưa cho quét hộp máu bay ra hầm hầm. Giết hắn cho ta. Bị đánh đích thân thiếu chút tan vỡ chiến mũi nhọn thê lương gầm thét một tiếng, người đang không trung liền mất đi, bị chiến Lang Vương tộc cao thủ ông đi. Chiến này Lang Vương tộc cao thủ đời trước muốn xuất thủ, lại bị bạo hổ Vương tộc cường giả tiền bối ngăn trở, chỉ có thể hận hận rời khỏi, đi trước cứu trị chiến mũi nhọn. sắt Những đến từ đó chiến Lang Vương tộc cao thủ ngay tiếp theo dựa vào chiến Lang Vương tộc, hết thảy xuất thủ, chừng hơn 30 người dậm dặm chẳng chịt cùng nhau vây đánh Tần chính. Tần chính diễn biến long tượng thôn tiên thuật, vận chuyển thần liên lực khôi phục nhanh chóng lực lượng. Đợi đến những người này giết tới gần chừng 10 thước, hắn đột nhiên đem đấu khỏe phát động đi ra ngoài, cùng một thời gian, đỉnh đầu xuất hiện thần hộ đế quan. Ai dám động đến tay, giết không tha. Tần chính tiếng như hổ khiếu, uy áp mênh ngông cuồn cuộn, khí lãng cuốn quýt, trong ngàn thước tất cả mọi người cảm nhận được đáng sợ kia lực áp bách tác dụng trên thân tại bọn họ, làm người ta khó có thể chịu đựng. Việc này xông lên người cự ly gần đây, Những thực lực kia còn chưa đầy hồn võ cảnh cao thủ nhất thời bị chèn ép hít thở không thông hộp máu lui nhanh. Lẽ que 3 năm tên hồn võ cảnh cao thủ cũng bị chèn ép xuất mồ hôi chán, khó có thể về phía trước vượt qua nửa bước. Tần chính hai chân cách mặt đất, chầm dãi lơ lửng, hai mắt nhưng tụi nhắm, cười nhạt các mãi cũng dám ra tay với ta. Rất bình thản một câu nói, vốn là còn có thể miễn cưỡng chống đỡ đáng sợ kia áp lực cao thủ ngay lập tức bị này cổ kinh khủng hơn uy áp chèn ép lui nhanh. Đến đây, Tần chính bao quanh trong 30 thước, không nữa một người. Không tệ lắm, vốn tưởng rằng ta không cần xuất thủ. Không nghĩ tới nàng tần chính thực lực cũng không tệ lắm sao, cũng được, sẽ có ta tới tự mình đến giết ngươi sao? Thanh âm lời biến vang lên, một trừng hai mươi tuổi nam tử trẻ tuổi mạn thôn thôn từ trong đám người đi ra, đứng ở đó hầm hầm bên cạnh vị trí quan sát tần chính. Mọi người nghe được thanh âm này cũng ngẩng đầu nhìn lại. Hổ Chi Văn khán đáo người tới, thần sắc khẽ biến đông độc say. Hắn sao lại tới đây, hơn nữa còn muốn nhằm vào tần chính? Phượng mới sắc mặt cũng là ngưng trọng, được gọi là đông độc say đích nam tử trẻ tuổi, lâng lâng rơi xuống từ trên không, cười tủm tỉm nhìn tần chính, đạo ngươi là tự sát đây hay là muốn ta độc thủ. Chương 256, mở mắt nhìn trời khung. Đông độc say đích xuất hiện, khiến cho mọi người cũng vì đó chấn động. Mặc dù không có mở mắt ra đi xem, nhưng Tần Chính vẫn như cũng là rõ ràng cảm ứng được đến từ hồ chi đồng, phượng mới đám người chấn động, bọn họ tựa hồ cũng đối với này đông độc say có chút ngờ nang, hơn nữa còn là không còn che giấu. Đông độc say. Tần Chính suy nghĩ một chút, từ nơi này trên dòng họ phát hiện thân phận của người này. Yêu tộc vùng đất yêu tộc không biết có bao nhiêu vạn chủng, bọn họ dòng họ cũng là từ trên chủng tộc tiên diễn biến mà đến, như chiến lang vương tộc lấy thị chiến chữ. Bạ Hổ Vương tộc lấy được thị hổ chữ, mà giống loại Đại Địa Vương tộc lấy được dòng họ Thị Thạch, còn có chính là lấy hai âm, trong chuyện này thì có một tương đương mạnh mẽ chủ tộc, Khiếu Yêu đồng tộc. Yêu đồng tộc ở lại ngũ đại trong ký ức của Yêu Hoàng cái kia chính là Cường đại, thì Yêu Hoàng tộc lúc đó kiêng kỵ nhất một chủng tộc, cũng là tám trong tộc của Đại Vương thần bí nhất cường lực chủng tộc, nhưng ở ngàn năm trước, Yêu đồng tộc đột nhiên nhanh chóng suy sụp, không ai biết bọn họ vì sao suy tàn, chẳng những rơi xuống tám đại vương tộc địa vị, thậm chí ngay cả trong yêu tộc top 30 cường lực chủng tộc cũng không có thể giữ được, nhưng dù cho như thế, nhưng kiểu Không ai dám tinh trong cái chủng tộc này, bởi vì bọn họ kém nhất võ mạch chính là yêu đồng võ mạch, có phi phạm tác dụng. Vừa văn thị này yêu đồng tộc, bọn họ dòng họ chính là Đông. Cả yêu tộc đại địa chủng tộc vô số, duy nhất họ Đông đúng là yêu đồng tộc. Đông Độc say. Yêu đồng tộc. Tần Chính Đạo. Thản nhiên rơi xuống Đông Độc trên mặt say thủy trung treo mỉm cười thản nhiên ta chính là yêu đồng tộc Đông Độc say. nhìn không ra nàng đối với yêu tộc dòng họ vẫn tương đối hiểu rõ sao? Tần Chính cười nhạt một tiếng, ta thật giống như cùng ngươi yêu đồng tộc không có gì liên quan sao? Không, có quan hệ. Đông Độc say đạo. Tần Chính không nói chuyện, tĩnh lặng. Yên lặng chờ hắn nói ra cái gọi là quan hệ. Đông Độc say khẽ cười nói bạn của phụ thân ta thân quen với Sích Viêm Đạo Tràng tổng đạo chủ là rất. Nói về Sích Viêm Đạo Tràng tổng đạo chủ hay là ta phụ thân ân nhân cứu mạng, mà nay phụ thân ta đã đi trước Sích Viêm Đạo Tràng làm khách. Ngươi nói chúng ta cùng Sích Viêm Đạo Tràng quan hệ thế này, nếu Sích Viêm Đạo Tràng đối với ngươi xuống truy sát lệnh, ta lại vừa lúc đụng phải nàng, không phải là thuận tiện lấy đầu ngươi, mang đến Sích Viêm Đạo Tràng mới là cái gì? Nói cách khác chính là ngươi tự mình đa tình nếu muốn giết ta lấy lòng Sích Viêm Đạo Tràng. Tần Chính hừ nói lấy lòng. Ta còn cần lấy lòng cái gì, tính, coi như là lấy lòng sao? Ta với ngươi người chết có cái gì tốt giải thích. Đông Độc Say không thấy thích làm nhiều giải thích để mặt nàng, võ mạch tiềm lực cũng không tệ lắm, ta cho ngươi cơ hội tự sát sao? Tần Chính lập tức sinh ra một cô manh liệt hét. Đông này Độc Say cũng quá là tự nhiên ta cảm giác ưu việt, biệt kia chiến mũi nhọn còn muốn cuồng vọng. Thế nào không muốn chết? Nga, đúng, ngươi có phải hay không cảm giác mình võ mạch tiềm lực đương thời đệ nhất, cho nên mới không muốn chết. Ta đây hãy cùng ngươi nói lời thật sao? Nàng chân thật võ mạch tiềm lực kỳ thực rất bình thường. Sở dĩ lúc trước xuất hiện cựu phượng đủ vũ, đó là ta dùng ta yêu đồng tộc độc hưu chính là một loại thủ đoạn, tới giúp ngươi biến hóa ra phượng hoàng, mục đích đúng là muốn cho chiến mũi nhọn như vậy tiêu ngạo người của tự phụ không cho phép nàng tồn tại. Đối với ngươi hạ sát thủ, đáng tiếc hắn quá kém, hay là muốn ta tự mình tới độc thủ? Đông độc say nói xong, người chung quanh chính là một trận ô lên. Yêu đồng tộc có võ mạch chồng thuận, chính là nhiều loại võ mạch không cần thông qua liên thủ với nhau, chỉ cần muốn, có thể tiến hành chồng. Vì thế tại chiến đấu sau đó, chiến lược siêu phàm, đương nhiên ở kiểm tra thử võ mạch tiềm lực sau đó, giống như trước tác dụng rất lớn. Ta đã nói rồi, tần chính võ mạch tiềm lực sao có thể có thể như vậy cường, hữu phượng đủ vũ, còn có hai phượng phải ra khỏi thế, kia hoàn toàn vượt qua chúng ta nhận chi. Nguyên lai là đông độc say âm thầm ra tay, đông này độc say nhưng là chúng ta yêu tộc đại địa thế hệ trẻ trong người nổi bật, hơn nữa trong tay nắm giữ yêu đồng tộc bí pháp, làm tần chính võ mạch tiềm lực tăng nhiều cũng bình thường. Đoán chừng xóa đông độc say đích võ mạch tiềm lực, hắn tần chính cũng chính là có thể ngưng tụ ra 4 năm điều phượng hoàng mức nước. 4 năm điều phượng hoàng. Ừ, kia đoán chính là cực hạn. Đông độc là ai, hắn võ mạch tiềm lực tuyệt đối sẽ không kém hơn chiến mũi nhọn nghe trung quanh nghị luận, tần chính không một chút chịu ảnh hưởng, hắn tâm như chỉ thủy, cũng không còn giải thích. Tam đại võ mạch tùy tiện một, đều có thể đạt tới ngưng tụ bảy tám điều phượng hoàng trình độ, cùng tồn tại một thân một người, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với mười mấy cái chữ này. Có lẽ đông độc say thật xuất thủ, nhưng hắn tuyệt đối không có thể đối với có tác dụng. Nếu hắn không là mới không tin hắn sẽ không cảm ứng được, như nếu, như vậy, chỉ chính là đối với tam đại này tuyệt thế võ mạnh vũ nhục. Tần chính không thấy thích giải thích, hơn nữa không giải thích, cũng có thể mình không đến nỗi bị quá nhiều người nhỡ nhung, nghĩ tới giết hắn bớt đi không ít quấy rầy nguy hiểm, tự sát sao? Không để cho ta phí tâm. Đông Độc say thản nhiên nói. Bật ra. Cái này Tần Chính thật tại không nhịn được cười ra tiếng. Người cười cái gì? Đông Độc say hơi khẽ to mày. Có thể hay không không muốn quá tự phụ, quá tự luyến, khoa trương đến để cho người khác tự sát. Ta thật sẽ đối ngươi nói một câu nói. Người không nên quá trẻ còn có được hay không? Tần Chính thành khẩn đạo. Đông Độc say nét miệng lên vẻ độ cung. Đạo nàng đây là muốn ta động thủ. Tần Chính hừ nói động thủ chính là, kia nói nhảm nhiều như vậy. Ta thành toàn nàng đông độc túy sát ý trợn buộc phát ra. Chậm. Hổ chi đồng quá to. Đông độc say hử lạnh nói nàng muốn làm ra cầu mong gì khác tỉnh. Đông Hinh, tần chính cùng ta bạo hổ vương tộc sâu xà sâu đầm sáu. Hổ chi đồng đạo. Kia cùng ta có cái gì cho hệ? Đông độc say đả đoạn hổ chi đồng, rất không nể tình đạo nàng tốt nhất cho ta né qua một bên đi. Đừng tưởng rằng ngươi là bạo hổ vương tộc vương tử, ta không dám giết nàng. Chọc giận ta, yêu hoàng tộc hoàng tử ta cũng vậy không tha. Hồ chi đồng luôn luôn cũng là hào hoa phong nhã cũng bị chọc giận. Phượng mới vội vã kéo hắn. Thấp giọng nói người này có chút tố chất thần kinh, hắn thật dám khai sắc giới, hơn nữa thực lực của tần chính có thể dễ dàng đánh bại chiến mũi nhọn, coi như là không bằng đồng Độc say, cũng không thấy có thể thua ở hắn. Rồi hay nói, kém coi nhất tần chính có ngân vượng hoàng, đây chính là ta phượng huyết vương tộc tụ viêm hóa phượng thuật ngưng tụ, công kích chiến đấu chạy trốn cũng là tuyệt hảo. Nghe phượng mới lời của, Hổ Chi đồng trầm ngâm một hồi, tiếp tục cẩn nhẫn. Nhưng là Hổ Chi đồng mặt ngoài nhìn qua vẻ nhõn nhã, nội tâm lại cực kỳ kiên cường, mặc dù không ra tay, vẫn lên tiếng nhắc nhở tần chính, đạo tần chính, Đông này Độc say tu vi thị hồn võ cảnh cao cấp cũng không phải là đặc biệt cường, nhưng là hắn có yêu đồng tộc vạn năm khó gặp tại yêu đồng võ mạch này võ mạch thần thông bí mật thị tức nhược đối thủ lực lượng 99%, cho dù là linh võ cảnh cao thủ cũng không cách nào cùng hắn đối kháng, nhưng chỉ cần có thể không bị võ này mạch thần thông ảnh hưởng, nàng là được chiến thắng. Nghe Hổ Chi đồng như thế tuân ra lá bài tẩy của mình, Đông Độc say chẳng những không có giận, ngược lại ha ha cười nói ta chi lá bài tẩy, công chưa cho chúng thì như thế nào? Ta chi võ mạch thần thông, ai có thể chống cự? Hắn điểm chỉ tần chính hơn nữa đối phó như vậy một nô tài xuất thân người ta còn cần võ mạch thần thông sao, chỉ dựa vào vũ ký của ta đủ có thể giết hắn. Hắn chém xéo mắt thấy hồ chi đồng một cái nhớ kỹ, ta không phải là chiến mũi nhọn, ta là tà đồng đông độc say, không người địch thủ chỉ có một uống say đích đông độc say. Tần chính thị thiên vũ cảnh cao cấp vô tuyến đến gần thiên vũ cảnh đại thành, mà động dùng chiến lực mạnh nhất vừa vận thị hồn võ cảnh cao cấp, so với đồng độc say là đồng cấp. Hắn cũng có chút buồn bực, chỉ là hồn võ cảnh mà thôi, đông này độc say cũng quá kiêu ngạo không có bên sao, không biết đương thời thế hệ trẻ thập đại cao thủ, như mạng công chúa, yêu hoàng thái tử hoàng thái này. Hải Hoàng thái tử biện vô lượng cũng là có thể miểu sát hắn cái gì, lại còn tự xưng không người địch thủ. Ta đây tiểu lãnh giáo một chút nàng không người này, địch thủ ta đồng đồng độc xây địch thủ đoạn sao?" Tần Chính thản nhiên nói. "Đồng độc say đạo ta không phải là chiến mũi nhọn, sẽ động thủ với một nhắm mắt tu luyện đồng người của thuận, đồng của ngươi thuật nếu lập tức liền muốn thành công, ta đây sẽ chờ nàng tu thành lại ra tay." Tần Chính chấn động trong lòng, cũng không phải đồng độc say kiêu ngạo để cho hắn tu thành đồng thuận, mà là hắn lại có thể nhìn ra đồng của mình thuật lập tức liền muốn thành công. Không hổ là yêu đồng tộc người, đối với đồng thuật biết sát siêu phàm thoát tục. Nàng thực sự hy vọng ta hoàn thành thần thông này tu luyện, nàng sẽ cùng ta giao thủ. Tần Chính Đạo. Đương nhiên. Đông Độc say tự tin đạo nàng nếu nói là thần thông, đó chính là ngoại nhân hậu thiên không cách nào tự nhiên tu thành, như vậy đồng thuật thần thông rất đáng được ta mong đợi. Đương nhiên, nàng điểm này đồng thuật thần thông cũng không còn có thể cùng ta yêu đồng tộc đồng thuật thần thông so sánh, đây là đã định trước chuyện. Tần Chính toàn diện vận chuyển lực lượng. Bản thân cũng đã đạt đến tùy thời hoàn thành trình độ, điều này không ai quá nhiễu. tốc độ tu luyện của hắn vượt qua mau, mở mắt ra, kia trong đồng tử tinh quang trong nháy mắt làm đấy này động sáng như ban ngày tất cả mọi người tại chỗ trước mắt đều cảm giác được tái đi, thị giác nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. đối mặt với hai người bọn họ, thế nhưng không có ai nhân cơ hội xuất thủ sang đoạt một mảnh kia mảnh là phượng vũ hình thành phượng hòa. tất cả mọi người đang đợi trận chiến này, nhất là đông độc say ở yêu tộc vùng đất sức ảnh hưởng vẫn là tương đối mạnh, ít nhất vượt qua hồ chi đồng, phượng mới đám người. chỉ chốc lát sau, kia hào quang của sáng lạng bắt đầu có rút lại, tâm mắt của mọi người lần nữa khôi phục, cảnh sắc trước mắt càng thêm rõ ràng. tần chính trong đồng tử kia sáng ảm đạm xuống, ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục nguyên dạng, khác biệt duy nhất chính là càng thêm thâm thúy. Thông Thiên Thần Mục Thành, nay huyết mạch thần thông thành công, làm Tần Chính trong bụng có chút vui vẻ. Hắn biết rõ, từ đó sau, Thông Thiên Thần Mục mang cho hắn đem không chỉ là chiến đấu phương diện, đúng là toàn phương vị. Tần Chính ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, một cái giòm ra trong vạn kia trời cao, xuyên thủng mây mù che giấu, thấy được thiên cực hàn loại. Trên ngày đó võ đạo hấp dẫn tựa hồ cũng tùy thời có thể bị hắn thấy, không cần riêng đi đến tìm. Túi đầu nhìn về phía hầm ngầm, chỗ này rõ ràng rành mạch, không chỗ nào tiềm ẩn, cho dù là ở phía trước nhất khối trừng cao 5 mét đằng sau hòn đá trong bóng ma đứng một tận thân trong đó người cũng bị hắn nhìn nhất thanh nhị sợ, đó là một giống loại ảnh hành võ mạnh người, có thể ẩn thân ở trong bóng đen, lại hoàn toàn bị thứ Thông Thiên thần mục rồng ra. Rất không tệ đồng thuật thần thông. Đông độc say tiếc hận đạo đáng tiếc nha, thần thông là người ngoại không cách nào tu thành, thần thông này tu thành này, chính là tuyệt tích lúc. Tần Chính ha ha cười nói đa tạ nàng để cho ta tu thành này thần thông động thủ lần nữa, ta đây cũng cho ngươi cơ hội, bây giờ rời đi, ta không giết ngươi. Chương 257, Đông độc say đích võ mạnh thần thông. Thông Thiên thần mục thành, Tần Chính tâm tình thật tốt, cũng là phát ra ưu việt tiên chỉ cần đông độc say rời khỏi hắn không mở sát giới kết quả chính là sau khi lời của hắn nói ra toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ tất cả mọi người ngây ngốc nhìn tần chính kia đông độc say lại càng cho là mình nghe nhầm nàng lặp lại lần nữa ngươi nói cái gì đông độc say làm ra nghiêng thai lắng nghe tư thái tần chính nét miệng lên ta nói nàng rời khỏi ta nhưng lấy không giết ngươi ha ha sáu đông độc say nghe vậy tẩu bị cùng thiếu hắn phản phất nghe được buồn cười nhất chê cười bao quanh những người vây xem kia cũng ầm ầm cười to từng cái từng cái chỉ vào tần chính có ít người thậm chí cười loan liêu yêu Tần Chính quá khôi hài đi, hắn không biết mình đối mặt là ai cái gì. Rất có ý tứ, ta đều muốn cười đã chết. Đó là Đông Độc say Nha, có tà yêu đồng võ mạch Đông Độc Sày, võ mạch thần thông có thể bóp chết địch nhân sức mạnh của 99%, chính là linh võ cảnh cao thủ ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn nhận thua, hắn lại còn nói cái gì muốn giết Đông Độc say, quá khôi hài, khó có thể đây là hắn khôi hài thần thông, đem người chết cười không được. Ta nghe được nhất cực kỳ thú tuyên luôn, ha ha ha 6. Toàn chương hứng thiếu, chính là hổ chi văn Hòa phượng mới cũng là nghe khẽ miệng co giật bọn họ muốn lên tiếng nhắc nhở tần chính, hãy nhìn đến tần chính một khuôn mặt lạnh nhạt giá vẻ, sẽ không nói ra khỏi miệng, lời nói ra, thật sự là quá đã kích người. hai bàn tay ôm ngực, lạnh nhạt như thường nhìn người chung quanh, tần chính không có ý thức không có cảm thấy ngượng ngùng. một lúc lâu, tiếng cười dừng lại, đông độc say còn xoa xoa khỏe mắt, tình cảm người này lại cười xích nước mắt, điều này làm cho tần chính không còn gì để nói, người nếu có thể cuồng đến trình độ như vậy, cũng không dễ dàng à, vậy cần giường nào tự phụ mới có thể? tần chính, nàng buồn cười chết ta rồi, được rồi, ta thừa nhận nàng cái chiêu này đối với ta lực sát thương rất lớn. Đông độc say hít sâu hai cái, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Gắn xong, tần chính thản nhiên nói, Đông độc say đạo ta chưa từng đang giả bộ. Tần chính nhẹ nhàng cười một tiếng cũng được, Người đã cười như thế làm cho người ta chán ghét, ta liền đánh tới nàng khóc. Nàng được không? Đông độc say réo cợt nói ta liền đứng ở chỗ này, mặc ngươi tiến công. Được a, ta liền thử nhìn một chút. Tần chính giơ tay phải lên, trên tay của hắn liền hiện lên nhân vuông bút. Đồ thần giới pháp, hắn trong nháy mắt viết ra một chữ sát chữ. Cái chữ này vừa mới tạo thành ngay lập tức sẽ khiến cho ngoài trong động đất đầy dây một cỗ sát ý nồng nặc làm người ta cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. đứng tại chỗ, mặt tươi cười đồng độc sắc mặt của xây ngay lập tức chính là biến đổi. hắn mặc dù cường ngạo tự đại, đó cũng là có thực lực chân tránh, trước tiên liền cảm ứng được nguy hiểm, đột nhiên nảy, bay lên trời. chỗ của hắn, nhất thời bạo liệt, đá vụn về ra. tần chính tại chỗ bất động, tay trái tùy ý ở trước ngực vẽ một vòng tròn. trong phút chốc vô số tinh thần chi tốn ở cái trong vòng tròn xuất hiện, cửu thiên đỉnh lập tức tinh quang long lánh, tinh thần lực truy lạc làm đẹp ở trên tinh thần chi hoa, sau đó nổ bắn ra đi. Phô thiên cái điệu tinh thần ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Lần nữa xuất hiện đã đến đông độc say đích phụ cận không quá nửa thước, đông độc say hoảng sợ, đột nhiên hạ xuống, dù vậy, vẫn như cũng là chậm một đường, đây cũng là phạm vi lớn công kích, hắn chân trái cùng trên vai trái cũng bị mấy đạo tinh thần ánh sáng lao qua, lưu hạ 6 7 đạo miệng vết thương. Cũng không chờ hắn hai chân rơi xuống đất, trước mặt Hàn mang chợt lóe. Ngự binh thuật. Tần Chính Tam lang yêu cốt truy ầm ầm bạo sát tới. Nhanh đến làm người ta không còn kịp nữa phản ứng. Bị thương đông độc say vừa muốn lên tiếng âm thanh của mắng to lập tức nuốt xuống, hắn eo hết trở xuống xuống phía dưới lạc mà eo hết trở lên phía bên trái bên cong lên cơ hồ bẻ gãy eo hết mới khảm khảm tránh thoát một kích kia ám sát tam lang yêu cốt truy từ cảnh thai của hắn bay vút qua đông độc say nhanh chóng sống lưng thẳng tắp cười lạnh nói nàng còn có chút thủ đoạn xấu có thể nói còn chưa dứt lời tự cảm thấy phía sau lưng áp phong bất thiện. không tốt đông độc say sắc mặt đại biến vội vàng thúc giục yêu đồng tộc tự vệ kỳ hảo một đạo mơ hồ kim quang ở phía sau bối nổi lên dưới ngự binh thuật thao túng tam lang yêu cốt truy đi mà quay lại một cái rủi cũng nặng nặng quất vào đông độc trên lưng xe đích truyền đến tiếng kim loại va chạm Kim Quang kia bị rút ra thoái, Đông này Độc say tức thì bị Quất Kỳ quặc phun huyết, bay ngang đứng lên, rơi xuống ở trước tần chính thân năm tước địa phương. Giống. Tần Chính một bước đi tới, trên chân truyền tới tiếng long âm, chính là trong chiến đấu có thể lực lượng khổ ở phục Long Tượng thôn Thiên Thuật, một cước kia phảng phất hóa thành một con rồng rồng muốn trả đạp này thiên địa. Bị Quất Thiếu chút ngất đi Đông Độc say cắn nát cương nhã, vỗ mạnh một cái mặt đất, tung mình dựng lên, tránh ra một cước này trả đạp, vừa mới lên không trung, Tần Chính hữu Quyền đã đến. Đông Độc say cắn răng, hai tay tịnh ở trước ngực phong đảng. Quyền đập hai tay đánh xương cánh tay chuyển tới tan bỡ thành đông này độc say tức thì bị đánh nổ lên nặng ngê đụng vào kia hầm ngầm trên vách trào ra một nhân hình dấu vết rơi xuống đất bành bạch tần chính trên vỗ vỗ tay bụi đất đây là nàng kiêu ngạo tư cách làm ta quá là thất vọng từ tần chính xuất thủ đến đánh đông độc say gục ở địa trước sau cũng chính là vài giây thời gian động tác nhanh đến rất nhiều người cũng thấy không rõ tần chính dùng chiêu số gì chiến đấu tiêu kết thúc mà trong động đất phảng phất còn đang vang trở lại mọi người tiếng cười hôm nay thanh em này tựa hồ đang quất một số người hai má làm sở hữu người ở chỗ này từng cái từng cái tượng gỗ loại, ngây ngốc nhìn trên mặt đất nằm đông độc say, như cùng chết người một loại. Nhìn lại tần chính, tóc không do tung bay, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn thiên cùng tiêu sái tự nhiên, thần thái kia, khí chất đó, đừng nói nữ nhân, liên nam nhân đều hành động thuyết phục, đây mới là cao thủ. rầm Hổ chi đồng nuốt ngụm nước bọt, thanh âm của hắn lại có vẻ như vậy nôn nụt, thật sự là tất cả mọi người từ trong rung động tỉnh lại, tất cả đều là ngậm miệng không nói, đều nhanh hít thở không thông, thật sự là không biết nên nói chút gì. Tần Minh ta thật sự là nghiêm trọng coi thường nàng, hồ chi đồng trò sát đạo, thì đánh giá thấp. âm thanh của lanh đúu từ dưới đất truyền tới, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào đông độc trên thân xây đích. chỉ thấy đông độc hai tay say đẻ xuống đất, chậm rãi bỏ dậy, trên mặt tạ hỏa hắn tràn đầy máu tươi, hai tay ở giống như trước có vết máu, chỉ có một đôi mắt phá lệ sáng ngời. nàng nên nhân cơ hội giết chết. đông độc say không có kiêu ngạo cố ý, nói chuyện cũng sẽ không tiếng kêu, lại lộ ra một cô âm lanh mùi vị. giết nàng, có thể nào để cho ta cảm nhận được tà của ngươi yêu đồng võ mạch thần thông đây? Tần Chính cười tủm tỉm nói: "Đông Độc say âm trầm đạo không người nào dám coi rẻ võ của ta mạch thần thông, nàng nếu muốn hiểu được, ta bảo đảm để ngươi sống không bằng chết, vì mới vừa làm hết thể giao ra thê thảm giá cao." Tần Chính ha ha cười nói: "Ta yêu đồng võ mạch thần thông thật rất mạnh cái gì, nàng thật cho là có thể tức nhược tất cả mọi người lực lượng cái gì?" "Đương nhiên." Đông Độc say đối với mình võ mạch thần thông có tuyệt đối tự tin. Tần Chính cười lạnh không dứt. "Võ mạch, hắn biết đâu chỉ chằm vài loại, các loại võ mạch thần thông cũng hiểu biết, khuyết điểm duy nhất thị Ngũ Đại yêu hoàng lưu lại, chính hắn không có tự mình lãnh hội qua." Cho nên Tần Chính không chỉ một lần muốn thể nghiệm các loại võ mạch thần thông. Ta yêu đồng võ mạch, tự nhiên cũng là biết, càng rõ ràng hơn. Loại này võ mạch được xưng Tả môn võ trong mạch cao cấp nhất một trong, có thể tức nhược chu vi trong trăm mét tất cả mọi người võ lực 99%, nhưng là Ngũ Đại yêu hoàng nhưng lưu lại phương pháp phá giải. Nhưng là Tần Chính cũng không muốn dùng này. Hắn càng muốn xem một chút Thông Thiên thần mục có thể hay không đối kháng, cũng là đồng thuật, Thông Thiên thần mục có hay không cao nhân một bậc, đây cũng là gián tiếp nghiệm chứng huyết mạch bí mật thần kỳ trình độ. Đến đây đi, dùng nếu nói của ngươi võ mạch thần thông Tần Chính rỗi ra ngón tay quắc quắc, Đông Độc xoay quát lên tốt. Hắn hai mắt lập tức nổ bắn ra tà dị tia sáng, thứ chu vi trăm mét bên trong không gian lập tức tạo thành một như có như không màn hào quang, mà đứng ở nơi này trong vòng phạm vi người lập tức hét lên kinh ngạc, Rồi rít lui về phía sau. Võ mạch thần thông, tức nhược võ lực. Đông Độc xoay tiến tới một bước, thanh động tận trời. Vô hình dị lực liền trực tiếp tác dụng ở trên Tần Chính thân. Tần Chính lập tức cảm ứng được chân nguyên của mình phản phất nhận lấy lực lượng nào đó liên lụy, tựa hồ phải ngủ say giống nhau, thoát khỏi khống chế của hắn, còn không đợi hắn vận dụng thông thiên thần thủ chỉ thấy kia cựu sắc thần liên võ mạch du lên, cựu sắc quang hoa lóe lên, kia bị trói buộc cảm nhất thời tàn đi, một lần nữa bị hắn trưởng khống. Không thể nào? Chỉ có ngần ấy tức ngược lực lượng bí mật, ngay cả ta sử dụng thông thiên thần mục cơ hội cũng không có, đã bị phá giải, thật giống như này cũng không có ngũ đại yêu hoàng nói khoa trương như vậy, vẫn nói đông độc say đích, ta yêu đồng võ mạch thần thông căn bản cũng không có đại thành. Hết sức thất vọng. Tần Chính khẽ như mày, hắn là ở thất vọng, nhưng là rơi vào trong mắt người khác, vậy thì nhìn lầm rồi. Người nào có thể nghĩ đến hắn là thất vọng tác dụng này quá nhỏ không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp chứ, mà mới vừa đứng ở trong vòng phạm vi, bao gồm hổ chi đồng đều cảm thấy lực lượng của mình bị trói buộc, rồi rít lui về phía sau. mà nay thấy tần chính nĩu mẩy, trong lòng cũng là nhanh chóng. tần chính hối hận, thấy không, hắn cao mẩy khẳng định không có cách nào phá giải, tự đại tiểu nhất định xui xẻo. không sai, mới vừa đông độc say tự đại bị hắn trong lúc vây tay đánh bại, hiện tại đến phiên hắn, người à, chính là muốn khiêm lượng, ít bị chú ý. nếu là mới vừa nhân cơ hội cho dụng đông độc say, chưa từng có như vậy gặp bỡ. đáng thương tần chính, nếu bị tàn sát kem theo mọi người tiếp hận hành thành đông độc say chậm rãi mà đi chân hắn đạp trên đất đá vụn phát ra rắc rắc tiếng vang phàm là bị giống trúng đá vụn cũng bị đập vỡ có ít người thấy liền đoán được đông này độc say nhất định là bạo nộ rồi hắn đây là muốn đối với tần chính tiến hành tàn sát vi mới vừa nhục nhã trả thù cho nên rối rít dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía tần chính đông độc say đi tới trước mặt tần chính hơn 10 em mở thời điểm trong động đất liền không tiếp tục nửa điểm tiếng động tất cả mọi người nhìn bọn họ tần chính ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn đông độc say cũng không nói chuyện ta để ngươi tự sát nàng nên mình đi tìm chết không nên phản kháng, cái này nhất định nàng nếu bị ta tàn sát. Ta Đông Độc say ghét nhất chính là người khác trước mặt mọi người nục nhã ta, ta đã nghĩ kỹ chưa, ta muốn đưa ngươi tứ chi chặt đứt, lau sau, phế bỏ võ mạch, để ngươi hảo hảo sống, đến xem ta đi về phía võ đạo đỉnh phong, có phải hay không rất tác độc. Đây là kết cục khi đắc tội ta. Đông Độc say cười rất nhạt, lại làm cho người ta vô cùng hung ác cảm giác, cho dù là Tần Chính đều cảm thấy một hơi khí lạnh, người này thật là rất khủng cùng. Ở trước Tần Chính miễn một thước ở đứng lại, Đông Độc say cười híp mắt nói không phát huy ra thực lực của một thành. Nàng còn muốn phản kháng cái gì? Tần Chính đột nhiên xuất thủ, bắt lại Đông Độc Say Lịch cổ, nâng hắn lên các mãi cũng sai lầm rồi, ta nhíu mày là bởi vì ngươi nếu nói võ mạch thần thông đối với ta nửa điểm tác dụng cũng không có, để cho ta nghiệm chứng một chút ta đây đồng thuật thần thông, cơ hội cũng không có, nàng để cho ta rất thất vọng, mà không phải không cách nào phá giải. Chương 258, Đại Hoa Đế đô sóng gió nổi lên. Nhận định Tần Chính không phát huy ra bao nhiêu lực lượng Đông Độc Say nằm mơ cũng không nghĩ đến Tần Chính nhưng cựu vẫn duy trì chiến lực, xuất thủ cực nhanh cũng là để cho hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp, đã bị bắt được cổ nói lên. Tự thể nghiệm bị áp chế lực lượng hồ chi đồng đám người thấy, nhất thời lần nữa sử sốt. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn trước mắt một màn, có ít người thậm chí dùng sức nhu hai mắt của mình, cho là nhìn lầm rồi, xem không trông non thế nào nhu mắt, đích đích sát sắc chính là tần chính dẫn đông độc say. Nàng, nàng không có bị, bị trói buộc. Đông độc say sự khó thở đến mức đỏ mặt tía hai, vẫn tần chính hơi chút tùng lực, hắn mới nói ra nói, bị trói buộc. Nói thật, ta hy vọng bị trói buộc. Nói như vậy, ta đây tân tân khổ khổ tu thành đồng thuật thần thông, có thể nhận được nghiệm chứng, rốt cuộc uy lực như thế nào? Tần chính thất vọng đạo tiếc rằng võ của ngươi mạch thần thông để cho ta quá thất vọng rồi thất vọng cực độ, thế nhưng nửa điểm đều không thể uy hiếp được ta, liên để cho ta nghiệm chứng cơ hội cũng không có. Toàn trường mọi người cũng cảm giác được tim của mình muốn thoái. chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Người khác vô địch đại sắc kỹ kinh sợ yêu tộc đại địa, uy hiếp yêu tộc thế hệ trẻ, ai không sợ, lại bị Tần chính dùng để nghiệm chứng thần thông của mình có được hay không? Cái này đã đủ vẽ mặt, lại còn đều không thể nghiệm chứng, bởi vì căn bản đối với không dùng, nhưng bọn hắn đây, nhưng đều là như tị sa hạt, không người dám về phía trước đây cũng quá vẫy mặt đánh nhân tâm đều tàn ác vì vì sao sáu đông độc say chết cũng không biết không có gì bất lợi võ mạch thần thông sẽ thất bại vẫn bại như thế hoàn toàn ta cũng vậy muốn hỏi nàng vì sao không để cho ta nghiệm chứng một chút đồng của ta thuật thần thông tần chính cũng rất khó chịu đông độc say vừa nghe hai mắt vừa lộn biệt khuất thiếu chút mất đi giáp bàn tay của tần chính hơi dùng sức bóp gãy đông độc say đít cổ thuận tay hái đi không gian của hả túi nhẹ buông tay thi thể ngã trên mặt đất từ đó không tiếp tục đông độc say thi thể kia rơi xuống đất trong nháy mắt, mọi người không kém hãm được phát ra một tiếng thấp giọng hô. Đông độc say cứ thế mà chết đi, cũng là ở trong nháy mắt này công phu. Tần chính đột nhiên ngẩng đầu, thông thiên thần mục chợt vận chuyển, kia sáng trận lóe, cũng không thấy lực lượng gì hình thức dao động, chỉ thấy trên hư không đột ngột một bóng người hiện hiện ra, âm âm nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái này mọi người lần nữa lấy làm kinh hãi. Hư làm như ta mở mắt một khắc kia, liền phát hiện nàng lấy đặc thù võ mạch thần thông núp giữa ám ảnh, tận thân thuật này cũng muốn lừa dối qua đồng của ta thuật thần thông. Tần chính cười lạnh nói. Lần này, không nữa người dám phát ra bất kỳ cuồng vọng ngôn luận, thậm chí cũng không có người có lá gan đi cướp lấy những phượng đó hỏa, chẳng qua là sợ hãi nhìn chứ Tân Chính. Tân Chính nhìn khắp bốn phía, tâm niệm vừa động, phượng hoàng cánh tay hoàn lập tức hóa thành ngân vương hoàng. Đứng ở trên lưng ngân vương hoàng, Tân Chính cười nói "chư vị cáo tử." Ngân vương hoàng tê minh một tiếng, ngân dục mở rộng, nhẹ nhàng một cái, lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Trong nháy mắt tiểu mất đi tung tích của bọn họ. Cho đến lúc này, hồ chi đồng bọn người mới kịp phản ứng, nhìn thi thể trên đất cùng huyết thủy, bọn họ vẫn bị mới vừa một màn khóa kinh sợ Nút chỗ tối muốn ám sát người của Tần Chính, lại càng ngây ngốc trôi nội không trung, bởi vì bọn họ chỉ trước mắt thấy lóe lên ánh bạc, người sẽ không có, nhanh đến cho dù là Thần Vũ cảnh cao thủ cũng không kịp xuất thủ. Đứng ở ngân vượng hoàng trên lưng Tần Chính tra xét đông độc say đích túi không gian, bên trong không ít thứ tốt, nhưng là cũng không còn tìm được vì sao Cựu Sắc Thần Liên võ mạch có thể khắc chế tại Yêu Đồng võ mạch thần thông lý do. Ngân Vượng Hoàng phi hành hết tốc lực, mục tiêu lớn Hoa Đế Đô, bởi vì Tần Chính muốn đi giết người. Sích Viêm đạo trưởng không nhưng đối với hắn xuống truy sát lệnh, thậm chí một mã tiếp nữa mà ba có cùng xích viêm đạo tràng người của quan hệ tốt ra tay với hắn, làm này tần chính không thể coi thường, giết hết xích viêm đạo tràng, giải quyết không có này phiền toái của rừng. Đại Hoa Đế đô, chưa đầy nửa ngày thời gian, tần chính sẽ đến Đại Hoa bên ngoài Đế đô, hóa Ngân Vượng Hoàng làm phượng Hoàng cánh tay hoàn, hắn liền đi vào Đại Hoa Đế đô. Đây là Thần Vũ Đại Lục một trong những thành thị phồn hoa nhất, Đại Hoa Đế đô không kém chút nào Đại Viêm Đế đô cùng Đại Thông Đế đô, vô cùng nhiệt áo, người đến người đi, thậm chí thấy rất nhiều yêu tộc cao thủ. Tần chính đi lại trong lúc, cũng là thời khắc đề phòng. Sích Viêm Đạo Tràng ở chỗ này kinh doanh trăm năm lâu, mạng lưới tình báo đã sớm dọc theo người tới mỗi một góc. Hán, nhưng nếu xuất hiện, rất khó bảo đảm không bị phát hiện, chúng chi còn có trời đánh đường ở Đại Hoa Đế đô phân bộ so với Sích Viêm Đạo Tràng quan hệ rất dày cát, nhất định cũng cùng Sích Viêm Đạo Tràng liên hệ tin tức. Cho nên tần chính Đại Hoa Đế đô hành trình cần cẩn thận. Hán đoạn đường này gấp gáp, đã ở suy tư như thế nào độc thủ tiêu diệt hết Sích Viêm Đạo Tràng, thế tất có thể phải có trời đánh đường ở Đại Hoa Đế đô phân bộ nhúng tay. Bất quá nghĩ đến trời đánh đường thiếu chủ đã bị hắn giết dụng hai cái có hay không cùng trời sát đường xung đột hoàn toàn không có kiêng kỵ duy nhất làm hắn hơi có chút kiêng kỵ ngược lại là đông độc say đích phụ thân đông độc say thị hồn võ cảnh cao cấp phụ thân tạ và hắn sợ rằng ít nhất cũng là linh võ cảnh vậy thì không phải là hắn có thể địch cho nên hắn phải nhớ cái biện pháp duy nhất làm tần chính vui chính là hắn đang chạy tới trên đường đúng không đoạn tiêu hao trong ngân phượng hoàng dùng phượng vũ giữ vững trạng thái đỉnh cao nhất đã vô hiệu nói cách khác phượng vũ chỉ có thể khiến cho đạt tới đỉnh một lần mà phượng vũ thị thần minh hắn liền thử luyện không nghĩ tới thế nhưng kích thích liên hệ với vô lượng thần vũ côn sinh sản. Sức mạnh của làm hắn có điều chấn động, chỉ là trong ngáy mắt, thiếu chút nữa làm hắn hoàn thành đột phá. Điều này làm cho tần chính lờ mờ có cái suy đoán, đó chính là một khi luyện vượng vũ tiến hành thần binh vực nấu chạy, chẳng những có thể có thể làm vô lượng thần vũ côn phát sinh lột xác, hoàn toàn có thể để cho hắn tới một lần bay vọt thức đại tăng lên. Hắn cũng tính toán đi trước tìm một chỗ ở lại, hoàn thành luyện, xem một chút thực lực của mình có thể đạt tới độ cao gì, sau đó lại đi ra tay. Nào biết, hắn vừa tới một cái khách sạn, đã bị một người quen cả lại tiểu tích. Tần Chính thấy này một cách tinh quái tiểu thị nữ liền nghĩ đến tuyệt thế đại mỹ nữ Tinh Nguyệt, cũng mới nhớ lại Tinh Nguyệt này mình khai sáng Tinh Nguyệt các hay là tại Đại Hoa Đế đô người ta thị thổ địa của nơi này Tiểu Tích một bộ thông tâm xanh quần trang dĩ dòm hướng Tần Chính nháy mắt mấy cái tần hồ vương ngươi tới đến lớn Hoa Đế đô, tại sao không đi tìm chúng ta tiểu thư nhà tiểu thư của chúng ta nhưng là muốn niệm tình ngươi nhị trà không nhớ cơm không nghĩ nếu là người khác nói như vậy Tần Chính nghe còn rất hưởng thụ bởi vì khả năng này thật sự Tiểu Tích này lời của hắn hoàn toàn không tin không phải nói Tiểu Tích yêu nói láo mà là nàng quá yêu chơi thích nói giỡn. Ta đang định nghỉ ngơi một chút, liền đi bái phòng đây." Tần Chính cười nói. "Như vậy sao được, ngươi tới đến lớn Hoa Đế Đô, nếu để cho nàng ở tại khách sạn, đây không phải là đánh chúng ta tinh nguyệt mặt của các sao, huống chi nàng vừa vào phòng khách, sẽ phải lấy chồng đánh nhau, hơn kia không thú vị à. Tiểu Tích cười hì hì nói đi một chút, "Đi với ta tinh nguyệt các, bảo đảm để ngươi lưu luyến quên về, chúng ta đại mỹ nhân còn đang đối với ngươi kiện chân nóng trong đây." Tần Chính em thầm kinh hãi. Tiểu Tích này rõ ràng là nói cho hắn biết, đã bị người phát hiện, có người ở trong phòng khách trước thời hạn bố trí mai phục tiểu đợi đến hắn vào bộ đây, như thế chăng được không để cho tần chính đối với xích viêm đạo chàng nhìn với cặp mắt khác xưa? được rồi, tiểu thích mỹ nữ thỉnh tình tương yêu, ta tự nhiên vui thích đi trước tinh nguyện các làm khách. tần chính cười nói, thật sự là mời ngươi của ta mới đi, không phải chúng ta tinh nguyện đại mỹ nhân. tiểu thích nhìn gần đạo, tần chính bật cười nói là các ngươi lưỡng thật là. tiểu thích cười Khanh khách nói được rồi, có thể cho tinh nguyện đại mỹ nhân đánh đồng, tiểu thích ta cũng vậy thật cao hứng, mặc dù biết ngươi nói là nói dối, ta bảo đảm nói rất đúng lời thật. tần chính vuốt bộ ngực nhi nói. Tiểu tích diệu môi nói ta nhưng không phải chúng ta tiểu thư, gả ta, không thể nào. Nàng phiêu nhiên về phía trước đi thôi, đi tinh nguyện các thấy đại mỹ nhân đi. Tần chính chỉ đành phải đi theo ở sau lưng. Bọn họ ở trong đám người xuyên qua đi, trong khách sạn lầu ba một cánh cửa sổ được tôn sùng hai, hai tên nam tử trung niên xuất hiện ở cửa sổ, lạnh lùng nhìn tần chính đi xa bóng lưng. Hai người này chính là xích viêm đạo tràng tổng đạo chủ xích đỉnh lũ cùng trời sắt đường đại hoa đế đô phân bộ người phụ trách diệp c 7 Ở ngoài tần chính xuất hiện ở đại hoa đế đô thành cửa thời điểm, bọn họ cũng đã nhận được tin tức, bắt đầu bố cục tới giết tần chính hai người cũng là cẩn thận người, cho dù là đối với mình cá nhân thực lực rất tự tin, cũng phải cần có niềm tin tuyệt đối mới có thể xuất thủ. Dù sao bọn hắn cũng đều biết tần chính hủy diệt cùng bọn họ thực lực tương đương tưởng lòng chuyện của đạo tràng. xác định tần chính đi vào con đường này sau, tiện tay giết trên con đường này tất cả khách sạn cũng bầy cục, tiêu đợi tần chính vào cuộc, liền đem đánh chết. ai có thể nghĩ lại bị tiểu tích cho nửa đường mời đi, để cho bọn họ tất cả bố cục cũng hoàn toàn phế bỏ. tinh nguyện cấp đây là cố ý nhằm vào chúng ta. xích đỉnh lúc mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đích xác đáng hận, nhưng chúng ta còn chưa muốn cùng Tinh Nguyệt các xung đột. Diệp Tây bày đạo. Sích đỉnh Lũ đạo ta nói Diệp huynh, nhiều năm như vậy, mỗi lần có liên quan tới Tinh Nguyệt các, ngươi đều để cho ta ở nhẫn, Tinh Nguyệt này các rốt cuộc là lai lịch gì, để ngươi trời rét này đường người đều e ngại. Diệp Tây bầy cười nói nàng đại khái cũng đánh thần minh Bắc Phương vực chủ phương diện thăm qua sao? Ừ, đã hỏi, từ đầu đến cuối không có chính diện trả lời. Xích đỉnh Lũ hừ nói, ta cũng vậy chỉ biết là một điểm, kia Tinh nguyện bắt tay vào làm ở Đại Hoa Đế đô thành lập Tinh nguyện các thời điểm, Đã từng có thần minh một gã thần vũ cảnh cao thủ coi trong nàng, như muốn biến thành độc chiếm của mình, kết quả tên ừ. kia thần vũ cảnh cao thủ bị màn đêm buông xuống chém giết, hơn nữa sau lưng hắn người ủng hộ chính là thần minh một vị nguyên lão đoàn thành viên, bởi vì muốn xuất thủ cũng bị chém giết, mà chuyện này thần minh lại chưa từng truy cứu. Diệp Sê 7 nói, Sích đỉnh Lũ sợ đến nét mặt già nua phờ phạc cái này là thật. Diệp Sê 7 gật đầu thật, là ta ở trên trời sắt đường một vị bằng hữu nhắc nhở. Tần chính này có liên quan tới tinh nguyệt cát, vậy chúng ta còn như thế nào giết hắn? Sích đỉnh Lũ đạo nàng không có phát hiện cái gì, nàng phát ra truy sát lệnh, Tinh Nguyệt Các cũng không có nhúng tay hỏi đến, nghĩ đến Tinh Nguyệt này, các mặc dù cùng Tần Chính có chút quan hệ, nhưng còn chưa tới muốn làm ra hắn ra mặt trình độ, cho nên đừng lo Tinh Nguyệt Các xuất thủ, hơn nữa Tần Chính nếu đã tới đến Lớn Hoa Đế Đô, chính là nhằm về phía chúng ta, hắn cũng khẳng định động thủ với chúng ta, đến lúc đó sau đó là giết hắn không muộn. Diệp C sai nói, xích đỉnh Lũ đạo chỉ có thể như thế, chỉ cần hắn dám đi ra Tinh Nguyệt Các, ta phải giết hắn. Chương 259, gặp lại Tinh nguyệt. Tinh nguyện Các ở Đại Hoa Đế Đô luôn luôn lấy thần bí cùng mỹ nữ nổi tiếng. Không có ai biết tinh nguyện các rốt cuộc là cái gì lai lịch, có thể phạm là đại hoa hoàng thất muốn quản lý cái gì, tinh nguyện các nhất định là thượng khách, vẫn khách quý, cho nên ở đại hoa đế đô tất cả mọi người biết tinh nguyện các tuyệt không đơn giản, nhưng hiểu biết chính xác đạo nội mạc, lác đác không có mấy, điều này cũng khiến cho tinh nguyện các thần bí hào quang càng tăng lên, dũ phát không ai dám đắc tội. Còn nữa tinh nguyện cắt mỹ nữ chứa nhiều, chính là mỹ nữ tụ tập địa, lại càng mọi người đều biết, phạm là nam tử trẻ tuổi đều mơ tưởng nhận được tinh nguyện trong các mỹ nữ coi trọng, nhất là tinh nguyện các chủ tinh nguyện, lại càng công nhận đương thời xinh đẹp có tư cách trở thành đệ nhất tuyệt thế gia nhân. Tự nhiên là kẻ dườm đuổi chúng, cũng vì vậy khiến cho tinh nguyện các ngoài thần bí còn được quan sát, rồi lại không người đào ra tinh nguyện các bí mật lai lịch. Tần chính dưới tiểu tích dẫn dắt đi tới tinh nguyện các. Trên đường đi, tiểu tích này miệng sẽ không nghe qua, thỉnh thoảng vừa nói một chút nói chuyện không đâu lời của, đột nhiên sẽ quay người lại hỏi thăm tần chính có hay không đối với tinh nguyện có ý tưởng vấn đề. Như vậy tần chính như lâm đại địch, sợ bị tiểu nha đầu này cho moi ra một chút của mình bí mật. Phía trước chính là tinh nguyện các nữa, xinh đẹp sao? Tiểu tích chỉ về đằng trước một cái nhà khổng lồ viện. Tinh nguyện các ở vào đại hoa đế đô thành đông góc chỗ ở đường phố rất nhát tính, lui tới người cũng rất ít, hai bên đường phố có cảnh lá rậm rạp thanh xâm thụ, trên mặt đất tràn đầy nhỏ vụn loang lộ diệp ảnh, đi lại trên của hắn dễ dàng làm lòng người sinh hoài cổ tình, tâm cũng theo đó an bình. ở nơi này cây rừng trong thất thoáng, tinh nguyện các xuất hiện ở trước mặt tần chính, có phục cổ thiết kế, cùng với khác địa phương to lớn hùng vĩ, xa xỉ bất đồng, chỗ này rất có cổ xưa mùi vị. trước cửa có hai tên meo kiếm thiếu nữ canh giữ, thấy tiểu tích đến, hai thiếu nữ hành lễ. tiểu tích liền dẫn dắt tần chính tiến vào bên trong, đi ở đá vụn trên đường nhỏ, tần chính nhiều hứng thú thưởng thức quanh tinh xảo trong trí óc không tự chủ tiểu hiện ra mỹ nữ tuyệt thế tinh nguyệt ngân nga động nhân thân thủ xuyên qua mấy chỗ đình viện đến một chỗ tên gọi nghe mưa trước tiểu lâu của các thấy danh tự này tần chính viên này tâm bình tĩnh chính là du lên hắn nghĩ tới rồi yến thính vũ cũng không biết hiện tại yến thính vũ ở đại thông đế đô vẫn khỏe chứ kinh ngạc nhìn bảng kia chán một người hừ ta liền biết ngươi tới tới đây chắc chắn sẽ nghĩ đến cái yến thính vũ tiểu thư còn không nên ở chỗ này gặp cái này nàng buồn bực hơn lâu tiểu tích thầm nói Tân chính ngượng ngùng cười một tiếng tinh nguyệt ở trên lầu trên đang ở chờ ngươi đấy tiểu tích trên chỉ chỉ. Hai người đi lên nghe mưa các lầu năm. Lại tới đây, tần Chính lại phát hiện, cửa con đứng hai tên mặc cẩm bào, lớn lên tương đương anh tuấn hai tên nam tử trẻ tuổi, cửa thị rộng mở, bọn họ cũng đang cửa buổi hồi, thỉnh thoảng vào bên trong quy ngắm. Hai người này nhìn thấy Tiểu Tích đến, vội vàng cười theo chạy chậm lại đây. Tiểu Tích cô nương, chúng ta chờ ngươi thật. Ngươi không ở, chúng ta cũng không dám đi quấy nhiễu Tinh Nguyệt các chủ. Thân là thị nữ, Tiểu Tích thị không hề thị nữ buồn phận, cho dù là hai người này mặc nhìn thị đại hoa đế đô quý tộc, nàng cũng là ái lý bất lý. Cập lại lại tới tìm ta tiểu thư nhà có chuyện gì? hai tay tiểu tích chống lạnh, ngửa đầu, mặt băng bó, chính là một bộ dạy dỗ của người tư thái. bên trái tên kia nam tử trẻ tuổi cười nói ta được đến một đồ chơi nhỏ, muốn mời tinh nguyện các chủ cho giám định một chút, nói không chừng các chủ sẽ thích đây. tiểu tích điểm chỉ hai người này, dạy dỗ cùn đạo hai người các ngươi chớ cùng buồn cô nương đùa bỡn nhỏ mọn, ta còn không biết các mãi, không phải là muốn đòi hỏi tiểu thư nhà ta quan tâm cái gì, ta nói cho các ngươi biết, đừng nữa làm xuân thu đại mộng, tiểu thư nhà ta đối với các ngươi hoàn toàn tuyệt vọng, tuyệt không có thể coi trọng các ngươi. các chủ chẳng lẽ đã nói qua chán chúng ta? Nam tử trẻ tuổi vội hỏi. Không có A, tiểu thư nhà ta là người yêu. Tiểu thích cười đùa nói. Chẳng biết tại sao, tần chính có một loại bị tính kế cảm giác. Nam tử trẻ tuổi lớn tiếng nói là ai? Ai có thể nhận được các chủ coi trọng, đại hoa này đế đô có thể có người nào? Đại hoa thái tử. Xích viêm công tử. Tiêu giao các thiếu chủ sáu. Cũng không phải là. Tiểu thích đã đoạn bọn họ. Vậy là ai? Nam tử trẻ tuổi hỏi tới. Tiểu thích cũng không bay đầu lại lấy tay về phía sau một ngón tay kia giữa kẽ tay của ngón tay ngọc nhỏ dài còn kém đâm ở trên tần chính lô núi tiểu thư nhà ta người yêu chính là hắn hai tên nam tử ánh mắt mang theo ghen tị với hâm mộ tức tối chờ một chút phức tạp tâm tình thoáng cái rơi vào trên thân tần chính mới vừa nhìn tần chính đi theo tiểu tích đến đây bọn họ cũng không đi ngó ngàng tới cho là này mặc thông thường nam tử trẻ tuổi là người hầu các trùng ngươi là ai nam tử trẻ tuổi giọng nói lộ ra mãnh liệt ghen tị với nói chuyện cũng rất sung tần chính nhìn thoáng qua tiểu tích chỉ thấy nàng một khuôn mặt mong đợi rằng dấp mong đợi hai bên đại đả một cuộc hắn cười lắc đầu nói ta là ai cũng không trọng yếu quan trọng là các ngại cảm thấy tinh nguyện các chủ người yêu là ta cái gì hai tên nam tử trẻ tuổi vốn là đều rất tức giận kết quả nghe nói như thế lên một lượt một cái tiếp theo mắt đánh giá tần chính cả thể nhìn ba phút đồng hồ một người trong đó mới biểu môi nói ngươi nói lớn lên sao cũng tạm được nói bối cảnh sao xem ngươi mặc cũng bình thường thực lực của nói ngươi sao cũng không có tên như vậy ba không có nảng, như thế nào lại bị các chủ coi trọng hắn quay đầu nhìn hướng tiểu tích tiểu tích cô nương vừa nói giỡn, cố ý treo chọc ta tiểu đô a tiểu tích hướng tần chính nháy mắt mấy cái sau đó nói ta giống như là nói dỡn cái gì Phé ta mới cố ý nói lớn tiếng hắn là tiểu thư nhà ta người yêu, các mãi có thể nghe tiểu thư nhà ta xuất thanh phản đối. Hai người này lẫn nhau nhìn thoáng qua, lần nữa nhìn về phía tần chính. Tần chính cười lắc đầu tiểu tích sáu, chớ giả bộ là nam nhân sẽ phải chống đi tới, đừng làm cho tiểu tích xem nhẹ nàng nga. Tiểu tích giành nói, tần chính nghĩ đến tiểu tích lúc trước ngăn trở mình vào ở khách sạn, coi như là tránh khỏi một cuộc sát kiếp, giúp việc qua loa tách trách một chút cũng không còn cái gì, liền đối với hai tên nam tử trẻ tuổi nói các mãi đi thôi, chỗ này sau này không hoan nên nàng. Tiểu tử nàng thái độ gì? Thật giống như ngươi là chủ nhân của nơi này giống nhau." Kia tự xưng tiểu đố đích nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói. "Nàng không nghe thấy tiểu Tích nói cái gì, ta là tinh nguyệt người yêu, sắp trở thành tinh nguyệt các chủ nhân, ta đổi ngươi người ngoài này rời khỏi, có gì không ổn?" Tần Chính đạo. Kiều Đố cả giận nói tiểu tử không nên nói bậy nói bạn, các chủ như thế nào coi trọng nàng, không nên phụng đổi tiểu Tích ở chỗ này làm cản, huynh đệ chúng ta nhưng là phi Vân Các, còn dám nói bậy, ta nhưng không khách khí." Tần Chính nghe răng cười một tiếng phi Vân Các. chưa nghe nói qua, muốn ăn đòn. Tiểu này độ nhấc chân một cước kiểu hướng về phía Tần Chính hung tận đã tới. Tần Chính lấy tay phanh một phát bắt được tiểu đỗ cẳng chân, thuận tay ném. Chỉ thấy tiểu này đổ chạy qua một đường vòng cùng, nặng nghề dưới cửa nhà rơi xuống, ngay lập tức liền chết ngất. Một gã khác nam tử trẻ tuổi giống giận sông đi lên, ở quyền liền đánh, Tần Chính cũng không nhìn, thuận tay vẽ một cái kéo, người này cũng lập tức nhấc lên khỏi mặt đất, từ trên lầu lăn lông lốc xuống đi. Giải quyết. Tần Chính vô vũ vỗ tay tiểu tích, có thể dẫn ta đi gặp tinh một đi. Kỳ hỉ, có thể nha, tiểu thư của chúng ta ở nơi đâu? Tiểu Tích lấy tay chỉ một cái bên trái đằng trước. Tần Chính thấy buồn cười tình cảm không ở nơi này trên tiểu lâu nha. Tiểu Tích cười khanh khách nói đương nhiên không có ở đây nữa, ta là muốn nhìn ngươi một chút đối với ta tiểu thư nhà là cái gì thái độ đi. Tiểu nha đầu này thật là giảo hoạt. Tần Chính âm thầm cô, đầu tiên là cố ý tới đây nghe mưa cát, để cho hắn nhớ tới Yến thính Vũ, tiếp theo là cố ý bức bách hắn vì tinh nguyệt ra mặt, đắc tội cái gì này phi văn cát, thật không biết nàng rốt cuộc là tâm tư gì. Lần này tiểu Tích bay lên trời, bay thẳng phong qua. Tần Chính cũng đi theo phía sau. Bọn họ liền rơi vào một chỗ hồ sen trung tâm một cái nhà tiểu lâu lầu hai cửa gian phòng. Tiểu Tích nhẹ nhàng đẩy cửa ra, dí dỏm nhảy đến một bên, vào bên trong chỉ chỉ, lẽ lưỡi cũng không nên nói ta cố ý dẫn dắt người đi nghe mưa các ngà. Nói xong, nàng liền chạy. Tần Chính đứng ở cửa, hãy nhìn đến trên một bộ quần trắng tinh nguyệt lặng lặng nghiêng dựa vào lan can, cũng không đi xem phía dưới hồ sen nước, một đôi mắt có chút mê ly nhìn bầu trời trong xanh, kinh ngạc mà người. Đã gặp nàng thế này thần thái, Tần Chính trong lúc nhất thời không biết là có hay không nên xuất thanh quẻ nhíu nàng. Hắn cũng đứng ở cửa lặng lặng nhìn cũng không biết trải qua bao lâu, Tinh Nguyệt phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, tập trung ý chí, lấy nàng tu vi siêu phàm lập tức cảm ứng được có người ở nhìn nàng, quay đầu nhìn lại, thấy là Tần Chính, rõ ràng ngẩn ra Tần Hinh. Ta có thể đi vào không? Tần Chính chỉ chỉ gian phòng. Tinh Nguyệt nhớ tới mới vừa mẩn người, trong lòng suy nghĩ phiền lòng chuyện, mặt cười ửng đỏ đương nhiên có thể. Tần Chính lúc này mới đi vào gian phòng, mới vừa vào gian phòng, kia cửa phòng tiểu tự động đóng lại. phía ngoài truyền tới tiểu tích tiếng cười đùa các mãi từ từ hàn huyền, bản mỹ nữ sẽ không để cho người quấy nhiều các ngươi. Tần chính đối diện với Tinh Nguyệt một cái, cũng là một khuôn mặt ngượng ngùng. Tinh Nguyệt nghiêm mặt khiển trách Tiểu Tích, không nên hồi nháo. Ta không có làm cản, chính là cho các mãi một một chỗ cơ hội mà thôi. Âm thanh của Tiểu Tích đến sau nhất đã rất xa xôi. Nha đầu chết tiệt kia này. Tinh Nguyệt nhìn về phía Tần Chính Tần huynh không lấy làm phiền lòng. Tần Chính đứng ở trước lan can, nhìn phía dưới hồ sen kinh ngạc mở người, làm như không nghe thấy. Tinh Nguyệt thấy thế, xem ra rung động lòng người Ngọc Dung không khỏi lần nữa nổi lên một tầng mê người đỏ ửng. Nàng há miệng muốn đi nói, lại không có thể nói ra miệng. Hai người cứ như vậy lặng lặng đợi ở nơi này hơi có chút trong căn phòng mờ tối. Không khí ít nhiều có chút ẩm mờ. Nàng cũng vui vẻ hoa sen nha. Tần Chính nhìn hồ sen này, cùng hắn ở Đại Viêm Đế Đô Ngọc Liên bên trong sân hồ sen ra sao nó tương tự, làm hắn sinh ra rất nhiều cảm khái. Hoa sen xích nước bùn mà không luộm, phẩm tính này nhất làm cho người ta hái mộ. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Tần Chính than nhẹ một tiếng phía ngoài mưa to gió lớn, nói không chừng một ngày kia sẽ bi kịch điêu linh. Tinh Nguyệt nghèo đầu, nhìn Tần Chính, đạo ngươi thật giống như có tâm sự, nga, đúng, ngươi tới Đại Hoa Đế Đô. Sao sẽ nghĩ tới tới tìm ta? A. tần Chính Thế mới biết, tình cảm mình tới tới, là nhỏ giọt một tay gây nên, cũng không phải là Tinh Nguyệt chỉ thị, hơn nữa đoán chừng Tiểu Tích cũng không nói cho Tinh Nguyệt, tự mình tới đến Đế Đô, tiểu một mình chạy đi. Lam Hỏng, lời nữa, a, hỏng bé, nghe lén nếu bị phát hiện. Phía ngoài truyền tới Tiểu Tích thấp giọng hô thành. Tiểu Tích. Tinh Nguyệt gầm lên. Kia đóng cửa cửa phòng lập tức bị tức sóng giải khai. Thấy Tiểu Tích lần này thật sự là đi về phía chỗ xa báo tác, trong miệng nói thêm đạo hắc, tiểu thư, lần sau ta nghe lén bảo đảm không để cho ngươi biết. Ngươi đừng trách ta nhà, rồi hãy nói, ta cũng vậy giúp ngươi gì kia sao? Nàng cũng không phải trách tội. Tinh Nguyệt tức vừa thẹn vừa giận, hung hán nhìn chầm chầm Tiểu Tích chạy, nhìn lại Tần Chính. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều có chút lúng túng, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Chương 260, rút dây động rừng. Bên trong căn phòng không khí có chút ít nhỏ mờ mờ. Tần Chính quay đầu nhìn về phía nơi khác, khỏe mắt dư quang lại nhìn về phía Tinh Nguyệt, không thể không nói Tinh Nguyệt tuyệt thế dung mạo thật là làm lòng người khoáng thần vui vẻ, thậm chí kích thích trong lòng người kích động, sinh ra vô hình xúc động, có thể có được nữ nhân như vậy đích xác là nam nhân cả đời đều đáng giá được tiêu ngạo. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt làm sao không dùng được khỏe mắt Dư Quang đang nhìn Tần Chính. Kết quả hai người nhìn, kia Dư Quang tiểu đụng vào nhau. Cái này hai người lại càng ngượng ngùng. Tần Chính túi đầu lấy tay gãi gãi khỏe mắt, trong lòng cũng không biết nghĩ cái gì. Tinh Nguyệt còn lại là mặt cười đỏ lên cục ở trên lan can, hoàn toàn không nhìn Tần Chính. Đi thưởng thức hoa sen kia đi. Cứ như vậy, hai người lặng lặng đợi ở bên trong phòng, cũng không biết trải qua bao lâu, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng bật ra một tiếng nở nụ cười. Nàng cũng ngồi xuống đi. Tinh Nguyệt chỉ chỉ trên lan can ghế dài, ghế dài này có thể cung cấp một người nằm xuống. Lời của hai người đều muốn chân đặt ở trên ghế dài, tự lộ ra có chút đông đúc, nếu không phải chú ý, tiếp theo đụng phải lẫn nhau. Tần Chính tựa vào một bên kia trên cây cột, co chân, Tinh Nguyệt đối diện dựa vào, co chân, nghèo đầu, nhu thuận tóc bên phải bên du xuống, gió thổi qua, tóc khẽ nhúc nhích, mặt cười hường đỏ, lại càng ở nơi này liên tính ra phòng, còn có chút mở tối địa phương, lộ ra phá lệ phong tình động là người. Lần trước từ biệt, Tần Hinh vạn dặm đuổi giết Lưu Thần Tông, nhưng là chọc giận xích viêm đạo trạng bọn họ hạ tất sát lệnh nàng sao được lại tới đại hoa này đến đô, đây cũng là xích viêm đạo tràng địa bàn tinh Nguyệt nhẹ nói đạo tần chính nhìn gió kia động tình người tinh Nguyệt thiếu chút bật tốt lên muốn tới thăm ngươi một chút lời của cuối cùng còn là nhịn được hắn hít sâu một chút vững vàng tâm cảnh rồi mới lên tiếng xích viêm đạo tràng truy sát lệnh cho ta dứt lấy quái dày nhiều lắm ta ở yêu tộc đại địa đợi không tới hai ngày sẽ có ba nhóm người là bởi vì xích viêm đạo tràng muốn giết ta cho nên ta tính toán tới đây trực tiếp diệt xích viêm đạo tràng nói xong lời cuối cùng hiện lộ ra tần chính hiếm thấy bá đạo một mặt Tinh Nguyệt nhìn hai mắt nổi lên tia sáng kỳ dị, "Lá gan của ngươi thật đúng là đại." "Tinh Nguyệt đạo, ta cũng vậy bị buộc không đường chọn lựa." Tần Chính nghĩ đến liên tiếp xích viêm chuyện của đạo trưởng có người muốn giết hắn, cũng rất phải không kiên nhẫn, một không gì, nhưng có thần minh Bắc Phương vực chủ làm bối cảnh thế lực, liền không ngừng im hắn, người nào có cái lòng thanh thản, thời khắc theo chân bọn họ chu toàn. "Tinh Nguyệt nhiều hứng thú đạo ta rất nhớ nghe một chút người đang ở đây yêu tộc vùng đất kinh nghiệm, có thể nói cho ta nghe nghe cái gì?" Tần Chính từ yêu tộc đại địa gấp trở về, cũng mới không tới nửa ngày thời gian, nghỉ ngơi truyền mau hơn nữa cũng không thể có thể nhanh như vậy truyền bá tới đây, nầy đây coi như là tinh nguyện đích tình báo lưới lợi hại, cũng không thể có thể nhanh như vậy biết được. lúc này tần chính tự đơn giản nói chuyện một lần. sau khi nghe xong, tinh nguyện tan no thỏa mãn vạn dặm đuổi giết lưu thần tông, núi lửa kỳ ngộ được ngân phượng hoàng, sông phượng huyết vương tộc, nhắm mắt tu công bại chiến mũi nhọn, ngón tay sắt đông độc say, lại đến đại hoa đế đô, muốn tiêu diệt sích viêm đạo tràng. khen, tần chính, kinh nghiệm của ngươi thật đúng là phong phú, ta đều có chút lòng nương ấy. đây cũng là mọi lúc nguy hiểm. tần chính đạo, ừ, đích xác là mọi lúc nguy hiểm. Bất quá, nguy hiểm lớn nhất vẫn Đại Hoa Đế đô. Tinh Nguyệt đạo đang muốn tỉnh giáo, xích viêm này đạo tràng thực lực rốt cuộc chậm dạng. Tần Chính hỏi, Tinh Nguyệt cười nói ngươi đều không rõ ràng lắm người ta thực lực cụ thể, tự dám đến diệt người ta một tồn tại trăm năm, lực lượng trải rộng Đại Hoa Đế quốc đạo tràng. Tần Chính nhún nhún vai đây không phải là tới trước sở sở tình huống, ta cũng vậy rất cẩn thận, cẩn thận, chỉ sợ ngươi đi tới Đại Hoa Đế đô cũng đã bị người phát hiện sao? Tiểu Tích mời ngươi đến đây, rất có thể là ngươi gặp nguy hiểm. Tinh Nguyệt thẳng thắn đạo, Tần Chính ngượng ngùng cười một tiếng tinh nguyện này thật đúng là hiểu rõ tiểu tích một câu nói toạc ra huyền cơ trong đó ta là không nghĩ tới xích viêm đạo tràng ở đại hoa sức mạnh của trong đế đô cư nhiên như thử thâm căn cố đế tân chính không phải không thừa nhận bản thân thật sự khinh thường xích viêm này đạo tràng cùng đại thông đế quốc đại viêm đế quốc đại đạo tràng bất đồng, cùng linh quốc vực, ngày rượu đạo tràng các chủng cũng bất đồng, bọn họ kể từ thành lập sau đã từng thỉnh thoảng thể hiện ra tự thân lực lượng dùng để ước hiếp người bên cạnh không nên coi thường bọn họ nhưng phần lớn thời gian bọn họ đều là ở cố y kết giao đại hoa trong đế đô thế lực giống như trong đế đô tiêu giao cát Phi Vân Các, thậm chí Đại Hoa Hoàng Thất cũng cùng bọn họ quan hệ mật thiết, kinh. Nghiệm gần đây trăm năm cố ý kết giao, có thể nói quan hệ giữa bọn họ bản căn thắt thiết, rút dây động rừng. Tinh Nguyệt trầm giọng nói. Tần Chính hít sâu một hơi, hắn không biết cái gì tiêu giao các, Phi Vân Các, nhưng là Đại Hoa Hoàng Thất thật không đơn giản. Đại Hoa này Hoàng Thất ở trong Thần Minh nhưng là có một vị trí một trong những cự đầu tồn tại, thế lực khổng lồ, coi như là trong Hoàng Thất, cũng tất nhiên có Thần Vũ Cảnh cao thủ. Dù sao bọn họ không giống Đại Thông Hoàng Thất xuất hiện Thần Vũ Cảnh đã bị địch nhân ám sát, còn không biết địch nhân là người nào cho nên có thể nhắc lên đại hoa hoàng thất, vậy thì không đơn giản, nàng cũng không cần quá lo lắng. Theo ta biết, đại hoa hoàng thất thái độ đối với xích viêm đạo chưởng tương đối mờ mờ, đương kim hoàng đế cùng thái tử đối với xích viêm đạo chưởng cũng không phải là rất nóng trung, hơi có chút lạnh. Chẳng qua là hoàng thất có ít người cùng xích viêm đạo chưởng quan hệ rất gần, ích lợi của bọn họ quân quyết lấy nhau. Tinh nguyện tiếp tục nói, lo lắng, tần chính lắc đầu ta nhưng không có lo lắng, chẳng qua là thật bất ngờ, vốn tưởng rằng một cái nho nhỏ xích viêm đạo chưởng có thể có năng lượng gì, kỳ thực tần chính sâu trong nội tâm chân chính khiếp sợ cũng không phải là như thế. Hắn nghĩ tới rồi thân phận của Lưu Thần Tông người này nhưng là có liên quan tới chân linh thánh cung, mà Xích Viêm đạo tràng mặc dù cùng Bắc Phương vực chủ có chút liên quan, nhưng tần chính hơn cho là Xích Viêm này đạo tràng cùng chân linh thánh cung quan hệ gần hơn một chút. Bởi vậy đấu lại nhìn Xích Viêm đạo tràng hành vi, bọn họ là đi cố ý kết giao Đại Hoa Đế quốc khắp mọi mặt, vậy bọn họ làm như vậy có hay không là thật linh thánh cung thủ ý đây? Nếu là như vậy, đó mới thật sự là nguy hiểm. Đúng nha, ta cũng vậy kỳ quái, Xích Viêm đạo chưởng cách làm rất là làm cho người ta nhìn không thấu, thực lực của bọn họ hoàn toàn không cần như vậy. Tinh Nguyệt nói. Tân chính trầm ngâm một hồi, đạo năng nhìn trời sát đường ở Đại Hoa Đế đô phân bộ lực lượng giải bao nhiêu. Nàng muốn tiêu diệt Sích Viêm đạo tràng, thế tất yếu cùng bọn họ xung đột, đây thật là khó mà tránh khỏi. Tinh Nguyệt suy tư một hồi, rồi mới lên tiếng. Ngươi biết trời rét này đường ở Đế đô phân bộ người phụ trách Diệp Xây 7 cùng Sích Viêm đạo tràng tổng đạo chủ Sích đỉnh lũ là quan hệ như thế nào cái gì? Hai người bọn họ phu nhân thị thân tỉ muội, hai người ở nơi này trong Đế đô luôn luôn là không tránh hiểm nghi đồng khí liên chi nhất trí đối ngoại. Đối với lần này trời đánh đường tổng bộ cũng là ủng hộ. Theo ta biết, Diệp Xây Bảy thực lực không kém cùng xích đỉnh lũ tương đương cũng là linh võ cảnh tu vi sơ cấp trên tay của bọn họ tất cả cũng có hồn võ cảnh cao thủ nhưng số lượng thì cực ít tăng lên đoán chừng cũng chưa tới năm ngư. Ý nhưng đặt ở này đại hoa đế đô không có gì ngoài đại hoa hoàng thất có thể nói mạnh nhất lại tuyển chọn ít bị chú ý cùng người khác trèo nổi. Nói xong lời cuối cùng tinh nguyệt lại đem nghi ngờ của mình nói ra tần chính đạo nói như vậy muốn tiêu diệt xích viêm đạo tràng nhất định phải trên phải thêm trời giết này đường ở trong đế đô phân bộ còn muốn suy nghĩ tiêu giao các cùng phi vân các tinh nguyện đạo tiêu giao các cùng phi vân các. Bọn họ rất mạnh cái gì? Tần Chính nghĩ tới rồi trước đó không lâu bị đuổi đi tiểu đố hai người hắn, hai vị kia chính là Phi Vân Các. Tinh Nguyệt cười nói thực lực của bọn họ một loại, vấn đề là một khi đưa bọn họ xả vào, có thể sẽ kéo ra Đại Hoa Hoàng Thất một số người. Theo ta được biết Đại Hoa Hoàng Thất vài vị hoàng tử cùng bọn họ quan hệ rất dày cắt, ta khuyên nàng tốt nhất không nên cùng bọn họ có cái gì dây dưa, nghĩ đến bọn họ cũng có tận lực không nhúng tay vào trong đó. Chậm Tần Chính cho cười nói, nàng không phải là vừa tới cái gì, sao so với tiêu giao các cùng Phi Vân Các tiểu phát sinh xung đột. Tinh Nguyệt ngồi thẳng thân thể yêu kiều, Tần Chính đã nghe mưa chuyện của các nói ra, cái này Tinh Nguyệt có chút giận. Nàng cũng không cần trách cứ tiểu tích, nàng cũng là không muốn những người này tới dây dưa nàng. Tần Chính đạo, Tinh Nguyệt thở dài nha đầu chết tiệt kia này tự tiện chủ trương, mỗi lần đều muốn chuyện như vậy phức tạp, như vậy đi, tiêu giao các cùng phi vân các cũng bao nhiêu cùng ta Tinh Nguyệt các có chút giao tình, đợi lát nữa ta cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút, nghĩ đến bọn họ sẽ có lựa chọn. Nàng giúp ta như vậy, không sợ bị bọn họ nhằm vào cái gì? Tần Chính tự nhiên biết Tinh Nguyệt mục đích, trước nghĩ đến ở Đại Thông Đế đô tưởng Long đạo Tràng, Tinh Nguyệt tiểu từng chủ động tương trợ, Sâu trong nội tâm đối với Tinh Nguyệt cũng là có rất nhiều cảm kích. Vốn chính là duyên cớ của ta, mới để cho ngươi và Phi Vân các kết thù kết toán, tự nhiên có ta tới hóa giải mới là, Chúng chi ta cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút, người khác khẳng định tọa thực quan hệ của ta và ngươi, ta đây sau này cũng có thể bất chút phiền toái." Tinh Nguyệt cười nói. Tần Chính nhìn Tinh Nguyệt động nhân nở nụ cười, bật thốt lên tọa thực ta và ngươi quan hệ thế nào. Tinh Nguyệt bị hỏi hô hấp hơi chậm lại. Hai người bốn mắt tương đối. Phải một lát, Tinh Nguyệt thấp giọng nói ta đi thay bộ y phục. Nàng chợt lắc người, trực tiếp từ cửa sổ bay vút đi ra ngoài trong chớp mắt sẽ không có bóng dáng bên trong gian phòng chỉ còn lại tần chính một người trước mặt kinh ngạc nhìn trống rỗng vị trí còn có mỹ nhân dư hương tần chính sở sờ, sờ chót vui hắn cũng không biết thế nào tiểu nói chuyện với tinh nguyện thời điểm sẽ không tự chủ có vô hình xúc động thuận tay lấy nhân vương bút viết một tinh chữ kia trái tim của thình thịch đập loạn lúc này mới bình tĩnh trở lại tần chính tựa vào trên lan can nhìn phía dưới hồ sen đóa hoa theo gió chập chởn nước ao cũng theo phóng đãng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trong thoáng chốc hắn lại nhớ tới đại viêm đế đô đông hải vương phủ ngọc liên viện mơ mơ màng màng hắn lại ngủ tiếp đi Cũng không lâu lắm, Tinh Nguyệt liền một lần nữa thay đi một bộ màu xanh nhạt quần, hơn nữa cho tới bây giờ cũng là tố nhan nàng, trên mặt lần này còn họa vô cùng nhà hình dạng, nhìn qua càng thêm xinh đẹp duyên dáng động lòng người. Nàng Phiêu như tới, nhìn thấy Tần Chính lại ngồi nghiêng ở trên ghế dài ngủ thiếp đi, còn phát ra hơi tiếng ngáy, ngủ rất say, liền gión rén rơi vào một bên, cũng không quấy nhiễu, ngồi ở đối diện, ôm hai đùi, càng trên đầu gối đặt ở, lặng lặng nhìn Tần Chính dáng điệu thơ ngây tư thế ngủ. Chương 261: Tuyệt thế. Kể từ vạn giặm đuổi Lưu Thần Tông bắt đầu, Tần Chính tinh thần tiểu thủy trung bị vây căng thẳng trạng thái nhất là ở yêu tộc đại địa hành trình nhìn như nhàn nhã đi chơi kỳ thực thị mạo hiểm cực lớn nguy hiểm không nói làm tần chính tâm lực tiểu thụy ít nhất cũng là làm hắn tinh thần rất mệt mỏi đi tới tinh nguyệt các, sâu trong nội tâm hắn sẽ có một loại cảm giác an toàn thật giống như ở chỗ này cũng sẽ không gặp nguy hiểm cũng là như vậy tần chính chẳng những ngủ còn không giống như thời gian khác ngủ rất cạn có chút gió thổi có lay sẽ tỉnh lại lần này là ngủ rất say liên tiếng ngay tất cả đi ra tinh nguyệt nhiều hứng thú nhìn trên mặt cười hiện ra vẻ nụ cười thẳng nhiên nàng xem phải một lát cũng không phát giác được chẳng ghét ngược lại càng cảm thấy thật là tốt ngoạn. Tiểu thư đột ngột nói nhỏ tướng tinh tháng sợ hết hồn. Không cần nhìn cũng biết nhất định là tiểu tích. Khì hì, tiểu thư nhìn rất nhập thần đây, ta nhớ được tiểu thư cho tới bây giờ không có nhìn nam nhân thế này nhập thần qua nhà, ngay cả ta đến trước gần cũng không biết, trong lòng của có phải hay không có cái gì niệm tưởng nha. Tiểu thích cười hì hì nói, nha đầu chết tiệt kia, nói mọi gì. Tinh Nguyệt trừng mắt nhìn nàng. Tiểu tích cũng không sợ vốn chính là, ta nhưng chưa từng thấy tiểu thư vì nam nhân hóa qua chăng a. Tinh Nguyệt hừ nói ta muốn đi ra ngoài, thôi hóa điểm trang. Có vấn đề gì? Khanh khách. Tiểu Tích không nói, chính là gương mặt nụ cười, cười tinh nguyện sợ hãi trong lòng. Nha đầu chết tiệt kia, ta còn không có tìm lại tính số đây, Tần Chính Tới, sao cũng không cho ta biết, còn lợi dụng hắn và Phi Vân các tiểu đố xung đột, ngươi biết hơn chuyện này nghiêm trọng không?" Tinh Nguyệt cả giận nói. "Ta liền biết, ta muốn để cho Tần Chính biết, trong lòng của tiểu thư nhà ta có hắn." Tiểu Tích ngửa đầu, hoàn toàn không nhận sai. "Nàng sáu." Tinh Nguyệt nổi giận, giơ tay lên phải đánh. Tiểu Tích hoạch một chút bay ra ngoài, nhỏ giọng nói không phá giày các mãi nữa. Nàng cười đáp ý chạy mất dạng, tinh nguyện mặt cười phát nóng, vừa nhìn về phía ngủ say tần chính, trong lòng vô hình nổi lên một tia lan tan. Tuy nói cùng tần chính tiếp xúc không nhiều lắm, cũng là rõ ràng tần chính làm việc rất cẩn thận, có thể tuyển chọn ở chỗ này không tự chủ tiến vào trong lúc ngủ say, cho thấy đối với nàng một loại hoàn toàn yên tâm thái độ. Tinh nguyện nhìn hắn, nhớ tới trước đây gặp mặt kinh nghiệm, nàng lại có chút mê mang. Không thể phủ nhận, nàng thật sự có chút thưởng thức tần chính, nhưng là chỉ là thưởng thức mà thôi, đến nay không có cảm thấy có cái gì làm nàng thế tim đập thình thịch cảm giác, tại sao lại nghĩ tới hóa trang làm bạn đây? Mọi nơi yên tĩnh hai người này, một ngủ say, một có chút mê mang, cũng chính là chừng nửa giờ, đột ngột một cỗ uy áp thiên địa lực lượng khổng lồ ở đây bầu trời chuyển tới, giống như nước thủy triều từ phía trên biên cuồng bão lan tràn tới. ngủ say tần chính ngay lập tức sợ hãi tỉnh dậy, tinh Nguyệt cũng mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng đứng lên, trông về xa xa, xảy ra chuyện gì? tần chính cũng không kịp suy nghĩ nhiều mình như thế nào ngủ thiết đi, bởi vì đột ngột này đến uy áp cường đại đến bạo phát trình độ, bình tĩnh tinh nguyện các cung cái chấn động, vô số người vào ra. cùng lúc đó, cả đại hoa đế đô cũng vì đó chấn động cũng không ai biết như thế nào đột nhiên có tịch quyển cả Đại Hoa Đế Đô vô thượng uy áp xuất hiện, phải biết rằng Đại Hoa Đế Đô chừng gần trăm triệu nhân khẩu, liền biết địa vực thế rộng lớn, lại có thể chèn ép Đại Hoa Đế Đô đều run rẩy, ngay tiếp theo Đế Đô bên ngoài vài chục rặng ngọn núi đều ở lay động, đây là như thế nào uy áp, như thế nào cao thủ cường đại xuất hiện? Hình như là có cường giả tuyệt thế bị chọc giận. Tinh Nguyệt trầm giọng nói. Lời của nàng lấn tiết cứng rắn đi xuống, liền nghe được một tiếng đao gieo hoa phá trường không, đao mang kia xọ xuyên qua trời cùng đất, tung hoành dung chuyển 8000 dặm, trực tiếp bao trùm cả Đại Hoa Đế Đô bầu trời bénh nhọn phong mang làm vô số cao thủ hành động nề nang, thậm chí kích thích tần chính trong cơ thể vô lượng thần vũ côn cũng đằng đằng kích động lên đã dậy. Như thế hắn quanh mình cảm nhận được các liệt cảm nhất thời biến mất, cũng liền mang theo làm tinh nguyện không bị ảnh hưởng. Tinh nguyệt kinh ngạc nhìn tần chính, kỳ thực tần chính cũng không rõ ràng lai lịch của tinh nguyện, tinh nguyệt này đã từng nhưng là lãnh hội qua thiên cấp thần binh uy lực mạnh nhất phong mang, ánh đao này cũng không kém sắc, kia cơ hội ý nghĩa không thể hóa giải, tần chính lại tự nhiên giải trừ. Chẳng lẽ là thần binh vực? Tinh nguyện lắc đầu, nàng nhận thần binh vực lợi hại. Nhưng tần chính tu vi nhất định thần binh vực còn xa không cách nào hung hãn như vậy. Vậy đáp án chỉ có một, tần chính trên người có đại bí mật. Ung ung 6. Theo sát nổ vang truyền tới, thiên băng địa liệt thái độ. Xa xa bầu trời bắt đầu một cuộc kinh khủng siêu cấp đại chiến. Sở dĩ nói siêu cấp kinh khủng, là bởi vì coi như là một loại đồng thuật cao thủ đều không thể thấy kia đại chiến hai bóng người, xa xôi đến mức độ như vậy, chỉ là dư âm lực lượng đều làm đại hoa đế đô run dậy, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ giống nhau, mà phía chân trời xa xôi, bởi vì đại chiến, không ngừng xuất hiện vết nứt không gian. Còn có núi cao sổ đổ, hoàn toàn mới núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ hay là tại diễn biến một hoàn toàn mới thế giới giống nhau, đáng sợ năng. Lửa ba động làm cả Đại Hoa Đế Đô cũng yên lặng như tờ, sợ người ta chiến đấu đến ngoài đế đô ngoài hơn 10m, lớn như vậy Hoa Đế Đô tiếp theo bị dư ba phá hủy. Đi, đi xem một chút." Tần Chính thấp giọng nói. Tinh Nguyệt trầm ngâm một hồi, rốt cục gật đầu. Tần như thế cấp đại chiến, nếu là có thể chính mắt xem chiến, đối với bọn họ trợ giúp đúng là to lớn. Hai người phóng lên cao, xông thẳng hướng ngoài thành. Cùng bọn họ giống như trước ý tưởng người thật đúng là không ít, chừng hơn 1000 người chi chúng, nhưng phần lớn là cao thủ, tất cả cũng không dám rời khỏi Đại Hoa Đế đô Quá xa, nhiều nhất hay là tại trên đầu thành, rất xa nhìn ra xa. Cho dù là có như thế hấp dẫn, Tần Chính cùng Tinh Nguyệt xuất hiện, nhưng vẫn bị người chú ý tới. Kim đồng ngọc nữ loại, làm người ta nhìn không ngừng hâm mộ, tự nhiên nhận thức nhiều hơn ghen tị với. Tần Chính cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn lập tức vận dụng Thông Thiên thần mục. Thông Thiên thần mục này trên được xưng có thể thấy rõ thần giới, hạ khả quan ngắm nhân gian, cố nhiên Tần Chính tu vi không đủ nhưng cựu có thể phát huy một chút tác dụng thế này bên dưới quan sát kia kịch chiến hai bên vẫn không thể nào thấy rõ ràng bởi vì hai người kia quanh thân quang hoa thái thịnh hoàn toàn che giấu thân thể của bọn hắn cũng đều là nhân thần chất cấp cảnh giới sao nếu không không thể nào hộ thể này thần quang cũng có thể ngăn cản ta thông thiên thần mục quan sát bất đúng bọn họ là cố ý sử dụng hộ thể thần quang chính là cố ý phong đảng người khác thấy bọn họ thân phận chân thật tân chính mặc dù không có chân thật tiếp xúc qua tầng thứ này đại chiến có thể có ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ biết có thể so với bình thường nhân thần công cùng xiên cảnh giới mọi người không thấp Vừa nghĩ tới, lẫn nhau cố ý che giấu thân phận, thì càng để cho Tần Chính trong lòng kích động. Hai người này là ai? Tần Chính nghĩ tới sẽ tự giác bay về phía trước. Tần Chính cẩn thận tinh nguyện sắc mặt biến hóa, đưa tay đi kéo ra, lại không kéo. Tần Chính đã tung bay về phía trước mấy trăm mét. Tinh Nguyệt lập tức xông đi lên. Tinh Nguyệt trở lại, nguy hiểm. Các chủ cẩn thận nha. Những cái này đối với Tinh Nguyệt có điều người của niệm tưởng lập tức tiếng lớn ngăn trở. Bọn họ kêu gọi cũng là đưa Tần Chính cho thức tỉnh, hắn quay đầu nhìn lại, Tinh Nguyệt thế nhưng không để ý an nguy của mình, đuổi theo tới, trong lòng chính là ấm áp. Tinh Nguyệt sáu. Tần Chính nhẹ giọng nói: "Mau trở về, chỗ này nguy hiểm." Tinh Nguyệt đã đoạn Tần Chính lời của, bắt hắn lại cánh tay, liền hướng hồi xạ. Một màn này nhìn rất nhiều người ghen tị phát cuồng, Tần Chính thậm chí cảm ứng được sát ý nồng nặc khóa trên thân ở hắn, chừng hơn 3 40 đạo. "Người đã quên, ta không sao, đao kia khí khó có thể xúc phạm tới ta." Tần Chính thấp giọng nói. Vô Lượng Thần Vũ côn đối với kia đặc biệt lấy đao tấn công địch cao thủ dư ba có tuyệt đối khắc chế, làm Tần Chính không bị ảnh hưởng. Tinh Nguyệt đạo còn có một người khác đây, người kia lực lượng dư ba mạnh hơn một chút. Tần Chính trầm ngâm nói không biết vì sao, ta cảm thấy cho ta biết người nọ. Cái gì? Tinh Nguyệt Kinh Hãi nhìn Tần Chính, nhất thời khó có thể tin. Ngay vào lúc này, bầu trời lần nữa truyền tới dữ dội hoang. Hai cái kim quang sáng chói thân ảnh nặng nề đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ thuần gian bạo phát mở đến, hóa thành vô tận dư âm năng lượng, trực tiếp đưa bọn họ cho ở không gian đều bị xé nát, vô tận vết nứt không gian lan tràn, có thậm chí lan tràn đến lớn hoa đế đô bầu trời, có không gian hơi thở khuyết tán, tiêu cường đại dư ba lực lượng cũng nhanh chóng khuyết tán. Ung ung sáu, vô số núi lúc này sổ đổ. Vô tận đại địa hé ra, tạo thành to lớn khẽ rãnh. Giống như trước đáng sợ hai phần hơi thở từ phía trên biên tràn ngập mà đến, một cô rõ ràng cho thấy đau khí, một cô còn lại là rất thô bạo giống như thảm thiết cuồng phong của tới. Không tốt, lui. Nguy hiểm, lui. Trên đầu thành không nổi lơ lửng người nhanh chóng lui nhanh. Nhưng bọn hắn lui mau hơn nữa. Ở nơi này lực lượng trước mặt dư ba cũng là huyền công, nhưng vẫn bị chấn từng cái từng cái hụt máu, thậm chí có thực lực nhược điểm ngất đi tại chỗ, hay là có người xuất thủ tương trợ dưới tình huống. Một chút theo đuổi người của tinh lại càng quan sát sự an toàn của tinh nguyệt chỉ thấy sức mạnh đáng sợ đó lan tràn tới trong lúc tần chính một tay lấy tinh nguyện ôm vào lòng lật người dùng sau lưng của mình chống lại kia lực lượng cường đại đi chết đi trong lòng của rất nhiều người cũng toát ra ý nghĩ như vậy thậm chí trong lòng của tinh nguyện cũng là đau xót nào biết kia cường đại như đồng cuồng phong thảm kịch lực lượng bay vút đến sau bên cạnh tần chính chi thế nhưng tự nhiên phân liệt ra tới từ kỳ tả hữu hai bên lướt qua chưa từng đối với hắn tiến hành công kích về phần kinh khủng kia đao khí lần nữa kích thích vô lượng thần vũ côn nhẹ nhàng du lên đao khí tự nhiên biến mất hoàn toàn không cách nào nhích tới gần người bất quá có thể kích thích đến vô lượng thần vũ côn cũng làm cho tần chính lần nữa biết được đao này tức nơi phát ra trước kia thần đao rốt cuộc là lai lịch ra sao 6. tinh nguyệt khó có thể tin quả nhiên một người trong đó ta tất nhiên biết trong lòng của tần chính càng thêm xác định Nhưng này người là người nào vì sao ta nghĩ như thế nào cũng muốn không đứng lên hắn là ai vậy tiêu tần chính sở biết như thế cấp bậc chính là cao thủ thực sự là có hạn nhưng không biết người nọ dùng như thế nào biện pháp sẽ làm cho hắn nghĩ không ra là ai lần này một kích cũng làm kia đánh nhau chết sống hai bên phân ra cao thấp Dùng đao cường giả bị hoanh lộn một vòng đi ra ngoài trên trong dặm, nhưng người này một cái lắc mình sẽ thấy độ trở về trên chiến trường, Cùng bạo công kích. Rầm rầm rầm sáu. Hai bên lần nữa đối đốioanh, cũng chính là ba, bốn lần, cao thủ dùng đao lần nữa bị đánh bay, như thế lặp lại hơn 10 lần, sức mạnh của người nọ rõ ràng bắt đầu suy yếu khó có thể chống lại. Nhưng người này nhưng không có tuyển chọn chạy trốn, không biết là không thể chạy trốn, vẫn nguyên nhân gì, nhưng cựu điên cuộc chiến. Bày ra chân thân của ngươi sao? Chiếm thượng phong cao thủ vô địch lạnh lùng nói, như nàng sở nguyện. Dùng đao cao thủ cường giả gầm ghét Hộ thể thần quang ầm ầm nổ bùng, đau nhói tất cả mọi người ánh mắt. Tần Chính Thông Thiên thần mục chẳng qua là hơi chịu ảnh hưởng, lập tức liền khôi phục như cũ, hắn liền thấy kia dùng đào cao thủ thân từ từ co rút lại, vẻ thông thiên triệt địa ánh đao từ trên người bộ phát ra. Hắn rõ ràng hóa thành một ngụm đủ có thể chọc thủng trời thân đao. Binh hình chân linh, vô số người hoảng sợ thét chói tai. Đao này quang vừa hiện, liền làm kia chiếm thượng phong cao thủ vô địch trên người hộ thể thần quang băng liệt, cũng lộ ra bộ mặt thật. Tần chính thấy người này, hít thở không thông. Như thế nào là hắn? Chương 262 Ngũ đại yêu hoàng nói như vậy, tần chính chưa từng nghĩ tới mình sẽ lần nữa thấy một cái như vậy xác định người của đã chết, bởi vì người này chính miệng nói cho hắn biết, hắn đã triệt triệt để để chết đi, không tồn tại nữa, có thể kết quả là hôm nay hắn lại lần nữa thấy được. Hắn giật mình, người khác giống như trước đang kinh sợ, chẳng ai ngờ rằng quyết đấu hai bên một trong lại là binh hình chân linh, không phải là nhân tộc, cũng không phải là yêu tộc. Binh hình chân linh bày ra chân thân, là một miệng thông thiên triệt địa thần đao, thứ dài không quá chừng hai thước, trôi đao là một dự tận đầu rồng, trên thân đao còn có một con thấy rõ thiên địa long nhãn thứ tản mát ra đao mang trực tiếp xuyên thủng cựu trọng thiên, ép xuống đại địa giao hãm, không có gì sánh kịp tuyệt thế thần đao. Tần chính, như thế thời khắc, đều nhìn xa xôi đại chiến những người bị tia lạnh leo sung man thấu xương hận ý gầm nhẹ cho kinh động. Chính là tần chính đều cảm thấy toàn thân phát rét. Nói chuyện là một gã nam tử trẻ tuổi, chính là phi vân các tiêu đố, hắn hung ác vô cùng ngó chưởng tần chính. Những người lúc này mới phát hiện, tần chính cùng tinh nguyện vẫn thật chặt ôm ôm lấy, như đồng tình lưỡng loại, thân đều nhanh muốn hòa làm một thể. Như vậy tình huống, thiên băng địa liệt, vũ trụ phá hủy thái độ, tinh nguyện tư dung tuyệt thế. Còn họa đồ trang sức trang nhã, mặc vào yêu thích nhất màu lam nhạt quần, càng thêm giống như tuyệt thế tiên tử, mà nay tiên tử này lại bị nam nhân khác ôm ấp, sao không để cho những người này phát cuồng." Tần Chính cúi đầu nhìn Tinh Nguyệt. Hai người bốn mắt tương đối, vô hình động đậy xuất hiện trong lòng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Tinh Nguyệt mặt cười phát nóng, cúi đầu, tựa vào trong lòng Tần Chính. Nàng lại không có tuyển chọn rời khỏi Tần Chính. Cái này lại càng làm những cái này bị cao thủ đời trước mang theo tới ngắm nhìn đại chiến đích nam tử trẻ tuổi môn phát điên hơn. Tần Chính cũng sinh ra mãnh liệt xúc động, dùng sức ôm ấp lấy Tinh Nguyệt, khiêu khích hơi lườm bọn hắn xoay người đi thưởng thức đại chiến, mặc sát bọn họ. Bọn này nam tử trẻ tuổi hoàn toàn bạo. Nếu không phải bọn họ đều không thể tự bay hành, cần phải mượn cao thủ đợi trước tương trợ mới được. đã sớm liều mạng giết tới đi. ngươi là ai? Vì sao giấu đầu lòi đuôi dùng một cỗ thi thể để che giấu chân thân của mình? Thanh âm lạnh như băng giống như hàn triệt cựu lũ địa ngục hàn khí, trong cơ thể của làm người ta ngọn lửa tức giận kích động nhiệt tình nhanh chóng thở bình thường lại, tưởng bất tính táo cũng khó khăn. Thanh âm là từ kia bên trong thần đao truyền ra, Vi Minh hình chân linh nói như vậy. Ta giấu giếm chân thân là bởi vì ngươi không đủ tư cách nhìn thấy ta bổn tôn. Về phần vận dụng ngũ đại yêu hoàng thân thể, là muốn cho báo thủ rửa hận. Lần này nói chuyện rõ ràng là kia nhân loại cao thủ. Tân chính mới chợt hiểu ra, hắn tiểu kỳ quái ngũ đại yêu hoàng sớm đã chết đi, đây là để lại cho trong ký ức của hắn nói ra được, sao có thể lần nữa xuất hiện? Tình cảm là có người mượn thân thể ấy để chiến đấu. Buồn cười, ta làm người thần công cùng xiềng xiếc cảnh giới đều ở nhân giới, ai có thể dám nói ta ngay cả nhìn thấy thứ bổn tôn tư cách cũng không có? Nàng đơn giản là thực lực không bằng ta mượn ngũ đại yêu hoàng thần thể tới ra tăng lực chiến đấu của mình. Binh hình chân linh cười lạnh nói: Giải thích vô dụng, giết ngươi mới là chỗ mấu chốt. Tuyệt thế cao thủ này thản nhiên nói. Binh hình chân linh ngậm ý cười to nói ta làm người thần gông cùng xiển xiết cảnh giới, giữa nhân giới dù ai cũng không cách nào giết ta. Tuyệt thế cao thủ đạo ta liền tới giết ngươi, từ hôm nay trở đi, chân linh phạm là xuất hiện nhân giới, giết hết không tha. Côn vọng. Binh hình chân linh kia thông thiên triệt địa phía trên thần đao ánh đao chật loé, giống như trong thiên địa đánh nhau một đạo phích lực, hoạch sáng bầu trời. Thần đao này cũng không biết như thế nào động tác chính là ánh đao lướt qua, liền đến kia trước mặt tuyệt thế cao thủ, bộc lộ tài năng đao phong hướng về phía tuyệt thế cao thủ tiểu chém giết đi xuống. trong nháy mắt đao khí ngang trong thiên địa, bùi bầu trời khai chia đại địa rách, nhật nguyên hành động tránh lui, không ai bị nổi, làm chỗ xa trông chờ mọi người sinh ra trong thiên địa chỉ có đao này cảm giác, lại càng làm tiêu tiểu đố lòng có cảm giác, hắn mi tâm ở giữa hiện ra một ngụm bén nhọn ánh đao hình bóng, Kiểu đố rõ ràng là ánh đao võ mạch. này binh hình chân linh công kích, sự giúp đỡ dành cho hắn kinh người khổng lồ, tân chính đám người thì còn lâu mới có được mãnh liệt như vậy thậm chí còn trong mơ hồ có chút bại sích, hô, làm người ta hoảng sợ thị, như thế thần đao, mặc dù không phải là thiên cấp thần minh cũng gần như, nhưng là kia tuyệt thế cao thủ thế nhưng vung đầu nắm đấm trực tiếp nghịch hám, bên dưới một kích, kia thần đao đột nhiên du lên, phát ra chuyển khắp mấy vạn dặm dao gieo, thần đao lui nhanh vài ngàn dặm xa, tuyệt thế cao thủ cũng muộn hên nhất thanh lui nhanh gần nghìn dặm, tốt biến thái thân thể, ngũ đại yêu hoàng không hổ là khai sáng cựu chuyển hồi long kinh cường giả tuyệt thế, cựu chuyển hồi long kinh đắp nạn cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạnh chính là lấy rèn luyện thân thể làm trụ cột, hiện nay thứ sau khi chết. Thân thể thế nhưng cứng rắn cấp cùng trời thần binh chống lại mà không lạc hạ phong. Tần Chính nhìn nhiệt huyết sôi sục, hắn cũng là có cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch, nhưng là hắn thích nhất vẫn sử dụng cựu sắc thần liên võ mạch, tiếp theo thị vương miện võ mạch, cựu truyền này hồi long cốt thân thể võ mạch ứng dụng vẫn ít nha. Bong bong, tiếng đao ngâm lại vang lên. Vài ngàn dặm xa, thần đao này chớp thân liền đến. Tuyệt thế cao thủ lại càng dũng mãnh, vừa sải bước xích, nhật nguyệt luân chuyển, giơ tay lên chính là một quyền, quyền chi động, thiên địa lực lượng tất cả đều quán thâu trên của hắn, như có 9 cái thần long gầm thét ra, cuốn quanh lấy năm tay hướng về phía kia thần đao liền nặng nghề đánh ra nắm tay lần nữa khoanh kích thần đao đào phong hai người đồng thời du lên đương đương đương sáu lần này tuyệt thế cao thủ thật cho thấy thực lực khủng bố ở đây thần đao bị buộc lui trong lúc hắn trong nháy mắt hung mạnh đánh trên trăm quyền hết thể đánh giết ở trên thần đao đào phong thần đao liên tục bị trọng thương binh hình chân linh phát ra tức giận gầm thét thứ trên thần đao cái kia viên trong lòng nhãn chảy ra máu tươi lại không pháp thay đổi thế cục đao phá càn khôn binh hình chân linh dữ tợn thanh âm vang lên chỉ thấy chui đao cùng giữa thân đao chán phóng quang hoa là muốn chia ly tư thái chờ chính là cái này sau đó tuyệt thế cao thủ cuồng thanh đạo hai đấm đồng thời hung mãnh đánh lần này quả đấm của hắn không có bất kỳ sáng lạng quang ảnh chính là phổ phổ thông thông nắm tay hung mãnh đánh ở đây chui đao cùng trên thân đao bang bang trong tiếng tiêu thảm thiết thê lương chỉ thấy đao kia chui cùng thân đao lên tiếng nổ tung máu tươi đột ngột huyết tán ở trong thiên địa vô số mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất làm cả vùng đất này lần nữa bắt đầu lay động mấy liệt kết thúc chiến đấu không nghĩ giống cái kia vậy thảm kịch vốn hẳn nên nhân giới trí cường giả nhân thần công cùng xiềng cảnh giới cường giả cứ như vậy bị giết vốn là bạo loạn phương thiên địa này cũng chậm rãi khôi phục. tuyệt thế cao thủ quay đầu nhìn đại hoa đế đô phương hướng, trái tim tất cả mọi người lừa dối một chút liền treo lên, mỗi người không tự chủ cũng đứng thẳng cả người, hy vọng có thể bị tuyệt thế cao thủ coi trọng, thu làm đệ tử. kết quả tuyệt thế cao thủ này chẳng qua là nhìn lướt qua, liền hư không bước ra một bước, người trong tầm mắt mọi người ở đây tan biến không còn dấu tích. rất nhiều người cũng toát ra vẻ thất vọng, rồi rít buồn bực vì sao nhìn không khá mình. chỉ có trong đầu tần chính băng liệt khai một đoạn trí nhớ, thì ngũ đại yêu hoàng lưu lại bộ phận trí nhớ bị phong cấm lên. Kết quả bị tuyệt thế cao thủ này nhìn thoáng qua, thì cho giải khai một đoạn ngắn trí nhớ, trong trí nhớ cho ít đến thương cảm, chỉ có Hàn Huyên một chút mấy câu nói, ý tứ chính là, ngũ đại yêu hoàng thần thể ở lại một chỗ chỗ bí mật, một ngày kia sẽ có người lợi dụng thứ thần thể chiến đấu giải quyết một chút phiền toái, mà động dùng thứ thần thể tất nhiên là loạn thần phân tử, loạn thần phân tử, thì ra ngũ đại yêu hoàng cũng là, hắn chỗ ở thời đại vậy xa xôi, sẽ có loạn thần phân tử nói đến, Tần chính trong bụng nói thầm, bị tân chính ôm tinh nguyện sau đó này cũng tỉnh táo lại, thấy rất nhiều người còn nơi này của ngõ trường nhẹ nhàng đẩy ra thần chính cũng đánh thức trầm tư thần chính bọn họ cũng đi đâu thần đao vỡ vụn đất đi chúng ta cũng đi xem một chút đi tinh nguyện đạo ừ tốt thần chính lúc này mới nhớ tới kia thần đao có thể là thiên cấp thần binh cho dù là tan vỡ tàn thiến cũng cường đại hơn thông thường địa cấp thần binh uy lực đối với hắn thần binh vực mà nói tự nhiên là có trợ rút cho nên bọn họ liền hết tốc lực bay vút hai người tốc độ dù mau nhưng là ở đây một chút huyền vũ cảnh trở lên trước mặt đại cao thủ vẫn lộ ra rất chậm trọng hoàn toàn không cách nào đội kịp thần chính lo lắng bị người cướp đi lập tức hóa phượng hoàng cánh tay hoàn làm ngân phượng hoàng tới tần chính dối tới tinh nguyệt tay tinh nguyệt cũng không còn do dự liền tới đến trên ngân phượng hoàng bối ngân phượng hoàng này tê minh một tiếng nhẹ nhàng chấn động ngân dực không thể dùng thời gian để hình dung tốc độ của ngân phượng hoàng chẳng qua là chớp mắt một cái đã bốn phương tám hướng chạy tới đại cao thủ môn cho bỏ lại đằng sau như thế chiến đấu không chỉ có riêng thị kinh động đại hoa đế đô phương này tròn mấy vạn dặm người đều có thể cảm ứng được dối gấp gáp đều mơ tưởng cướp lấy thần đao mảnh nhỏ ngân phượng hoàng làm bọn hắn hiểu cái gì gọi là tốc độ trong phút chốc Tiểu bay vút vài ngàn dặm xa, tới sở tại. Bọn họ xoay quanh trên không trung, nhìn xuống dưới, tần chính cùng tinh nguyện cũng là ngẩn ra. Sau đó này, tiểu lục tục có người gấp gáp. Thần đao mảnh nhỏ sở tại thị một chỗ sơn cốc, sát thực nói, đã từng là một tòa vạn mét núi cao, bị thần binh mảnh vụn lực lượng cho nát ấy, trực tiếp đánh thành sơn cốc. Thời khắc này sơn cốc dưới đất là màu máu đỏ, đó là binh hình chân linh máu xâm nhiễm mà thành. Bên trong sơn cốc còn có một đạo khế thủy, mà nay cũng trở thành màu máu đỏ huyết thủy, có mười mấy tấm thần đao mảnh nhỏ cắm vào nơi đó, tàn mát ra kinh người phong mang còn có binh hình chân linh xung mạn đoán hận hơi thở, lại càng có một cô đáng sợ sát khí khuếch tán trong đó. Tiêu tân chính cảm ứng, sợ rằng nhân thần chất cốc cảnh giới người đều sẽ không dễ dàng khứ thủ thần đao mạnh vụn, vậy có khả năng rất lớn suy giảm tới thân thể. Chỉ vì thần đao này mảnh nhỏ xen lẫn binh hình chân linh lưu lại lực lượng cùng trước khi chết thả ra vô địch phong mang. Đi thôi, những thứ kia không phải là chúng ta có thể được. Có lẽ trăm ngàn năm sau, nơi đây sắp trở thành thần vũ đại lục một chỗ nổi danh cấm khu. Rất nhiều đại cao thủ rối rít rút đi, bọn họ biết không cách nào nhận được, không hề lưu luyến rút đi. Tần Chính cũng có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể được mà nhỏ, luyện sau, tất nhiên đối với vô lượng thần vũ côn lên cấp lộ xác có kinh người trợ lực, hiện tại cũng chỉ có thể phóng khí. Đi thôi, Tần Chính đạo, tinh nguyện gật đầu. Hai người liền muốn đi lên Ngân Phượng Hoàng rời khỏi. Chấm đã, có người giống to, một tiếng này cũng hấp dẫn rất nhiều người nhìn sang. Nói chuyện chính là kiểu đố, nhưng là có hơn 10 tên người mặc cẩm bảo quý công tử tất cả cũng đi theo ở bên, từng cái từng cái đối với Tần Chính trợn mắt nhìn, bọn họ đều là tinh nguyện người theo đuổi, hơn nữa lục tục có người tụ tập lại đây. Bao vây tần chính cho lên. Tiêu đốt điểm chỉ tần chính, quát lên ngươi là ai, có tư cách gì đạt được tinh nguyện các chủ trái tim? Đối với, hắn là cá người nào, có tư cách gì cướp đi chúng ta đại hoa đế đô mỹ nhân? Báo cá tên, không nên giấu đầu lòi đuôi. Chương 263, Ước chiến. Bọn này trong mắt quý công tử, đầu tiên xem trọng không phải là thực lực, mà là thân phận. Bởi vì bọn họ thiên nhiên ưu thế chính là thân phận địa vị, thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng nhìn đến tần chính có thể tự do bay lượn, dĩ nhiên là không, có cách nào đi so. Nơi đây đều rất thông minh cầm lấy thân phận của mình để người vẫn liên thủ hành động, muốn cho đối phương một hạ mã huy, tần chính cười nhạt một tiếng, đạo ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là các mãi bắt đầu từ bây giờ cũng đừng có đấu lại quấy giày tinh nguyện, ngươi tính làm gì đó, thế nhưng cho chúng ta không đi tìm tinh nguyện các chủ. một gã quý công tử lúc này giận dữ, tần chính giơ tay lên một cái tát quất tới, quý công tử này chỉ là cường võ cảnh mà thôi, đặt ở đại hoa đế đô thế hệ trẻ coi như là tốt, làm sao có thể đủ so sánh với tần chính, liên tránh né cũng không được, trực tiếp bị quất tại chỗ buôn bán lời năm vòng, há mồm phun ra máu tươi, mang theo mấy viên hầm răng. Mở lời tiêu ngạo, cho ngươi chút giáo huấn cổn tần chính hừ lệnh nói, "Quý công tử dùng oán độc ánh mắt ngó trừng tần chính, ta muốn ngươi chết." Một người từ trên trời giáng xuống, rơi vào giá sơn phong đỉnh, là một gã nam tử trung niên, cùng này quý công tử lớn lên có 6 7 phần tương tự, hẳn là thân cận người. "Ở trước bổn vương miến còn dám con trai của đánh ta, đồ không biết sống chết." Nam tử trung niên gầm lên, giống như trước giơ tay lên một cái tát rút ra hướng tần chính, muốn lấy người hắn chi đạo còn trị kỳ nhân thân. Tần chính nhìn ra được, trung niên nam tử này hẳn là thiên vũ cảnh thực lực của sơ cấp, nhưng là một tát này lại dùng hết lực lượng. Nếu là ngăn cản không nổi, Đoán chừng sẽ bị rút ra toái phần đầu, mà không giống như hắn mới vừa lực đạo rất nhẹ, chẳng qua là dạy dỗ của người mà thôi. Hừ, không để cho những người này một khắc sâu dạy dỗ cuồn bọn họ là không biết trời cao đất rộng. Tần Chính cũng giơ tay lên một cái tát quất tới. Đồng dạng rút ra kích với nhau bạt hai. Tần Chính vẫn sau xuất thủ, nhưng là lực lượng của hắn rõ ràng mạnh hơn, trực tiếp chấn nam tử trung niên hù ở hé ra cánh tay phải thiếu chút mất, đau một bữa, vang dội này bạt hai tiểu vang lên. Nam tử trung niên cũng như con trai của hắn bị quất tại chỗ vòng vo năm vòng há mồm phun ra mấy viên hàm răng, hai má sưng lên. điều này vốn là người của La Hết lập tức hành quân lặng lẽ. đại hoa người của Đế Đâu người nào không biết, đây cũng là thiên vũ cảnh vương giả, lại cũng bị tùy ý tắt bật hay, vậy thì không phải là gia thế của bọn họ có thể chống lại cường giả. nàng rốt cuộc là người nào? nam tử trung niên nét mặt giá mua xanh mét, Tần chính thản nhiên nói ta chính là Hổ Vương Tần Chính. bao quanh nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. hắn chính là Tần Chính, Hổ Vương Tần Chính a, khó trách cường hãn như vậy có thể có được tinh nguyện các chủ trái tim. Không phải nói hắn vạn dặm đuổi giết Lưu Thần Tông, sau khi hoàn thành liền đi yêu tộc Đại Địa cái gì? Sao lại tới đến chúng ta Đại Hoa Đế đô? Các ngài đều quên, Xích Viêm đạo tràng nhưng là đối với hắn xuống truy sát lệnh, hắn lại chủ động tới đến lớn Hoa Đế đô, không phải là tới tiêu diệt Xích Viêm đạo tràng à? Nói giỡn, một mình hắn còn có thể tiêu diệt Xích Viêm đạo tràng? Người ta có tinh nguyện các chủ ủng hộ, vậy thì có khả năng. Bao quanh im ở một mảnh. Việc này ca quý công tử muôn ngươi nhìn ta, ta xem nàng cũng bị mất mới vừa kiêu ngạo, chính là kiểu sắc mặt của Đỗ cũng là đổi đổi. Xem một chút gió kia hoa tuyệt đại ánh sao tháng, nhưng cựu chưa từ bỏ ý định. Không đợi hắn tái mở miệng, đã có một tên trung niên nhân lại đây, trực tiếp mang theo hắn rời khỏi. Mất đi đầu lĩnh, những người khác lập tức giải tán lập tức. Lúc này, một gã mặc hoa phục thanh niên nam tử từ trong đám người đi ra. Người này nhìn qua cũng không phải là rất đẹp trai, lại có một loại mị lực đặc thù, rất dễ dàng hấp dẫn đến cạnh người chú ý, trên mặt mang lạnh nhạt mỉm cười, làm như hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đã sớm muốn xem một lần hổ Vương Tần huynh, hôm nay nhìn thấy, thật là hào kiệt vinh hạnh. Thanh niên nam tử đạo: "Hào kiệt" Sở Hào Kiệt, Tần Chính trên dưới đánh giá thanh niên nam tử này người là Đại Hoa Thái Tử Sở Hào Kiệt. Sở Hào Kiệt cười một tiếng chính là, Tần Chính nhìn về phía ánh mắt người này sẽ phải sắp bén rất nhiều. Tam Đại Đế Quốc Tam Đại Thái Tử đều có đặc sắc, tất cả đều là tiếng tâm lừng lấy. Đại Viêm Đế quốc Thái Tử Cổ Lạc nhất có võ đạo tiềm lực, có hai đại tà môn võ mạch, hiện nay không rõ sống chết, nhưng là nhưng cựu không có ai quên mất hắn. Đại Thông Đế quốc Thái Tử Lục Thiên Lạng có đủ nhất nho nhã khí chất, được xương trí lưu vô song, có thể công nhận bằng hữu, làm người ta đối với võ mạch tràn ngập tò mò. Đại Hoa Đế quốc Thái tử Sở hào Kiệt chính là một đời Hảo Kiệt, chiến lược như thế nào, võ mạch trầm dạng, không ai hiểu biết, nhưng hắn vẫn từng 9 tuổi lấy nhất trường cung thần, không huyền không có tên đã bắn giết qua cường võ cảnh yêu thú. Từ đó truyền vi câu chuyện mọi người ca tụng, lại càng có người nói, hắn tương lai có thể sẽ không tuyển chọn trở thành Đại Hoa Hoàng Đế, mà là muốn đi vào thần minh trở thành chín một trong những cự đầu. Có thể biết hào Kiệt Thái tử cũng là tần chính vinh hạnh, tần chính đạo, tần huynh a, Sở hào Kiệt nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh tần chính, thủy trung chưa từng cùng người nói tuyệt đại gia nhân tinh nguyện. Trong mắt lóe lên vẻ vẻ kinh dị đại khái nàng cũng biết, Tinh Nguyệt không chỉ là ta Đại Hoa Đế quốc đệ nhất mỹ nhân, đặt ở nhân giới cũng có tư cách trở thành đệ nhất mỹ nữ, mỹ nữ như vậy, không có ai không động tâm nha, ta Sở hào Kiệt cũng là phàm phu tục tử, cũng không ngoại lệ, thì Tinh Nguyệt tiểu thư người theo đuổi một trong. Tần Chính lập tức liền biết Sở hào Kiệt lai ý, đạo nga, hào Kiệt thái tử lời này có ý gì, là muốn xuất thủ đưa đổi đi cái gì? Không, không. Sở hào Kiệt khoát tay Tần huynh hiểu lầm, ta nhưng không phải là vui vẻ động võ lực người, rồi hay nói ta cũng vậy không phải là đối thủ của Tần huynh a. Hào Kiệt thái tử quá khiêm nhường, theo ta này đôi mắt thần cũng nhìn thấu tu vi của ngươi cảnh giới, không thể không nói, thực lực của ngươi thấp nhất cũng là cùng ta tương đương mới là, nếu không thì coi như là nắng, có nữa thị tinh diệu che giấu cảnh giới thủ đoạn, cũng không cách nào lừa dối qua. Tần Chính đâm thủng thực lực của Sở Hào Kiệt. Thông Thiên thần mục kỳ thực đã nhìn ra Sở Hào Kiệt một tia cảnh giới, chẳng qua là Sở Hào Kiệt tựa hồ trong tay nắm giữ vô cùng thần diệu che giấu cảnh giới thủ pháp, làm Tần Chính không dám xác định. Ha ha, Tần Hinh nói đùa. Sở Hào Kiệt cười ha hả, ta người này tốt nhất giúp người thành đạt, ta chỉ muốn hỏi một câu. Tần huynh cùng Tinh Nguyệt Các chủ là có hay không chính là tình nhân? Lời này của ngươi có ý gì?" Tần Chính hừ nói. "Theo ta được biết, Tần huynh cùng Tinh Nguyệt Các chủ biết thời gian không lâu, trao đổi tựa hồ cũng một loại sao, lấy Tinh Nguyệt tính tình của tiểu thư, sợ rằng không thể nào có nam nhân nhanh như vậy khiến cho hái mộ sao, nhiều lắm là đối với người thưởng thức mà thôi, cho nên ta cảm thấy được Tần huynh hẳn là Tinh Nguyệt Các chủ tìm đến cả những người theo đối khác, không muốn bị quá nhiều người quá nhiễu." Sở hào kiến đạo. Tần Chính nghiêm thần cô, người này nhãn lực cũng là cường, lại xem thấu. Bóng người chợt lóe. Tiểu Tích không biết từ nơi nào xông ra, cho ăn, sở hào kiệt, nàng nói hưu nói vượn cái gì, đừng tưởng rằng một mình ngươi không được. Tiểu thư nhà ta nhìn không khá nàng, liền cho rằng người khác không được. Nói thiệt cho ngươi biết, tiểu thư nhà ta đối với tần chính thị vừa thấy đại yêu, biết không, vừa thấy đại yêu. Tiểu Tích xem ra miệng là phi thường lợi hại. Tiểu Tích cô nương vừa nói giỡn. sở hào kiệt đối với Tiểu Tích cũng là có sở biết, cũng không tin tưởng. Tiểu Tích bĩu môi nói chẳng lẽ nàng không muốn cho ta cho ngươi biết, bọn họ đều ngủ ở chung một chỗ, sắp có hài tử nữa. Lời này hung hãn tần chính đều ngẩn ra. Tinh Nguyệt quát khẽ tiểu Tích: "Ngươi nhìn, tiểu thư nhà ta cũng không nói ta nói ra, chẳng qua là không để cho ta nói mà thôi, hiện tại ngươi biết sao? Sau này nàng cũng đừng dây dưa tiểu thư nhà ta, có nghe hay không?" Tiểu Tích còn kém chỉ vào Sở hào Kiệt lỗ mũi. Sở hào Kiệt cười ha ha một tiếng: "Ta không tin." Hắn nhìn về phía tần Chính, thản nhiên nói: "Không phải là ta xem không dậy nổi tần huynh, tiêu tần huynh phong thái, còn không có đạt tới để cho rất nhiều nữ nhân vừa thấy đã yêu trình độ." Hắn vừa cười với Tinh Nguyệt ta Sở hào Kiệt nhận định chuyện, cả đời này cũng sẽ không đụng tha. Nói xong, hắn liền bay lên trời trở về đại hoa đế đô tiểu tích thán muốn giận dữ hét trở về ngắm nghĩa trong gương chỉ ngươi còn chưa đủ tư cách làm như ta tiểu tích chủ tử nhìn tiểu tích bộ dáng phẫn nộ rất nhiều người đều chố mắt nhìn nhau dù sao không có nhiều người biết tinh nguyện cắt chân thật lai lịch nhìn thấy tiểu tích một thị nữ lại dám đối với sở hào kiệt đại hoa này thái tử như thế bất kính rất là không giải thích được lại càng không hiểu thị sở hào kiệt thế nhưng không có tỏ vẻ tức tối làm rất nhiều người cũng cho là sở hào kiệt là thật thái tử lòng dạ trải rộng tiểu tích tựa hồ rất ghét sở hào kiệt Tần Chính phát hiện Tiểu Tích đối với Tiểu đố đám người mặc dù không hoan hỉ, lại chỉ là đùa bỡn mà thôi. Đối với Sở hào Kiệt này làm như cực kỳ ghét. Tinh Nguyệt thấp giọng nói Tiểu Tích võ mạch đặc thủ, có thể cảm ứng ra một người thật lòng. Tâm linh cảm ứng võ mạch. Tần Chính bật thốt lên, ừ, đúng là như thế. Cho nên hắn đối với người yêu ghét, thường thường quyết định nội tâm người này. Tinh Nguyệt nhìn về phía Tần Chính Tiểu Tích đối với người nhưng là phá lệ tốt. Tần Chính cười nói thị tác hợp ta với ngươi ở chung một chỗ cái gì? Tinh Nguyệt bị Tần Chính cười lòng có lâm tấm hoảng loạn, đưa tay trên chán vung lên mái tóc đẹp đạo Sích viêm đạo tràng tổng đạo chủ Sích đỉnh lũ tới, nàng vẫn ứng phó hắn sao? Sích viêm đạo tràng cùng tần chính quan hệ không thân, hạ đạt truy sát lệnh, đã sớm khiến cho hành động. cho nên Sích viêm đạo tràng tổng đạo chủ Sích đỉnh lũ xuất hiện, ngay lập tức sẽ làm cho người để ý. Sích đỉnh lũ đứng ở trước mặt tần chính ba thước ở, lạnh lùng trước mắt ngó trường này để cho hắn hận không được xé nát thiếu niên tần chính, ngươi tới đại hoa đế đô cần làm, tự nhiên là muốn tiêu diệt nàng Sích viêm đạo tràng. Tần chính cũng không che giấu mục đích của mình, lời của hắn cũng khiến cho rối loạn thương mừng. chỉ bằng một mình ngươi, đỉnh lũ cười lạnh nói. Cố ý liếc nhìn Tinh Nguyệt, yên tâm, diệt nàng xích viêm đạo tràng, một mình ta đầy đủ. Tần Chính cũng đích xác không có ý định để cho Tinh Nguyệt đúng tay. Xích Đỉnh lũ cười to nói chỉ sợ nàng chỉ có can đảm dùng miệng mà nói, không dám đi làm. Tần Chính tiến tới một bước, cùng Xích Đỉnh lũ chản chán, hai người khí thế cũng mãnh liệt tăng vọt. Bọn họ giống như hai đầu đầu nhưu, thực sự tức giận. Khí thế kích động, chen ép rất nhiều người đều không thể không lui về phía sau. Tần Chính chậm rãi nói ngày mai giữa chưa hết sức, ta Tần Chính đem một người đi trước nàng xích viêm đạo tràng. vốn đạo chủ tất nhiên xin đợi. Sích đỉnh lũ cười gằn, xoay người rời đi. Rất xa còn có tiếng cười của hắn truyền tới Tần Chính. Nhớ kỹ ngươi nói, ngươi làm một người đi trước, là nam nhân hãy nói đến làm một chút đến. Chương 264, luyện vật vũ. Ngày mai giữa trưa, Tần Chính quyết đấu Sích Viêm. Tin tức về đạo tràng trước tiên chuyển khắp Đại Hoa Đế đô, đưa tới tương đối lớn nhanh động. Phải biết rằng Sích Viêm đạo tràng ít bị chú ý, cũng đều biết thực lực bọn hắn cường hãn, thị trong Đế đô xa xa mạnh hơn những vương phủ đó hầu phủ, hơn nữa cùng khắp mọi mặt quan hệ vô cùng tốt, ai dám tiêu diệt bọn họ? Tần Chính lại muốn một người đi diện Sích Viêm này đạo tràng nếu là người bên cạnh, thật đúng là sẽ không có người tin tưởng, nhưng là Hổ Vương Tần Chính, dám ở vạn dặm đuổi giết thần minh tuần sát xử người, đây chính là thế hệ trẻ gần đây cuột khởi nhanh nhất người. cho nên cả trong Đế đô chủ đề cũng là này, thì ngược lại kia tuyệt thế cao thủ đánh chết binh hình chân linh chủ đề cũng không phải là quá nông trung, dù sao người bình thường thì không cách nào thấy trận chiến ấy, cụ thể chẩm dạng bọn họ cũng không rõ ràng. Tinh Nguyệt Cát, Tần Chính đám người trở về, vẫn như cũng là hoa sen kia trong tiểu lâu của trong ao, tiểu tích bởi vì lúc trước ở trước mặt mọi người nói hổ nói tả nói gì tinh nguyệt đều nhanh muốn xanh con chuyện, làm tinh nguyệt thật sự có chút ít nóng giận, sợ đến không dám tiến lai, like, đã sớm chạy trốn. nàng quá xúc động, tinh nguyệt nhìn tần chính thản nhiên tự đắc, hoàn toàn không có vì ngày mai nhất chiến mà làm chuẩn bị dáng vẻ, cũng nhịn không được nữa nói. tần chính cười nói nín thật lâu sao? Thư tinh nguyệt hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi đang ở đây trở về trên đường, tự nhiên mặt, ta nghĩ đến ngươi là sinh khí tiểu tích đây, tình cảm là vì ta lo lắng nha, ta là không phải là nên cao hướng đây. tần chính cố ý lộ ra rất đắc ý dáng vẻ. Tinh Nguyệt bị Tần Chính hoàn toàn không quan tâm biểu hiện đánh bại đối thủ của ngươi thị xích viêm đạo tràng, bọn họ nhưng là cùng trời sát đường ở chỗ này lực lượng là nhất thể, cùng tiến thôi. Vậy thì thế nào? Tần Chính cười nói, thấy Tần Chính theo đó không câu chấp dáng vẻ, Tinh Nguyệt nghi ngờ nói nàng có nắm chắc. Tần Chính đạo ta là chủ động nói ra động thủ thời gian, nhưng nếu không có nắm chắc, sao có thể có thể chủ động xuất kích? Vậy cũng không nên như thế vội vàng sao động nha? Tinh Nguyệt đạo, Tần Chính không có trả lời, hắn nhìn trong hồ sen theo gió chập chập hoa sen, một lúc lâu mới lên tiếng ta nếu không kịp thời xuất thủ. Đối mặt tiếp theo không chỉ là xích Viêm đạo tràng cùng trời đánh đường, nàng lo lắng người khác cũng đúng tay. Tinh Nguyệt đi tới gần, nhẹ giọng hỏi, không phải là lo lắng, mà là nhất định. Hôm nay ta dạy dỗ tiết cái gì vừng ra, ai dám nói hắn sẽ không đúng tay, có lẽ thực lực của hắn không được, nhưng là dựa vào hàng năm ở chỗ này quan hệ, thôi động một chút thế lực đúng tay vẫn có thể. Hơn nữa sở hào kiệt kỳ nhân cũng khó nói sẽ an bài Hoàng thất đại cao thủ nhằm vào ta. Tần Chính bay đầu nhìn về phía Tinh Nguyệt, dù sao lực hấp dẫn của ngươi quá lớn, cho ta kéo tới địch nhân thật sự là rất nhiều. Tinh Nguyệt lúng túng nói không có khoa trương chữa như vậy. Tần Chính cười nói nàng không nên đánh giá thấp nam nhân lòng kiên tị, một khi bộ phát ra, đó là vô cùng kinh khủng, có ít người thậm chí không để ý tới hậu quả xuất thủ. Đó là ta mang đến phiền toái cho ngươi. Tinh Nguyệt đạo: Không có, ít nhất ta tuyển chọn tự mình ra tay, hơn nữa ngày mai tiểu đạo thủ, như vậy những khả năng này dựng dụng ra tới quấy rầy sẽ giảm thiểu, cộng thêm nàng Tinh Nguyệt các cự hiếp, vẫn rất có lợi. Tần Chính phân tích nói: Nếu như vậy, nàng vì sao không hôm nay động thủ? Tinh Nguyệt phát hiện lập tức động thủ hiệu quả sẽ tốt hơn sinh ra hoành động hiệu ứng đoán chừng mạnh hơn tần chính cho cười hai tiếng hắn làm sao không muốn hiện tại độc thủ nhưng vấn đề là không đánh được người ta thiên vũ cảnh cao cấp cảnh giới, chiến lược mạnh nhất cũng bất quá thị hồn võ cảnh cao cấp mà thôi mà người ta xích đỉnh lũ linh mẫn võ cảnh tu vi sơ cấp đánh như thế nào hồn này võ cảnh cùng linh võ cảnh trên lệch đây chính là khác biệt trời vực hoàn toàn không thể nào bù đắp cho nên hắn chỉ có thể rút ra thời gian một ngày luyện võ vũ mượn cơ hội này tăng thực lực lên bởi vì bản thân liền là đến gần vô hạn thiên vũ cảnh đại thành. Thêm nữa, lúc trước thử luyện Phượng Vũ mang tới hiệu quả, Tần Chính kết luận, chỉ cần luyện Phượng Vũ, hắn ít nhất có thể bước vào hồn võ cảnh, như vậy tiểu không cần nghệ năng linh võ cảnh cường giả. Nàng. Tinh Nguyệt mơ hồ có chỉ ra liếc, "Ta cần một đêm này bế quan để hoàn thành đột phá." Tần Chính không có nói rõ, nhưng là điểm ra vấn đề chỗ nút chốt. Tinh Nguyệt nhìn Tần Chính thật lâu mới lên tiếng, "Lá gan của ngươi thật đúng là lớn xuất kỳ." Nàng là có thể xác định tối nay nhất định có thể hoàn thành đột phá. Tần Chính tự tin đạo chút lòng tin này, ta còn là có. Cảnh giới đột phá cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy. Tinh Nguyệt vẫn là không yên lòng như vậy đi, ta với ngươi làm giao dịch. Giao dịch gì? Tần Chính Đạo. Trong tay ta có một mai lưu ly quả, trao đổi một giọt máu của ngươi, như thế nào? Tinh Nguyệt đạo. Tần Chính trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lưu ly quả thị bảo vật, vẫn là vô cùng hiếm thấy có thể ở trên trời võ cảnh trở lên mang cho người ta cảnh giới đột phá bảo vật, dù sao đến thiên vũ cảnh, phàm là muốn đột phá, khó khăn sẽ gia tăng, có rất ít bảo vật có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới, lưu ly quả là có thể làm được. Nhưng càng làm cho ý hắn bên ngoài thị, Tinh Nguyệt lại muốn thay hắn một giọt máu. Lâm này Tần Chính trong bụng không khỏi nổi lên nói thầm, sẽ không phải huyết mạch của mình thần diệu bị Tinh Nguyệt biết rồi sao? Không bỏ được. Tinh Nguyệt cười nói, "Không phải là." Tần Chính lòng bàn tay tự nhiên tràn ra một giọt màu bạc máu huyết không biết tại sao, đột nhiên có chút không thích đứng cùng ngươi làm giao dịch, có lẽ là như vậy làm cho người ta có chút cự ly cảm sao? Nghe Tần Chính lời của, ánh mắt của Tinh Nguyệt có chút phiêu hốt. Chúng ta vốn chính là từ làm giao dịch biết sao, đoạn đường này đi tới, phải không dừng giao dịch. Tinh Nguyệt cũng lấy ra lưu ly quả. Tần Chính ừ, tiếp lấy lưu ly quả, lấy đi một giọt máu huyết. Tinh Nguyệt liền cáo tử. Nàng rơi khỏi, cũng chính là để cho Tần Chính tạm thời tối nay ở hai nơi này đóng trong tiểu lâu. Nhìn trên tay Lưu Ly Quả, Tần Chính kinh ngạc không lời phải một lát, mới thấy buồn cười ngày mai thắng bại như thế nào còn không được biết, nơi đó có tâm tư suy nghĩ. Hắn liền đóng cửa cửa sổ. Người Hầu Vương bút viết một tính chữ, làm chính mình hoàn toàn an tĩnh lại. Lúc này mới bắt cái gì hết thể đi ra ngoài, bố trí ở trước miến. Lưu Ly Quả, Phượng Vũ, Chiến Ảnh Yêu Châu. này ba loại cộng thêm vô lượng thần vũ côn thị Tần Chính lần này bế quan một ngày, phải hoàn thành đại bay vọt chỗ mấu chốt chiến ảnh yêu châu kinh nghiệm tần chính lần đầu tiên tìm hiểu sau trải qua những ngày qua cũng một lần nữa phục hồi bắt đầu lại diễn biến bên trong bí mật nhưng tương đối mà nói mang tới hơn nữa là võ đạo linh ngộ đối với thuần túy lực lượng tăng lên vẫn rất có hạn tần chính nhìn ba loại dẫn đầu cầm lên lưu ly li quả tới lưu ly li quả nhìn qua giống như lưu ly li chế tạo thành mặt ngoài rất trong suốt tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt câu khởi người muốn ăn còn kích thích chân nguyên bắt đầu dung chuyển. lưu ly li này quả cấp bậc còn không thấp mới có thể giúp ta hoàn thành đột phá trước coi đây là trước sau đó lại luyện phượng vũ không ngược. Tần Chính liền nhét lưu ly li quả vào trong miệng, hàng xích hàng xích ăn, cắn xuống một ngụm, hương thơm ngọt ngào, mà kỳ diệu nhất chính là cửa vào sau, lập tức hòa tan, hóa thành ngọt ngào nước trái cây, chạy qua cổ họng, lập tức liền tạo thành mát mẹ ý, tản bộ toàn thân. Hán Chân Nguyên cũng lập tức mãnh liệt táo động, ba lượng cả lâm hạ lưu ly li quả, Chân Nguyên kia dung hợp lưu ly li này quả tinh hoa, lại bắt đầu không ngừng sôi sụp, bành trướng, hung ác điên cuồng ở cựu sắc thần liên võ trong mạch đụng chạm lấy. Chỉ là vừa mới dung hợp, dung chuyển này liền làm cảnh giới của Tần Chính đột nhiên hoàn thành một lần đột phá vốn là hắn chính là thiên vũ cảnh cao cấp, còn kém quọn tốc vậy điểm cự ly hoàn thành cảnh giới vượt qua. Lần này cũng là đơn giản, một tia ý thức hoàn thành đột phá, mà kia lưu ly quả tinh hoa lúc này mới vừa mới bắt đầu tiêu hao. Tần chính liền ngồi xếp bằng ở tại chỗ, toàn lực tu luyện. Tam đại võ mạch đều ở điền cuồng vận chuyển, đây phòng dừng lại bị người phát hiện dị thường, hắn là bắt tam lang yêu cốt truy ra tới, như thế có thể không cần lo lắng bị phát hiện tha hồ thi triển. Thực lực của hắn cũng là trong đột nhiên tăng mạnh, như thế tam đại võ mạch trợ lực, lưu ly li quả tinh hoa rất nhanh liền bị tiêu hao hầu hết mà mang cho thần chính trợ lực chính là làm hắn thoáng cái đạt đến thiên vũ cảnh đại thành đỉnh cao nhất cự ly đột phá cũng bất quá cách một con đường mà thôi làm này thần chính rất là hưng phấn lập tức cầm lấy phượng vũ bắt đầu luyện lúc trước hắn từng thử luyện phượng vũ phát hiện phượng vũ này luyện không như vô lượng thần vũ côn không có gian nan như vậy chẳng qua là lớn hơn thông thường thần binh hơi chút khó khăn thêm một chút xíu mà thôi lần này luyện phượng vũ lập tức liên hệ với vô lượng thần vũ côn sản sinh cho nên vô lượng này thần vũ trong côn bộ phát ra đậm đà tinh thuần nhất đích thiên tinh khí hơn nữa còn xen lẫn thần binh phong dự ý cuồn cuộn mà đến trực tiếp cùng chân nguyên phù hợp, cái này không nhưng làm tần chính thực lực tiêu thăng, lại càng làm chân nguyên bản thân có kinh người phong duệ ý, nay biến hóa làm tần chính mừng rỡ không thôi. Dựa theo tình huống bình thường, đây là cảnh giới đạt tới linh võ cảnh sau, thần binh vực có thể mang binh khí phong duệ ý thu vào chân nguyên trong. Tần chính không còn kịp nữa càng khái, liền toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Hắn mong đợi một lần này cảnh giới bay vọt thức tăng lên. Nghe mưa cát, cự ly tần chính chỗ ở trong hồ sen tiểu lâu không phải là rất xa nghe mưa trong cát, tinh nguyện đang đứng ở cửa sổ, lặng lặng nhìn kia đống mình thích nhất hoa trong ao tiểu lâu. Tiểu thư. Tiểu tích từ cửa sổ nhô ra, Nha đầu chết tiệt kia thần xuất quỷ một, vừa chạy tới cho cái gì? Tinh Nguyệt đưa tay điểm Tiểu Tích cái chán một chút, ta không phải là nghĩ Tiểu Thư sao? Tiểu Tích cười đùa đi vào phòng, ôm Tinh Nguyệt cánh tay, làm nũng nói, Tinh Nguyệt hừ nói ngươi cứ giả vờ đi. Tiểu Tích ngẩng đầu lên Tiểu Tích mới không có trang. Được rồi, Tinh Nguyệt sờ sờ cái chán của nàng nói đi, chuyện gì? Hi hi, vẫn Tiểu Thư hiểu rõ ta nhất nữa. Tiểu Tích hỏi Tiểu Thư là không phải là nhận được tinh huyết của thần Chính? Tinh Nguyệt gật gật đầu, hai đầu lông mày có chút cô đơn, ngéo đầu. Nhìn Tinh Nguyệt kia xuống thấp bộ dạng, Tiểu Tích không hiểu nói thế nào, không phải là một giọt máu sao, cũng không phải là đại sự gì, tiểu thư thật giống như bị thương rất nặng giống nhau. Ta cũng vậy không biết. Tinh Nguyệt không khỏi vang lên tần chính nói câu nói kia. Giao dịch làm cho người ta một lần nữa lại có cự ly cảm. Tinh Nguyệt cũng không nói xích việc này, chẳng qua là giao một ít giọt màu bạc máu huyết cho Tiểu Tích ngươi xem một chút sao. Tiểu Tích cầm qua giọt máu, ngồi xuống, chắp tay trước ngực, toàn thân tiểu tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, cuối cùng cũng hội tụ trong lòng bàn tay của ở đây. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Tích mở mắt, Trong tay một bạc giọt máu, nhưng cựu bảo tồn hoàn hảo. Có cái gì phát hiện? Tinh Nguyệt hỏi. Tiểu Tích đạo cùng ta phán đoán giống nhau, quả nhiên là máu này mạch đang là ma. Chương 265, linh võ cảnh. Quả thế. Tinh Nguyệt hạ giọng khẽ nói, "Lần này tiểu thư, nhưng là kiếm bộ lâu, tần chính huyết mạch có thể làm hắn đem nấu khỏe tu thành tiểu viên mãn trình độ, còn có thể làm tam hoàng không có hiểu rõ, bản thân đã nói lên quá mức vi phạm, vậy thì ý nghĩa tương lai của hắn vô hạn quang minh nha, trở thành tiểu thư nam người hắn, ta xem có thể tiến hành." Tiểu Tích tự đủ Tinh Nguyệt vỗ cái chán của nàng một chút nói mọi gì. Tiểu Tích dịu môi nói vốn chính là sao? Mặc dù có rất nhiều so với hắn hiện tại người của lợi hại hơn nhiều theo đuổi tiểu thư, nhưng là ta cảm thấy cho bọn họ không có tần chính vậy thuần túy, ta có thể cảm ứng đến nội tâm tần chính vẫn là rất đơn thuần, không có bất kỳ ích lợi trộn lẫn trong đó. Đây cũng là rất khó có thể là đắt tiền. Nàng không hiểu. Tinh Nguyệt nhẹ giọng nói ngươi cũng biết cái gì quá ít. Nếu như căn nguyên thị huyết mạch nói vậy tần chính tiếp theo liên lụy đến một việc bí mật động trời chúng. Bí mật gì nha? Tiểu Tích hỏi tới. Miệng của ngươi không đủ chặt không thể nói cho ngươi biết cái gì nha, miệng ta ba rất chặt, nàng còn chưa biết đến tốt, chuyện này quan hệ quá lớn, nếu là dẫn phát nguy hiểm, chính là ta mẫu thân cũng có nguy hiểm, nha, nghiêm trọng như thế, vậy ta còn không nên hỏi, hiện tại hết thể đều chẳng qua là dự đoán, nếu như tần chính đấu khỏe đại viên mãn, căn bản là có thể xác định. tinh nguyệt nhìn cách đó không xa trong hồ sen tiểu lâu, trong lòng lật ra cơn sóng gió động trời, nàng có chút mong đợi điều bí mật này trở thành sự thật, lại có chút hy vọng không nên thật sự, có thể hết thảy tuy nhiên cũng không hề nữa trong lòng bàn tay của nàng. đại hoa hoàng cung, ngự thư phòng chỗ này chỉ có đại hoa hoàng đế cùng thái tử sở hào kiệt hai cha con này không có người nào nữa hào kiệt lai lịch của tinh nguyệt, ta đã nói cho ngươi biết nàng nhưng là trở nên ý nghĩ đại hoa hoàng đế hai mắt lấp lánh huy thần hai đầu lông mày mang theo một cỗ uy vũ khí sắc mặt của sở hào kiệt biến hóa không chừng trong lòng của hắn lại càng kích động không dứt mới vừa đại hoa hoàng thất điểm phá thân phận của tinh nguyệt, làm sở hào kiệt rung động không dứt mặc dù sở hào kiệt biết tinh nguyệt lai lịch bất phàm lại không nghĩ rằng có như thế rung động thân phận Cho dù là cho tới bây giờ làm quyết định cũng không do dự hắn cũng không cách nào trong lúc nhất thời cho ra đáp án. Phụ hoàng, ta tạm thời không có cách nào cho ngươi đáp án, nhưng là ta muốn nói rất đúng, ta đối với tinh nguyệt thật sự độc tâm. Sở hào kiệt nói ra lời trong lòng của mình. Ai, anh hùng nan quá Mỹ nhân quan, huống chi thị tinh nguyệt bực này Mỹ nữ tuyệt thế, thế, nếu là phụ hoàng trẻ hơn một chút, nói không chừng cũng có độc tâm. Đại hoa hoàng đế cũng không nghĩ là nếu độc tâm, vậy thì theo đuổi sao, ta đại hoa hoàng thất không cần thiết kém hơn người khác chúng chi sau lưng chúng ta còn có đại hoa láo tổ đứng hàng thần minh chín một trong những cự đầu ta nghĩ lấy tài năng của ngươi hắn tất nhiên sẽ ủng hộ ngươi nếu như thật có thể được tinh nguyệt, đối với chúng ta đại hoa hoàn thất có lẽ sẽ là một lần bất ngờ bay vọt phát triển sở hào kiệt trầm ngâm nói nếu tinh nguyệt thân phận thần bí như vậy ta nghĩ nàng người theo đuổi tất nhiên rất nhiều nghĩ đến đương kim thập đại cao thủ thanh niên trong người cũng tất nhiên có theo đuổi nàng mặc dù ta cùng với những người này so sánh với tạm thời hơi kém một chút nhưng ta tin tưởng sớm muộn gì có thể vượt xa bọn họ chẳng qua là đại hoa hoàng đế đạo chỉ là cái gì chẳng qua là tần chính là quấy dậy. sở hào kiệt ánh mắt lạnh lùng đứng lên ta có thể nhìn ra được tinh nguyệt đích xác đối với tần chính có hảo cảm thậm chí không loại bỏ sinh ra lòng ái mộ tiêu tần chính đại hoa hoàng đế theo bản năng tiêu phát ra một tiếng khinh miệt hỏi thăm sở hào kiệt đạo ta cũng vậy cảm thấy tần chính không xứng với hắn có cái gì không gì nhưng chính là tương đối may mắn bị yêu thần sử coi trọng mà thôi còn có cái gì rồi hay nói yêu thần sử cũng không thấy tiểu hoàn toàn đưa làm hạ nhiệm yêu thần sử tới bồi dưỡng có lẽ hắn chẳng qua là một người trong đó thế nhưng có thể làm cho tinh nguyệt động tâm ta không phục lắm nói tới đây, hắn thở dài có thể sự thật đều tại ta không biết nhìn lầm, tinh nguyệt nhất định động tâm, chẳng qua là có thể có khôn ngoan hơi có điểm tâm động, còn chưa tới chân chính yêu tần chính trình độ. Đại hoa hoàng đế đạo đã như vậy, vậy thì đưa bóc chết. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, cho nên ngày mai tần chính đánh với xích viêm đạo tràng một trận, ta nghĩ nên trở thành tần chính sinh mạng điểm chung kết. Sở Hào Kiệt gần giọng nói, tinh nguyệt các, lầu trong hồ sen hoàn toàn đầu nhập trong tu luyện tần chính một lòng một dạ đang tăng lên cảnh giới của mình. Phượng Vũ luyện đã ở lúc rạng sáng hoàn toàn hoàn thành, một khi dung nhập vào trong huyết mạch. Phượng Vũ này lập tức cùng vô lượng thần vũ côn tương hợp, hơn nữa chủ động dựa sát ở trên côn thân chi, xí liệt hỏa tinh cũng phát ra, bao trùm vô lượng thần vũ côn quấn thân, kích thích vô lượng thần vũ côn không ngừng rung động, lô xác, lại càng gia tốc đối với canh giữ chi là chắn, hám địa truy trở thần binh luyện quá trình, thậm chí một chút cấp người bình thường thần binh tại chỗ đã bị hoàn toàn dung nhập vào giữa thân côn. Đồng dạng, vô lượng thần vũ côn thả ra thuần túy thiên địa tinh khí cũng là tương đối đầy đủ, thậm chí làm tần chính tam đại võ vận chuyển hết tốc lực, lúc này mới dung nhập được. Tạo thành hậu quả chính là cảnh giới của tần chính đột nhiên tăng mạnh, Bản thân Lưu Ly Quả làm hắn sai một đường đạt tới Hồn Võ cảnh, mà Phượng Vũ luyện trực tiếp làm hắn bao táp đột tiến, nhất cổ tắc khí, thì đến được Hồn Võ cảnh đại thành trình độ, mà nhưng cựu đang tăng lên, rất có muốn giúp Tần Chính tiến vào Linh Võ cảnh tư thế. Tăng lên tới trình độ như vậy, đã làm Tần Chính cảm thấy khó có thể tin, lại còn có thể tăng lên. Có thể này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Tần Chính. Hắn là phá lệ hưng phấn. Phải biết rằng đạt tới Thiên Vũ cảnh, đó chính là võ đạo tu luyện một giới hạn, trên căn bản bình thường võ mạch thị không thể nào vượt qua Thiên Vũ cảnh, nhiều nhất chính là đến Thiên Vũ cảnh mới thôi, mà đặc sắc võ mạch Cho dù là cao cấp vô cùng, từ phía trên võ cảnh bắt đầu, tu luyện đột phá khó khăn đã ở gia tăng. Cho dù là siêu phàm cường giả, có nữa tốt gặp vỡ còn có thế lực cường đại ủng hộ, mới có thể một năm rưỡi nữa vượt qua hồn võ cảnh. Hắn cũng là nhất cổ tác khí trực tiếp ngày. Phóng qua, trong chớn thoáng, tần chính phát hiện, dựa theo đại thông hoàng đế cùng thái tử lục thiên lãng cho hắn áp lực, thì một năm đạt tới thần vũ cảnh lực chiến đấu, tựa hồ không thể không có thể. Dưới sự hưng phấn tần chính tu luyện lại càng dùng lực, tu vi của hắn cũng là không ngừng từng cường chứ, mà kia vô lượng thần vũ trên côn cũng dần dần phát sinh biến hóa vi diệu vốn là vô lượng thần vũ côn vẫn 1 mét 9 chiều dài lớn bằng phù hợp tần chính năm giữ mà nay kêu mặt ngoài yêu hồ thái độ tựa hồ xuống lại phát ra trầm thấp hồ khiếu khiến cho nó thần binh luyện tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn nữa còn kích thích tần chính màu bạc huyết mạch hành động sôi sụp có nhàn nhạt khí huyết thâm nhập vào vô lượng thần vũ bên trong côn đã ở ra tốc luyện còn để cho yêu hồ thái độ càng thêm tươi sống đại khái là thị trường 3 giờ tất cả thần binh hết thể luyện hợp nhất từ đó không tiếp tục canh giữ chi la chắn hám địa truy chờ thần binh làm này tần chính dù sao cũng hơi thốn thức canh giữ chi là chắn thị yến thính vũ luyện chế đệ nhất kiện thần minh, mà hám địa trong truy còn cất giấu một chút địa yêu tộc bí mật, đáng tiếc từ đó sau đó mới cũng không còn khả năng có được. thử nghĩ xem từ hám địa trong truy lấy được phong hành thuật cùng ngự binh thuật bao nhiêu vẫn có chút tiếc nuối, nhưng là đối với vô lượng thần vũ côn lộ xác mà nói, hết thể đều đăng giá. luyện hoàn thành thần minh, vô lượng này thần vũ côn liền bắt đầu thu nhỏ lại, từ 1 mét 9 bộ dạng thu nhỏ lại đến dài một thước ngắn, sau đó tự nhiên dối dài. cứ như vậy không ngừng run ngắn, rối dài, ở trong huyết mạch diễn luyện chứ, cũng không biết có cái gì bí mật. Phượng Vũ cũng hoàn toàn dung nhập vào trong đó, không có tạo thành Phượng Hoàng bộ dạng, mà là làm đẹp ở trên yêu hồ, khiến cho yêu hồ rất sống động, mà mang theo một điểm hỏa diễm năng lực dáng vẻ. Phải một lát, vô lượng thần vũ côn thủy chung như thế trạng thái, thần chính liền không hề nữa đi quan tâm. Hắn làm một lòng bắt đầu tấn công linh võ cảnh. Phượng Vũ luyện kết thúc, thả ra hào hùng thiên địa tinh khí, giúp hắn đạt tới hồn võ cảnh đại thành cao nhất, cự ly linh võ cảnh một đường xa. Mà nay hắn sẽ phải mượn cơ hội lần này, nhất cử hoàn thành bội phá. Chỉ dựa vào tư thế này tu luyện, sợ là cần một ít thời gian, chỉ hoan cùng xích viêm đạo tràng của chiến chỉ có thể mượn chiến ảnh yêu châu tần chính nắm lên chiến ảnh yêu châu chân nguyên lưu chuyển kích thích phóng ra sức khổng lồ yêu hoàng hơi thở mỗi lần ứng dụng chiến ảnh yêu châu cũng sẽ khiến cho ở sau đó một thời gian ngắn mất đi hiệu dụng vốn là tần chính hy vọng thị tìm hiểu chiến ảnh yêu châu bây giờ nhìn lại chỉ có thể dùng để đột phá kết quả là hán tam đại võ mạch cửu lấy cửu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch chủ yếu tốc độ tu luyện vẫn như cũng là cái người chính là như vậy đương húc nhật đông thăng tần chính cũng chưa từng hoàn thành đột phá ở trên trời làm vinh dự phát sáng người bình thường điểm tâm sau khi trầm dứt Tần Chính lúc này mới cảm ứng được đột phá đã tới, bên trong đan điền một trận quen thuộc tiếng oanh minh vang lên. Hắn chân nguyên lần nữa một trận sôi sục, lập tức liền trở về cho bình tĩnh. Yếu thế này hoàn thành đột phá, Tần Chính chính thức bước vào linh võ cảnh. Rốt cục đột phá. Thời gian một ngày, từ phía trên võ cảnh cao cấp đạt tới linh võ cảnh, sợ là này trong cuộc đời ta đây hung mãnh nhất một lần bay vọt thức tăng lên. Linh võ cảnh, coi như là bước vào thế hệ trẻ cao thủ hàng ngũ. Tần Chính tự nhiên là hưng phấn không thôi. Yếu thế hệ trẻ mà nói, cảnh giới này đã không thấp, có lẽ cùng hoàng thái này biến vô lượng chờ so sánh với nhưng cựu có chút chính lệch nhưng đã trên phạm vi lớn thu nhỏ lại hắn vui vẻ sau liền lần nữa liên tĩnh lại vừa mới đột phá còn không ổn định liền lần nữa tu hành hơn một giờ hoàn toàn ổn định lại tần chính bắt đầu kiểm tra thực hư trạng huống của mình khắp mọi mặt mà nói đều có tăng lên cực lớn trong đó biến hóa lớn nhất không thể nghi ngờ là chân nguyên trình độ sắp bén người bình thường chân nguyên chính là lực lượng nguồn suối mà thôi dựa theo trạng thái bình thường cảnh giới đạt tới linh võ cảnh thần binh vực sẽ tự nhiên đem thần binh phong mang dung nhập vào chân nguyên làm lực công kích của chân nguyên bạo tăng Vì thế khiến cho tần chính lực chiến đấu tăng nhiều, mà nay cũng là bởi vì vô lượng thần vũ côn, cũng ở đây lần trong tu luyện hoàn thành một bước này. Có thể nói tần chính linh mẫn võ cảnh sơ cấp không sai, cho dù là không vận dụng chiến lực mạnh nhất, đó cũng không phải là linh võ cảnh trung cấp cao thủ có thể chống lại. Tần chính kiểm tra thực hư hoàn tất, niết miệng lên vẻ nụ cười vương miệng võ mạch có thể diễn biến nhiều loại thần thông, y võ cảnh diễn hóa ra thần thông vi hoàng uy như ngục, mà nay đạt tới linh võ cảnh, có thể diễn hóa ra loại thứ hai thần thông, lại lần này diễn biến thần thông có như thế nào bí mật đây? Chương 266 Vương Miện Võ Mạch thứ hai thần thông, Đặt tới linh võ cảnh trong lúc, thần chính liền mãnh liệt cảm ứng được Vương Miện Võ Mạch mang tới giao động, nhưng là vi củng cố cảnh giới, hắn vẫn chế trụ. Mà nay rốt cục có thể phóng thích mở đến, tùy ý Vương Miện Võ Mạch diễn biến. Thần Hổ Đế Quan đã ở đỉnh đầu lần nữa rõ ràng, kia Thần Hổ nhìn qua càng thêm thần tuấn phi phàm, tàn mắt ra uy áp lại càng như vực sâu biển lớn. Hiện nhiên theo cảnh giới tăng lên, thần thông này uy lực cũng là ở trên phạm vi lớn tăng cường, ít nhất đệ nhất này thần thông hoàng uy như ngục tăng lên tiểu tương đối lớn. Thần chính ngồi ở chỗ đó, không đi ngăn trở, không đi ủng hộ. Mặc cho Vương Miện Võ Mạch bí mật đang diễn hóa, đầu tiên hay là tại kia thần hổ trong đế quan dựng dục, ước chừng nửa giờ sau, làm như ngưng tụ thành công, rồi mới từ trong đế quan lan tràn xuống tới, hội tụ ở hết hầu của Tần Chính ở. Một đoạn thần thông bí mật một cách tự nhiên ở trong Tần Chính trí hốc rõ ràng. Thần thông 6, Nhất ngôn sinh tử. Nay Võ Mạch thần thông làm Tần Chính cũng không khỏi rung động, lần đầu tiên phát hiện Đỗ Thương Lan sáng tạo Vương Miện này võ mạch bất phàm. Nhất ngôn sinh tử là một loại tương tự với sóng âm vũ khí, nhưng lại có điều bất đồng, chính là một loại đặc thù thần thông, có thể nhất ngôn định sinh tử. Thần thông này có thể nói tuyệt sát thần kỹ cùng đồ thần giới pháp giết người có chút giống loại. Ừ, cảm giác rất mạnh, không biết cụ thể như thế nào. Thử nhìn một chút, rốt cuộc chậm dạng. Tần chính liền từ bên trong thắt lưng không gian lấy ra nhất khối đen túi khối sắt. Đây là có thể chế tạo thần binh lợi khí ma sát thiết, trình độ bền bỉ tự nhiên không cần phải nói, chính là Tần chính gần đây chém giết nhiều người như vậy, lấy được một chút túi không gian trong một vật đem ra được thật là tốt cái gì. Hắn thuận tay ném ma sát thiết ở trước người hai thước địa phương, sau đó phát động vương miệng võ mạch thứ hai thần thông trên đỉnh đầu chỉ thấy thần hổ đế quan trực tiếp rút lấy thiên địa lực lượng chuyển vận chí tần nhất hầu của chính ở tần chính hướng về phía kia ma sát thiết quát khẽ phá Thành âm ra khỏi miệng mang theo to lớn tiếng động theo này chữ phá ra khỏi miệng chỉ thấy một hơi mang theo lực đánh vào trực tiếp anh tạp ở trên ma sát thiết ma sát thiết ngay lập tức bị đánh đích phát ra nặng nghề tiếng động tần chính tiện tay chảo một cái hút ma sát thiết phụ lại đây xem xét chỉ thấy ma sát trên thiết xuất hiện một thước chừng mười phân sâu đích hố nhỏ bao quanh còn có cái khe chính là thứ hai này thần thông công kích bố trí ta chỉ thị vận dụng sức mạnh của bá thành là được cho ma sát thiết cấu thành lợi hại này thương hại, nếu là toàn lực xuất kích, này thần thông sợ là kém hơn Thông Thiên thần mục cũng không nha. Thần thông này khuyết điểm duy nhất là do vương miện võ mạch hội tụ một hơi, kèm theo đọc nhấn rõ từng chữ lên tiếng đánh ra, phải nhớ liên tục sử dụng, cũng là cần một chút thời gian. Nhưng ưu điểm càng thêm kinh người, hoàn toàn không tiêu hao lực lượng. Tần Chính trở về chỗ mới vừa sử dụng nhất nôn sinh tử thần thông quá trình, không thể không nói, đây cũng là đỗ thương lan sáng tạo vương miện võ mạch một đại sao tân. Dùng võ mạch ngưng tụ sức mạnh, mà lực lượng là lấy ra đích thiên địa chi lực. Mà này thần thông còn không như sóng âm vũ khí có đại, không âm thanh hình sóng thành giết địch. Tần Chính thu hồi ma sát thiết, liền một lần nữa tìm hiểu vương miện võ mạch, muốn nhìn một chút vương miện này võ mạch thứ ba thần thông sẽ ở cảnh giới gì ra đời. Hắn đã rất chờ mong vương miện võ mạch mang tới thần thông nào diệu, bởi vì tựu nhất ngôn sinh tử mà nói, sợ là phía sau thần thông cũng tất nhiên có đô thương lan sang tần. Tìm hiểu một lúc lâu, cũng chưa từng phát hiện. Làm như theo cảnh giới tăng lên, vương miện võ mạch bí mật càng thêm cao thâm, thậm chí có mình lộ sát dấu hiệu, có thể cùng này Tần Chính ban đầu ở Cựu Thiên Lạc Phượng trong mưa. Mượn cơ hội tìm hiểu võ mạch cảm giác bất đồng, như thế thậm chí làm Tần Chính có chút hoài nghi, nếu là thật sự có lỗ sắc phát sinh, vương miện võ mạch sẽ hay không vượt xa cựu sắc thần liên võ mạch cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch. Cũng hoặc là nói, đỗ thương lan vương miện võ mạch căn bản là lấy vượt xa việc này võ mạch mà sáng tạo. Tần Chính cũng không khỏi cảm khái, sâu trong nội tâm đối với vương miện võ mạch càng thêm coi trọng. Phải một lát, tập trung ý chí, Tần Chính thấy cự ly giữa chưa trên có chút thời gian, liền không hề rời đi tiểu lâu này, bắt cái viên này chiến ảnh yêu châu đi ra ngoài. Muốn chiến ảnh yêu châu hoàn thành cảnh giới đột phá, Đặt tới linh võ cảnh, cũng khiến cho chiến ảnh yêu châu một lần nữa trở về yên tĩnh. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì hào diệu, chỉ có 1-2 giờ liền muốn đi xích viêm đạo tràng, tân chính cũng không còn hy vọng xa vời có thể từ chiến ảnh yêu châu nội sang ngộ đến cái gì, cả người cũng là buông lòng rất nhiều, ngửa người nằm trên mặt đất, chân trái khúc chết, đùi phải trên chân trái đặt ở, tay trái sau đầu đặt ở gối lên, tay phải cầm hạt châu, liền không ngừng liên nhìn. hắn lúc này bị vây trước khi chiến đấu nhất lúc can tĩnh, cả người tâm thái cũng cực kỳ vững vàng, không có vội vàng dao động, không có e ngại, không có vui sướng chiến này ảnh yêu châu bí mật phi phạm, làm như chiếu giỏi rất nhiều trong lịch sử kinh thế hai tụ cảnh tượng chúng chi đem võ đạo áo nghĩa dựng dụng trong đó cần phải nghĩ tìm hiểu tựa hồ cũng không dễ dàng nhất là bản thân nó mỗi lần ứng dụng đều cần tốn hao chút thời gian mình khôi phục hình như là có thiếu sót giống nhau thiếu sót tần chính tâm tư xoay ngược lại toát ra một cái ý niệm trong đầu ý tưởng này vừa xuất hiện lập tức làm trong lòng tần chính kích động trong lúc nhất thời khó có thể ngăn chặn lúc này tung mình làm lên cầm lấy chiến ảnh yêu châu hai mắt thậm chí nổi lên tinh quang thông thiên thần mục cũng không tự giác vận dụng đi ra Chỉ cần cảnh giới của tần chính đạt tới độ cao nhất định, thông thiên thần mục này là được thấy rõ tất cả trong trời đất. Cho nên cho dù là thực lực bây giờ không mạnh, vẫn như cũng là có tác dụng rất lớn. Nhìn một cái, đã này liên tính lại, bình tĩnh giống như bình thường hạt châu chiến ảnh yêu châu bên trong nhưng cựu hiện ra một tầng kỳ dị diệu ý. Lấy thông thiên thần mục xem chi, nếu là chiến này ảnh yêu châu có thể cùng huyết mạch của ta có điều liên quan, vậy ta là được đem một giọt máu huyết nhỏ vào trong đó, nhìn kỳ biến hóa. Đây cũng là ý nghĩ của hắn. Huyết mạch. Bởi vì huyết mạch mang tới bí mật quá nhiều. Hơn nữa bên trong hàm chứa dường như bầu trời địa ở giữa hết thảy, khiến cho Tần Chính rất tự nhiên đã không cách nào phá giải cái gì liên tưởng đến lấy huyết mạch để giải quyết. Hắn lập tức thúc dục huyết mạch. Trong phút chốc, huyết mạch sôi sục, màu bạc khí huyết từ cơ thể trong ngoài bắt đầu khởi động đi ra ngoài. Vào giờ phút này, Tần Chính huyết mạch kinh nghiệm Cửu Thiên Lạc Phượng Mưa, mặc dù không có phát sinh lỗ xác, nhưng là diễn biến huyết mạch thần thông, cũng là ở kích thích huyết mạch lỗ xác một quá trình, chẳng qua là huyết mạch lần nữa lỗ xác khó khăn tăng thêm quá nhiều, không phải là dễ dàng như vậy. Màu bạc khí huyết cuốn quít, dưới Tần Chính khống chế hội tụ tại chiến ảnh yêu Châu bao quanh nhìn lại chiến ảnh yêu châu mặt ngoài là không có bất kỳ khác thường gì tần chính thông thiên thần mục thì lại lấy chiến lược mạnh nhất phát động dùng để quan sát trong mơ hồ liền thấy kia chiến ảnh yêu trong châu như có từng cái một mơ hồ cảnh tượng nhanh chóng chuyển động mà từng cái cảnh tượng chuyển động làm như đều có một loại sức mạnh kỳ diệu dẫn giác mà lực lượng chính là theo tần chính khống chế màu bạc huyết khí độ dày mạnh yếu phát sinh biến hóa quả nhiên có liên hệ tần chính lập tức thu liễm khí huyết huyết mạch dừng lại sôi sụp hắn lấy ra một giọt máu huyết đem tích lạc tại chiến ảnh yêu trong châu Bên ngoài nhìn lại rất thông thường dáng vẻ nhỏ vào máu huyết cũng không còn biến hóa, nhưng là thông thiên thần mục bên dưới quan chắc, liền phát hiện bên trong khí lãng cuồn cuộn, thật giống như phát sinh long trời lỡ đất biến hóa lớn, lại càng có lấm tấm ánh sao ở mặt ngoài tỏa ra, việc này ánh sao càng ngày càng nhiều, cuối cùng liên hợp lại, khiến cho chiến ảnh yêu châu chỉnh thể cũng trở nên sáng lên. Cùng lúc đó, tần chính tựu cảm thấy vương miện võ mạch thỉnh thình du lên, giống như có cái gì kích thích đến giống nhau. Chiến ảnh yêu châu, vương miện võ mạch, giữa bọn họ còn có thể có liên hệ gì không được? Tần chính trong lòng vừa động, lập tức thúc dục vương miện võ mạch. Thần Hổ Đế Quan lập tức ở phía trên đỉnh đầu hắn nổi lên. Đế Quan này nhìn qua là vô cùng khí phách, như thật như ảo, chóp đỉnh thần Hổ lại càng giống như in, giống như chân thật tồn tại, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp hổ khiếu, tiếng hít gió này nhưng là đúng chứ Tần Chính trong tay chiến ảnh yêu châu phát ra, hơi rung động cảm giác cũng từ trên chiến ảnh yêu châu truyền tới. Tần Chính dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm hạt châu, lấy thông thiên thần mục quan chắc, hãy nhìn đến, bên trong quang ảnh cũng không biết là hay không bởi vì một giọt tinh huyết của nguyên nhân, thế nhưng hội tụ thành một cái yêu hổ, thật giống như sống ở trong đó giống nhau, cùng kia Đế Quan phía trên thần Hổ có bảy tám phần tương tự thật sự có liên hệ, hắn rất là buồn bực, nhưng là nắm chiến ảnh yêu ngón tay của châu bung lỏng, ông lỏng, chiến ảnh yêu châu khẽ rung động, nhiễm nhiễm lên không trung, trong hạt châu yêu hồ tiếng hít gió không ngừng, trên đế quan thần hổ giống như trước hổ khiếu không ngừng, hai người liên hệ rất kỳ diệu, cuối cùng kia chiến ảnh yêu châu cũng là rơi vào phía trên đế quan, chính là tần chính chán phía trên, giống như một viên minh châu loại phá lệ lấp lánh, nguyên bản chính là hư hào tồn tại thần hổ đế quan theo chiến ảnh yêu châu lún vào trong đó, chợt bắt đầu ngưng thật, trở nên chân thật đứng lên, lấy tay sờ, có đụng vào vật thật cảm giác. Không thể nào, thần hổ đế quan trở thành sự thật thật. Chiến này ảnh yêu châu rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Tần chính lập tức bắt đầu tìm tòi ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ, tìm một chút tương tự trí nhớ. Tìm tòi lục lọi, hắn phát hiện một đoạn ngắn trí nhớ có lẽ cùng chiến ảnh yêu châu có chút liên quan. Đó chính là ngay từ lúc hỗn độn thời đại, yêu tộc muốn rèn đúc tiên cấp thần binh yêu hoàng trước trung, đã từng muốn rèn đúc một yêu hoàng quan, kết quả cuối cùng thất bại. Mà yêu hoàng trên quan tầng tiểu có một mai thần châu, sau lại đánh mất. Nhưng thần châu này rốt cuộc là cái gì? Hình dáng ra sao? Bên trong có như thế nào bí mật? Ngũ đại yêu hoàng cũng không biết. Vốn là chiến này ảnh yêu châu thị là cấn vô số chiến đấu cảnh tượng, diễn biến võ đạo bí mật, mà nay những là cấn đó chiến trường biến mất, lại hóa thành một cái yêu hổ. Điều này làm cho tần chính phải đối chiến ảnh yêu châu có hay không cất giấu sâu hơn bí mật sinh sản hoài nghi. Cũng mặc kệ có phải là hay không truyền thuyết kia trung thần châu, chiến ảnh yêu châu đã vây quanh thần hồ đế quan, hơn nữa làm thần hồ đế quan ngưng thật, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu thần hồ đế quan ngưng thật, đó là có phải có biến hóa gì đây? Tần chính hai mắt khép hở, bắt đầu kiểm tra thực hư thần hồ đế quan. Chỉ thấy thần hồ đế quan theo hắn niệm tưởng nhưng kịu có thể từ chân thật trở nên hư ảo, sau đó biến mất không thấy gì nữa, mà Hàn Muốn, Thần Hổ Đế Quan liền lần nữa xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện sẽ tự động ngưng thật, đây tựa hồ là chiến ảnh yêu châu bí mật. Đồng Dạng, vương miện võ mạch biến hóa ra hoàng uy như ngục cùng nhất nôn sinh tử hai đại thần thông, cũng theo chiến ảnh yêu châu dung nhập vào, phát sinh biến hóa vi diệu sáu. Chương 267, thần bí võ mạch. xích Viêm đạo tràng. Hôm qua hứa chiến đã sớm truyền khắp cả Đại Hoa Đế Đô, thậm chí bởi vì lúc trước binh hình chân linh bị hấp dẫn rời xa đại hoa người của Đế Đô, cũng vì vậy biết được Vi xem chiến rối rít từ đảng xa chạy suốt đêm tới, ngày đây xích viêm đạo tràng cho ở con đường này, ở trên trời không có sáng thời điểm, cũng đã đứng đầy người, đạo tràng đối diện một chút khách sạn, tiểu lâu lại càng nhân mãn vi hoạn. Tất cả mọi người là vì tần chính mà đến. Hồ Vương Tần Chính, vạn dặm đuổi giết thần minh tin tức về tuần sát sự đã sớm khiến cho hành động. Nói cho cùng thần minh ở trong mọi người cảm nhận, đó chính là thần thánh chỗ ở, chạy đi đâu ra tới tuần sát sự bị vạn dặm đuổi giết, thật sự là có có tính chấn động. Mà cũng là ở nơi này một đêm, Tần Chính ở yêu tộc vùng đất hành động cũng truyền bá ra. Song Phượng huyết vương tộc, nhắm mắt tu công bại chiến mũi nhọn, ngón tay chém giết Đông Độc Say tức thì bị người nói chuyện say xưa, nhất là chiến mũi nhọn cùng Đông Độc Say đích uy danh đã sớm vào năm nhẹ một đời truyền bá ra, cũng không phải là chỉ yêu tộc người biết được, liên nhân tộc cùng hải tộc cũng biết đây là mềm rụi xuống dâng lên hai khỏa minh tinh, cũng là chịu khổ tần chính đánh tới bảy, một chết một bị thương, sao không rung động? Trước sau cách xa nhau mới mấy ngày, tần chính lại đến Đại Hoa Đế đô, muốn một người tiêu diệt xích viêm đạo tràng, nhất tông này tông tiện, không khỏi cho trên người của tần chính phủ thêm truyền kỳ sát thái, kết quả là rất nhiều người từ tần chính tam hoàng đột mệnh, bắt đầu nhất nhất nói tới cũng không khỏi cảm khái không thôi tương đối mà nói sích viêm đạo tràng tự lộ ra có chút bị an trí ở trên muốn trở thành tần chính đắp nạn truyền kỳ đá kê chân vị trí làm xích viêm người của đạo tràng rất là phẫn hận cự ly giữa chưa còn có nửa giờ sích viêm đạo tràng cấm bế đại môn mở rộng vào đạo tràng chính là một cái nối thẳng phòng khách đá xanh đường nguyên lai tưởng xây làm bình phong ở cổng tường cũng bị tạm thời dỡ bỏ trống rỗng, có thể thấy cả xích viêm đạo tràng đệ nhất đống trong sân có chừng đạo chủ xích đỉnh lũ một người trong đứng ở trong tay một ngụm dài chừng một thước sáu đại kiếm điểm trên mặt đất hai tay hắn đặt ở chôi kiếm đính đoan hai chân chia tách sống lưng thẳng tắp hai mắt buông xuống hắn đang chờ đợi chư tần chính đến một người cũng là ở nói cho mọi người hắn không cần vận dụng xích viêm sức mạnh của đạo tràng chỉ cần một mình hắn là được đánh chết tần chính ngoài đạo tràng một trận nhanh loạn rất nhiều người cũng là chờ đợi tần chính đến trong đạo trường yên tĩnh không hề tiếng động đối diện tiểu lâu bao gian cửa sổ được tôn xuống khai nhưng là cửa sổ ở tầng có một mờ mịt mây mờ làm người ta không cách nào thấy người của trong bao gian là ai cũng không cách nào nghe người ở bên trong nói chuyện. đây là một loại bí pháp đặc thù, đặc biệt che giấu tự thân hết thảy. trong bao gian chính là đại hoa hoàng đế cùng thái tử sở hào kiệt. phu hoàng, nàng không cần tới. sở hào kiệt dù sao cũng hơi mâu thuẫn tâm tình. hào kiệt nha, lòng dạ của ngươi nên lớn hơn chút nữa. đại hoa hoàng đế như thế nào không biết tâm tư của sở hào kiệt, hắn cho là mình hoàng đế này tự mình đến quan sát, đó là quá để mắt tần chính. hắn tần chính vốn là không có tư cách kinh động phụ hoàng, nàng tự mình đến, quá cho hắn mặt mũi. sở hào kiệt đạo. Đại Hoa Hoàng Đế thản nhiên nói bình tĩnh mà xem xét, kinh nghiệm của hắn, đích sắt rất truyền kỳ. Sở Hào Kiệt há miệng liền muốn phản bác. Đại Hoa ánh mắt Hoàng Đế như điện, thật giống như nhìn thấu nội tâm Sở Hào Kiệt loại nếu không phải có thể chứng thật đối thủ, tương lai ngươi cũng khó mà thành công. Sở Hào Kiệt bị nói sắc mặt biến hóa, một lúc lâu, hắn mới thở ra một hơi phụ hoàng dạy dỗ. Thị, lần này nhằm vào Tần Chính, ta đem không gặp qua câu hỏi, hết thể có nàng, nếu ngươi không cách nào đánh chết Tần Chính, vậy nàng phải nhớ thừa kế lao tổ lưu lưu lại diệu ý, sẽ thấy chờ 10 năm. Đại Hoa Hoàng Đế trầm giọng nói. Sở Hào Kiệt kiên định đạo Tần Chính hẳn phải chết. Lúc này, phía ngoài rung động, hấp dẫn bọn họ dối dít hướng phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy Tần Chính dưới tinh nguyện cùng Tiểu Tích làm bạn đã đi tới Sích Viêm Đạo Tràng cửa, chính mình vào đi thôi. Tần Chính đạo, an toàn là số một. Tinh nguyện thấp giọng nói. Tiểu Tích nháy mắt ta không nhìn ra nàng nguy hiểm nga, đừng làm cho ta nhìn lầm nữa. Tần Chính cười một tiếng yên tâm đi, ít Sích Viêm Đạo Tràng, ta còn là có lòng tin. Nói xong, hắn liền đi xa tiến vào Sích Viêm Đạo Tràng. Nàng rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi đã lâu. Sích Đỉnh lũng mở bằng mắt. Tần Chính trước mặt khi hắn chừng mới thức địa phương đứng lại, đạo những người khác đâu? Giết ngươi! Vốn đạo chủ một người một kiếm đủ để. Sích Đỉnh Lũ cười lạnh nói thực lực của chị ngươi cũng bất quá thị hồn võ cảnh mà thôi. Còn nưu Toan tiêu diệt ta Sích Viêm đạo tràng, người si nói ngọng. Nàng nào biết ta là hồn võ cảnh? Tần Chính đạo. Ừ, ngươi đang ở đây yêu tộc vùng đất chuyện, ta đã hiểu rõ thấu chuyện. Ở nơi đâu? Nàng bất quá là hồn võ cảnh cao cấp mà thôi. Trước đây sau mới 2-3 ngày thời gian, nàng còn có thể đạt tới linh võ cảnh không được. Sích Đỉnh Lũ khinh miệt đạo giết một người hồn võ cảnh cao thủ cũng không cần ta dùng toàn lực. Tần Chính cười nhạt một tiếng, nếu là Sích này đỉnh lũ hiểu biết, ở yêu tộc đại địa chân thật của mình cảnh giới chỉ là thiên vũ cảnh cao cấp, mà nay cũng là linh võ cảnh, không thông báo nghĩ như thế nào. Hắn không có nói mình cảnh giới gì, mà là vận dụng Thông Thiên thần mục xem xét. Vừa nhìn này, lập tức liền phát hiện, nhìn như trống trải trong sân, kỳ thực cất dấu chừng gần trăm người chi chúng, một phần trong đó thị Sích viêm đạo trưởng cao thủ, nhưng phần lớn hẳn là trời đánh đường ở Đại Hoa Đế đô phân bộ cao thủ, bởi vì này những người này dùng là trời đánh đường đặc thù ẩn thân phương pháp ẩn hơn nữa mang theo bộ phận xích viêm đạo tràng cao thủ lần thân cũng được ta tần chính vốn chính là tới đây diệt nàng xích viêm đạo tràng nếu trời đánh người của đường muốn nhung tay vậy bọn họ cũng chỉ có thể cho các ngươi trốn cùng hiện tại ta muốn khai sát giới tần chính vừa nói chuyện bên trong thắt lưng không gian tam lang yêu cốt truy dưới sự khống chế của ngự binh thuật lập tức bay vụt đi ra ngoài rơi vào trong tay của hắn đi xa đi thẳng về phía trước tốc độ của hắn không nhanh giống như nhàn đỉnh tín bộ loại cuồn xích đỉnh lũ giận dữ xoay cổ tay một cái hai bàn tay cầm nắm đại kiếm cách xa nhau 56 sáu thước xa, cách không chính là một kiếm hướng về phía tần chính hung ác chém giết, kiếm qua quang hàn loại sáng, không gian làm như bị phách toái một loại, vẻ kiếm quang giống như một đường vòng cung, thẳng hướng tần chính phá giết đi qua, tần chính thuận tay dùng tam lăng yêu cốt truy rút đi, kiếm quang lên tiếng nổ tung, dùng nàng công kích mạnh nhất, nếu không nàng sẽ không cơ hội sử dụng, tần chính bước chân chưa từng có nửa điểm dừng lại, cứ như vậy đi thẳng về phía trước, xích đỉnh lũ một kiếm này mặc dù không dùng vũ khí gì, nhưng lại là linh võ cảnh cao thủ chiến lực, lại bị tần chính thuận tay đánh nát, điều này làm hắn trong lòng chấn động mãnh liệt thầm nghĩ Tần Chính tuyệt không phải hỗn võ cảnh cao cấp chiến lược. Mắt thấy Tần Chính đi tới, xích đỉnh lũ hét to một tiếng, đại kiếm nhấc lên. Tất sát ký 6, Công nguyệt tàn sói chạm. Xích đỉnh lũ gầm thét ra bản thân vũ ký tên, dùng cái này tới ra tăng khí thế của mình. Kiếm to kia bao quanh lập tức dâng lên sương mù quang ảnh, tựa hồ có câu nguyệt lênh theo, đại kiếm hóa thân làm một cái hung tàn yêu lang, tiểu hung ác đập xuống. Tần Chính cười nhạt một tiếng, vẫn như cũng là vung tam yêu cốt truy có tới. Hắn vẫn không có sử dụng bất kỳ vũ khí. Chân nguyên dung hợp thần binh phong dự ý, tiểu thứ lực công kích mà nói, đã sớm ra ngoài bình thường phạm vi, cho dù là không cần bất kỳ vũ khí, thứ nhất kích lực cũng có thể sánh ngang linh võ cảnh trung cấp. Đạt tới linh võ cảnh sau, một cảnh giới nhỏ trên lệnh, vậy cũng là hồng câu loại khó có thể vượt qua, không phải là đỉnh cấp đặc sắc võ mạch, rất khó nhảy qua cảnh giới đánh một trận. Tam Lang yêu cốt truy mang theo gió mạnh, huynh quất tới, chẳng chỉ một chút đã tia hào giác đánh nát, đại kiếm tức thì bị quất nát bấy. Lực lượng cường đại chấn xích đỉnh lũ hai tay cầm kiếm hé ra miệng máu, máu tươi chảy ròng, bản thân của hắn lại càng thống khổ gầm nhẹ về phía sau lui nhanh phía ngoài người xem cuộc chiến cũng hít vào ngụm khí lạnh hoàn toàn này không cùng đẳng cấp chiến đấu a tần chính hoàn toàn không cần dùng bất kỳ vũ khí thuần túy lực lượng cậu thêm một ít cấp miệng ăn thần binh thế nhưng đánh xích đỉnh lũ bại trận hơn nữa còn là toàn thắng xích đỉnh lũ nhưng là linh võ cảnh không phải nói 2-3 ngày tiền tần chính ở yêu tộc đại địa mới chỉ là hồn võ cảnh cao cấp chiến lược cái gì sao thời gian ngắn như vậy tiểu đột nhiên tăng mạnh đến như vậy trình độ kết quả như thế xích đỉnh lũ thế tất yếu vận dụng hắn võ mạch thần thông đúng nha tất cả mọi người biết xích đỉnh lũ đạo chủ võ mạch thần thông bí mật vô song nhưng không ai chân chính biết hắn rốt cuộc là dạng gì võ mạch. Không hề nghi ngờ, Tần Chính dễ dàng làm ngoại nhân kinh hãi, càng làm cho Sích Đỉnh Lũ khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hắn cư nhiên bị Tần Chính trong lúc nhấc tay hội kích, mà ngay mới vừa rồi còn to tiếng bất tàm một người hắn chặn đánh sắt Tần Chính, điều này làm hắn cảm thấy không nể mặt. Lựa giận làm Sích Đỉnh Lũ rốt cuộc không che giấu nữa đặc sắc của mình võ mạch. Có thể làm cho ta vận dụng võ mạch thần thông, ngươi chết không an." Sích Đỉnh Lũ lạnh lùng nói. Tần Chính thản nhiên nói ta còn không có chết. Nếu ta muốn dùng võ mạch thần thông, nàng cũng đã là chết người. Sích Đỉnh Lũ cười gần nói: Có bệnh. Tần Chính ghét nhất cái người của tự cho là đúng. Thân hình vừa động, lập tức đem phong hành thuật phát động đi ra ngoài. Trong thời gian ngắn đã đến Sích trước mặt Đỉnh Lũ, Tam lăng yêu cốt truy hướng về phía hắn tiểu cốt tới. Võ mạch thần thông. Chậm. Sích Đỉnh Lũ nhìn Tần Chính vọt tới phụ cận của mình, nhưng không có sợ hãi lui về phía sau, mà là giữ tận điên cuồng hét lên. Chỉ thấy trung quanh hắn dung chuyển Sích một cố mờ mịt hơi thở, nhấn chìm chu vi mời thước vị trí, mà một chậm chữ, làm kia kèm theo Tần Chính lực lượng kích động đá xanh vỡ vụn xuất hiện một chút tung tóe đá vụn tốc độ cực nhanh trong nháy mắt giảm bớt gấp mấy chục, giống như chậm rãi bay về phía trước lớp giống nhau, tùy tiện một người bình thường đều có thể đưa tay bắt được trình độ. Đây là xích đỉnh lũ võ mạch thần thông. Chậm võ mạch, một khi phát động, tiểu sẽ khiến chu vi mười thước bên trong hết thảy động tác giảm bớt gấp 30 lần. Thử hỏi thực lực ngươi cường thịnh trở lại, nếu không cách nào đánh vỡ chậm này chi võ mạch thần thông, coi như là ra tay giữa người. Mới vừa vặn giơ tay lên, người ta công kích đã đến, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cho nên võ mạch nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng mạnh mẽ. Lần này tần chính chết chắc chắc. Sở Hạo Kiệt thấy như vậy một màn, khẽ cười nói: "Đại hoa hoàng đế thản nhiên nói hắn trước không có chết, hết thảy biến hóa cũng có thể." Sở Hào Kiệt cười nói phụ hoàng: "Nàng quá cẩn thận, Chậm chi võ mạch thần thông làm hết thảy đều chậm gấp 30 lần, tần chính này như thế nào phá giải, ta không tin hắn có thể phá giải, cho nên hắn chết định rồi." Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 268: Thần thông phát huy. Chậm chi võ mạch thần thông, trong 10 thước hết thảy đều chậm gấp 30 lần. Tần chính cũng nhận được ảnh hưởng, hắn rút ra Tam Lăng yêu cốt truy động tác trong nháy mắt giảm bất tới cực điểm, giống như mềm yếu vô lực giống nhau mạn thôn thôn quất tới xích đỉnh lũ tốc độ này cũng đủ xích đỉnh lũ uống chân trả ha ha sáu tần chính ta nói rồi ngươi nhất định phải chết võ của ta mạnh thần thông làm hết thể đều chậm coi như là linh võ cảnh đại thành cao thủ cũng có được ảnh hưởng cực lớn chúng chi là ngươi ngươi đi chết sao Xích đỉnh lũ cười gằn hù ở quyền liền hướng ngực của tần chính hung manh đánh hắn là linh võ cảnh cường giả một kích toàn lực này đủ có thể đưa một ngọn núi nhỏ cho đổ nát muốn giết ta nàng được không tần chính cười lạnh nói chiến lược mạnh nhất Hai đại võ mạch thần liên lực cùng thần long lực lập tức cùng chân nguyên tương hợp, trực tiếp đem hắn lực chiến đấu đề cao đến huyền vũ cảnh sơ cấp cấp bậc. Trẩm chi võ mạch thần thông sắc rất mạnh, nhưng là vậy cũng cần có hạn chế, không phải nói nàng thi triển, tất cả mọi người không cách nào chống lại, vậy cần thực lực nhất định trong phạm vi, tỉ như linh vo cảnh nội, bình thường là không cách nào phá giải, nhưng là một khi vượt qua phạm vi này, cái này võ mạch thần thông sẽ mất đi hiệu dụng. Hôm nay tần Chính đem chiến lực mạnh nhất bộc phát, tiêu trầm cảm giác lập tức biến mất. Giống như hắn lúc trước bị vũng bùn cho trói buộc, mà nay lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đưa vũng bùn này cho đổ không nữa bất kỳ trói buộc tam lang yêu cốt truy thuận thế kéo xuống xích đỉnh lũ còn muốn tranh né đã không còn kịp nữa bị một cái rùi rút chúng lồng ngực tại chỗ quất xương ngực nổ tung ngũ tạng lục phủ nát bấy người khác bản thân tức thì bị quất nhấc lên khỏi mặt đất bay lên chừng cao hơn 5 mét nặng nghề rơi xuống mặt đất bị mất mạng tại chỗ người xem cuộc chiến cũng không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra xích đỉnh lũ sẽ chết mới vừa tần chính chiến lược mạnh nhất chẳng qua là hơi vừa hiện lập tức biến mất nơi đây không có mấy người có thể chú ý tới nhưng là xích đỉnh lũ chết đi cũng là chân thật nhất Người xem cuộc chiến ngay lập tức chính là một trận tao loạn, tốt biến Thái Tần Chính, dĩ nhiên cũng làm bị giết như vậy. Sích Đỉnh Lũ, Sích Đỉnh Lũ vừa chết, Sích Viêm Đạo Tràng thật muốn tiêu diệt, Tần Chính thật muốn một người đồ diệt Sích Viêm Đạo Tràng cái gì, đủ có thể này doanh động Thần Vũ Đại Lục. Phải biết rằng, nhưng hắn là một thiếu niên người nhà. Sau đó này, kia xem cuộc chiến sở hảo kiệt thiếu chút một chút đem chính mình đầu lưỡi căn xuống tới, hắn cũng là gương mặt không giải thích được. Tinh Nguyệt cùng tiểu tích liếc nhau một cái, hai nàng mừng rỡ có thừa, cũng là sợ hai than Tần Chính làm được bằng cách nào mà Sích Đỉnh Lũ chết đi cũng rốt cục chọc giận nuốt chôn tối cái kia chút ít xích viêm đạo tràng cùng trời đánh đường cao thủ cho trời đánh đường đại hoa đế đâu người phụ trách diệp xây bầy mắt thấy lao bằng hữu chết thảm đau triệt tim phổi sát tần chính báo thủ diệp xây 7 âm lãnh thanh âm như nếu sấm sét trên không trung nổ vang siêu siêu siêu trong phút chốc hơn trăm tiên cao thủ từ bốn phương tám hướng nhảy ra bọn họ từng cái từng cái đao kiếm ra khỏi vỏ hung ác giết tới tần chính trong lúc nhất thời tần chính trước sau trái phải đỉnh đầu năm phương hướng tất cả đều là người trong chuyện này có hồn võ cảnh cao thủ cũng có thiên vũ cảnh nhưng là chủ yếu vẫn là ý võ cảnh. Toàn bộ liên thủ xuất kích, một kích toàn lực, không cần lưu lực, đem tần chính chém thành muôn mảnh. Đám người kia nổi điên tuôn ra, có ít người hướng chi đem trời đánh đường ám sát thủ đoạn ứng dụng đi ra ngoài, mượn một chút hồn võ cảnh cao thủ cuồng bạo hơi thở che giấu, không tiếng động ám sát. Đáng sợ hơn thị, diệp xây bầy linh này võ cảnh cao thủ vừa xuất hiện, liền diệu vô tung tích, hắn cũng sử dụng trời đánh đường ám sát thủ đoạn, chỉ cần có cơ hội, liền cho, cho tần chính một kích chí mạng. Tần chính cẩn thận, xích viêm đạo tràng, trời đánh đường hèn hạ vô sỉ. Tinh Nguyệt đi với Tiểu Tích cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền muốn tiến vào trong. Thực lực của hai nàng vẫn là vô cùng cường hãn, nhất là Tinh Nguyệt, đến bây giờ Tần Chính cũng không biết nàng cụ thể mạnh bao nhiêu. Chỉ nhìn Tiểu Tích người thị nữ này, hôm nay cũng đạt tới Thiên Vũ Cảnh Đại Thành, liền biết Tinh Nguyệt cực có thể là Linh Võ Cảnh, thậm chí Huyền Vũ Cảnh. Điểm này thủ đoạn cũng muốn giết ta. Tần Chính giọng mang khinh thường nói. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu hắn chợt hiện ra Thần Hổ Đế Quan. Lúc này Thần Hổ Đế Quan một khi xuất hiện, lập tức ngưng thật, tạo thành chân thật giống nhau. Trước mặt Đế Quan nạm chiến ảnh yêu châu cũng là tách ra vầng sáng nhàn nhạt. nhạt giống tần chính phát động đấu khỏe trong vương miện võ mạch đệ nhất thần thông hoàng uy như ngục đột nhiên phát ra một tiếng hổ khiếu trong phút chốc chỉ thấy phía trên đỉnh đầu hắn mây mù cuốn quýt một pho tượng trưởng trăm mét lớn nhỏ tuyệt đại hổ vương hình bóng nổi lên phát ra một tiếng trầm thấp hổ khiếu vô hình uy áp bên ngông quần cuộn dẫn động khí lãng tuấn gian bạo phát mở đến những vọt tới đó cao thủ ngay lập tức bị xung kích bay tới bốn phương tám hướng kẽ ra đi đây là chiến ảnh yêu châu mang tới biến hóa vốn là đệ nhất thần thông hoàng uy như ngục chẳng qua là Huy áp hiện tại trực tiếp hóa thành khí lãng mang theo cường đại lực đánh vào Sở Hữu Thiên Vũ cảnh trở xuống đích cao thủ tất cả đều la lên chứ đến nhảy ra đi. Còn giữ lại những cao thủ động tác cũng là một đứa. Lúc đó cơ hội, tần chính tại chỗ xoay tròn một vòng. Đợi dừng lại, mọi người liền thấy phía trên đỉnh đầu hắn đột ngột toát ra tinh thần chi hoa, không ngừng rơi, đưa gom vào bên trong, tựu như cùng thiên nữ tán hoa một loại. Đây chính là đệ nhất huyết mạch thần thông 6, mất mát biến hoa. Nay thần thông ứng dụng, bầu trời trong xanh tinh thần thoáng hiện, bỏ ra từng đạo tinh thần ánh sáng. Tinh thần chi hoa tung bay, tinh thần lực bay vụt. Ngôi sao này lực có không gian bí mật, lóe lên một cái rồi biến mất. Ở chỗ này xuất hiện liền đến trước mặt những công kích này, chi người hắn bất quá chừng một thước. Phốc phốc phốc phốc sáu. Trong lúc nhất thời, máu bắn tung tóe ở nơi này trước ngực của đám người nổ bung. Tinh thần ánh sáng hết thể xuyên thủng trái tim của bọn hắn từ sau đuôi bắn ra, kèm theo cánh hoa bay xuống, vô số cỗ thi thể rơi xuống đất. Tần chính theo tay vung lên, tinh thần chi tiêu tiền mất, hắn cũng tiêu hao lợi hại, lập tức phát động thần liên lực, vận chuyển long tượng thôn thiên thuật, nhanh chóng lực lượng khô phủ. Người vây xem thì cả đám trợn mắt há mồm, hoảng sợ lấy nắm. Gần trăm cao thủ trong đó không thiếu hồn võ cảnh cường giả cho dù là hồn võ cảnh trung học đệ nhất cấp cấp đó cũng là thực lực mạnh mẽ nha cứ như vậy bị tàn sát một người đồ diện xích viêm đạo tràng thật này làm được mất đi việc này đi võ cảnh trở lên cao thủ xích viêm đạo tràng cũng là không có tư cách ở nơi này đế đồ đặt chân nào chỉ là xích viêm đạo tràng chơi đánh đường đại hoa đế đô phân bộ coi như là hoàn toàn tiêu đời rồi bất đúng còn có diệp C7. không sai Diệp xây 7 linh Linhẫn võ cảnh thích khách người này mặc dù không giống sát thủ giống nhau ở mặt chứ vui vẻ tham gia các loại yến hội Cũng là các địa địa đạo đạo sát thủ, hắn còn chưa có chết, chiến đấu sẽ không kết thúc, tần chính tiêu còn không có chiến thắng. Mọi người tiếng nghị luận chưa kết thúc, họ hét thờ mị, chỉ thấy tần chính hai mắt hàn mang trận lóe nhìn về phía phải phía trước. Hắn vận dụng thông thiên thần mụ.